Lâm Cẩm Nhất chỉ cười cười, nàng đảo không cảm thấy Chu Nam Bắc sẽ bởi vì việc này cười nhạo nàng, chỉ cảm thấy Chu Nam Bắc sẽ bởi vì biết nàng tình cảnh mà tự trách chính mình không thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Chu Nam Bắc cũng coi như thượng oanh động kim chiêu chiều dã nhân vật, hắn vừa tới, văn võ bá quan đều phải đi lên trộn lẫn hợp nhất chân, tỏ vẻ đối thuyền gia tôn trọng. Mà lục công chúa còn lại là nữ nhân, tại đây loại trường hợp hạ tất nhiên là không thể tùy ý đi vào vây xem. Bên này hai người chính cho chuyện lại có người hướng Hoàn Nhan Tĩnh Linh thông báo, nói hoàng thượng thỉnh nàng cùng Minh Tuệ quận chúa qua đi một chuyến. Này đương nhiên ở Lâm Cẩm Nhất đoán trước bên trong, Chu Nam Bắc vốn dĩ chính là vì Hoàn Nhan Tĩnh Linh mà đến, làm nàng qua đi tự nhiên là ở chính mình kế hoạch trong vòng. Bất quá lại làm nàng cái này Minh Tuệ quận chúa qua đi, không phải là Chu Nam Bắc xuyên qua nàng ở Kim Chiêu thân phận đi. Hai người một phen thu thập, đi trước hoàng thượng triệu kiến Chu Nam Bắc đại điện. Lúc này trong đại điện đầu một mảnh trang trọng túc mục. Đủ để nhìn ra Chu Nam Bắc ở bọn họ trong lòng địa vị. Kim Chiêu Hoàng thượng, ta thuyền ra nguyện lấy huynh gia chi lễ vì sính, đặt tới cầu lấy lục công chúa, mong rằng Kim Chiêu Hoàng thượng đáp ứng. Nhìn đến hoàn nhan tĩnh linh kia một khắc, Chu Nam Bắc đặc biệt kích động, hắn xoay người liền cung kính về phía Kim Chiêu Hoàng thượng nói ra này một phen lời nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Này lục công chúa thật sự như liệu sự như thần minh tuệ quận chúa theo như lời, là Kim Chiêu Thánh Nữ à? Đúng vậy. Này thuyền ra ở trên giang hồ địa vị không thể khinh thường, là mấy đại thủ đô tranh nhau mượn sức đối tượng, liền bởi vì lục công chúa, liền lấy cử gia chi lực vì sính, có thể thấy được đối lục công chúa ngưỡng mộ a. Cũng là kỳ, thuyền gia cũng không cưới hoàng thất nữ tử làm vợ, nhưng lần này cố tình lấy trọng sính cầu chi, này mà khi thật là kìm chiêu thánh nữ hiện triệu a. Văn võ bá quan ở dưới nghị luận sôi nổi, địa vị cao thượng hoàng thượng bước tròm dâu vẻ mặt xuân phong sáng lạ. Cái này nữ nhi tranh đua a. May mắn không nghe quốc sư nói đem nàng giết, bằng không nào có cùng thuyền gia kết thân việc A. Chỉ cần thuyền gia có thể vì kim chiêu hoàng thất sử dụng, hắn lại có quốc sư lót đường, dị sâu không thể nhất thống thiên hạ A. Đang lúc hoàng thượng lòng tràn đầy muốn đồng ý là lúc, thái tử hoàn nhan cảnh mặc nóng nảy. Vốn dĩ hoàng nhan tĩnh linh thành công ngồi ổn lục công chúa chi vị đã làm hắn cảm giác không thể khống, nhưng không nghĩ tới hiện tại lại có thuyền gia trộn lẫn. Có thuyền gia loại này khổng lồ thế lực chống lưng. Hoàn Nhan tĩnh linh sao có thể sẽ không đem thật giả thái tử một chuyện nói cái minh bạch. Phu hoàng nhi thần cho rằng không ổn, lục muội vừa mới hồi cung, còn chưa ở phụ hoàng dưới gối thừa hoan, sao có thể bị người khác cưới về nhà? Con thỉnh phụ hoàng vì lục muội suy nghĩ, nhiều làm nàng ở trong cung đãi mấy năm. Không biết còn tưởng rằng thái tử cùng lục công chúa có bao nhiêu huynh muội tình thâm đâu, như vậy lo lắng muội muội gả đi ra ngoài sẽ chịu khi dễ giống nhau. Hoàng thượng nơi nào chịu nghe thái tử, việc này Chu Nam bắt chính mình nhắc tới. Nhân gia cũng coi như là cấp đủ hắn mặt mũi, việc này không đồng ý tới, vạn nhất quá hai ngày đổi ý, hắn nhưng không mà khóc đi. Chương 311 biên quan báo nguy. Thái tử a, chẳng biết ngươi đau lòng ngươi muội muội, nhưng này rốt cuộc không phải chuyện xấu, thuyền gia là người, các quốc gia nhân sĩ đều biết, ngươi không cần như thế lo lắng. Hoàng thượng hướng về phía thái tử khoát tay, tâm còn nói, này thái tử ngày thường nhìn thông minh cơ trí, như thế nào này thời khắc mấu chốt nhưng thật ra phạm hồ đồ. Thuyền gia là người phương nào? đó là ở các quốc gia hoàng thất tranh nhau mượn sức tồn tại thế nhân không người không biết không người không hiểu kim chiêu có thể có thần y yea gia tộc trợ trợ ở các quốc gia quyền thế trong mắt cũng là cực có mặt mũi huống hồ thuyền gia thế đại làm nghề y yea cực có y yea đức người lại lớn lên tuấn tú lịch sự làm các quốc gia hoàng thất nữ tử thương nhớ ngày đêm linh nhi có thể được này dễ hiển là nàng phúc khí càng là kim chiêu kiên cố hậu thuẫn a hoàn nhan cảnh mặc đau đầu tâm can đau hắn chính là không nghĩ làm nhan tĩnh linh cùng thuyền gia kết thân Lúc này mới ngăn trở, nếu là mặt khác công chúa cũng liền thôi, cố tình là cái này biết hắn nền tảng lục công chúa, này liền không được. chu thần y liền ngàn dặm xa xôi mà đến, chẳng lẽ chỉ vì tới ta kim chiêu cưới lục công chúa sao? Thần có một chuyện không biết, chu thần y cùng lục công chúa giống như cũng không có cái gì giao thoa, vì sao chu thần y thì chỉ cần chỉ nhận định lục công chúa? Trong triều đại thần cũng có người đối việc này ôm có nghi hoặc, này chu thần y lại một lại đây, đó là nghe nói gần nhất lục công chúa bị phong làm thánh đức công chúa việc. Lúc này mới nghĩ muốn một thấy Phương Dung, không nghĩ tới mới vừa thấy mặt, liền hạ quyết tâm muốn lấy trọng xính cưới chi, này thấy thế nào đều cảm thấy trong đó là có cái gì miêu nhi a. Thái tử hoàn nhan cảnh mặc nắm lấy cơ hội cũng ra tiếng nghi ngờ, xác thật, mặc kệ là hoàng thất gả nữ vẫn là quyền thế quý tộc cưới vợ, việc này đều là thận chi lại thận, Chu thần y ở đường xa mà đến, chỉ vì gặp mặt một lần liền muốn cưới đi bổn thái tử muội muội, này trong đó sẽ không có cái gì âm mưu quỷ kế đi. Chu Nam Bắc tới phía trước đã nghe Nam Cung Minh nói lên quá này kim chiêu thái tử, biết hắn là cái hàng giả, lần này lại đây thấy hắn nơi trốn cản trở chính mình cưới ô hiếm nữ tử làm vợ, liền biết kia nha đầu ở trong cung nhật tử cũng không tốt quá. Trong lòng kích khởi một trận tức giận, Chu Nam Bắc liếc hoàn nhan cảnh mặc liếc mắt một cái, âm hưu quỷ kế. Ta cũng không biết ta nhiều thế hệ làm nghề y thế ra ở thái tử trong mắt lại là là cái thiện dùng âm hưu quỷ kế tiểu nhân. Lục công chúa người cũng như tên, linh huyền động lòng người, thiên tư chắc ước Lại là kim chiêu thánh nữ, bị phong làm thánh đức công chúa, ta chu nam bắc cùng lục công chúa vừa gặp đã thương, này cùng nam tử thích nữ tử tới cửa cầu hôn có gì bất đồng. Sao thái tử cố tình muốn lấy hẹp hỏi chi tâm suy đoán ta? Thấy chu nam bắc không vui, hoàng thượng mặt rồng cũng suy sụp xuống dưới, đầu một hồi nhìn về phía thái tử ánh mắt trở nên bất mãn lên. Hoàn nhan cảnh mặt không sợ chút nào, trong mắt hắn, này kim chiêu ngôi vị hoàng đế thỏa thỏa mà đã dừng ở trong tay hắn. Nếu không phải quốc sư nói lúc này chính trực hay thay đổi chi quý, sớm bước lên ngôi vị hoàng đế, nếu xảy ra chuyện, ngược lại làm bốn nên dân tâm sở hướng, mục đích trung đăng cơ chi lệ biến thành một hồi hại nước hại dân, mọi người thảo phạt chê cười, hắn gì đến nỗi hiện giờ vẫn ở thái tử chi vị, dừng bước không trước. Chu thần y thì hiểu lầm, buồn thái tử là cảm thấy chu thần y thiên nhân chi tư, chúng ta kim chiêu chẳng qua là một cái viên đạn tiểu quốc, biệt quốc danh chấn thiên hạ công chúa chỗ nào cũng có. Chu thần y vì sao chỉ cần đối tính linh công chúa yêu sâu sắc? Chẳng lẽ là nói, Chu thần y vì chỉ cần là tính linh công chúa độc hưu thánh nữ thân phận? Nếu là như thế, bùn thái tử cần phải nhắc nhở ngươi một câu, thánh nữ việc chỉ là chúng ta thuận miệng nói nói mà thôi, trước mắt cũng không có chứng thực. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan đều không khỏi trận mắt cứng họng, này thái tử đang nói cái gì à? Phía trước hoàng thượng phong quốc sư chi nữ vì minh tuệ quần chúa, phong lục công chúa vì thánh đức công chúa. Việc này đã chiêu cáo thiên hạ, này còn không phải là gián tiếp mà thừa nhận minh tuệ quận chúa là chân chính mà triệu quốc sư truyền lại, thả có nguyên liệu thật, cũng nhận định lục công chúa chính là minh tuệ quận chúa theo như lời thánh nữ sao. Như thế nào hiện giờ thái tử lại nói này chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không giữ lời đâu. Bố cáo là hoàng thượng phái người tuyên bố, hiện giờ phủ nhận lại là thái tử, cái này làm cho văn võ bá quan không biết làm sao, này trong triều đình, rốt cuộc nên nghe ai. Hoàng thượng mặt rồng tức giận. Lần đầu tiên đối cái này thái tử thất vọng đến cực điểm, hắn thật mạnh chụp một chút long án, chỉ vào thái tử quát một tiếng. Thái tử, chấm còn chưa có chết đâu, trong triều đình sao có thể dùng ngươi tới làm chủ. Lục công chúa là kim chiêu thánh nữ, việc này chấm đã chiêu cáo thiên hạ, ngươi không được lại ra xen vào. Đại điện phía trên người thấy hoàng thượng tức giận, đều là đại khí không dám ra một tiếng, thầm nghĩ này thái tử hôm nay làm kiện hồ đồ sự, gần nhất nhưng đến quy củ một thời gian. Nhưng thái tử trên mặt chút nào không thấy hoảng loạn chi sắc, mà là hướng hoàng thượng giải thích, phụ hoàng, nhi thần đều không phải là tiểu nhân chi tâm phỏng đoán Chu thần y, y hề tâm tư, sở dĩ đi qua giới hạn, hoàn toàn là xuất phát từ đối kim chiêu giữ gìn. Con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, thuyền ra vì thần y, y hề thế ra, nhi thần tuy thường nghe người ta nhắc mãi, nhưng cũng không có chân chính tiếp xúc, thực sự không thể không phòng. Nếu là bởi vì kẻ hèn thánh danh chặt đức tĩnh linh rất tốt tiền đồ, này với lục muội Với kim chiêu đều là sẽ là tai họa ngập đầu. Thái tử lớn mật làm văn võ bá quan đều thổn thức không thôi, nay cũng không khỏi làm chúng thần hai mặt nhìn nhau, sôi nổi nói nhỏ, sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng đi. Chu Nam Bắc trong lòng đối hoàng nhan tĩnh linh canh cánh trong lòng, cho nên trực diện nên coi thái tử, ta Chu Nam Bắc nhân lục công chúa thánh danh mà đến, bị lục công chúa tài mạo hút lấy, nếu lục công chúa nhận được không bỏ, ta cam nguyện chiếu cố lục công chúa quãng đời còn lại không oán không hối hận, không để bụng nàng đỉnh đầu hà nguyệt ánh sáng. Kim chiêu hoàng thượng cập thái tử yên tâm, ta thuyền ra phẩm hạnh đoan chính, tuyệt không phải kia chờ khinh lương sợ ác hàng người. Chu Nam Bắc nói xong, toàn bộ đại điện phía trên trừ mỗ vài người ngoại đều đại gia tán thưởng không thôi, hoàng thượng càng là vẻ mặt vinh quang gật gật đầu. Cách đó không xa hoàng nhan tĩnh linh cũng kích động lệ nóng doanh trọng, gắt gao mà bắt lấy lâm cẩm nhất tay. Đang lúc hoàng thượng lên tiếng muốn đem hoàng nhan tĩnh linh đính hôn cấp chu Nam Bắc khi, ngoài điện đông nhiên có người cử bài hô lớn, cấp báo, cấp báo. Sở hữu cung nhân nhìn đến người tới đều gia tăng nẹ tránh, thẳng đến làm hắn sông vào đại điện. Hoàng thượng, biên quan báo nguy, cao tướng quân thuộc hạ 10 vạn tướng sĩ cùng chu nguyên đại quân cùng sở quân giao chiến, một nửa tướng sĩ vong với tiền tuyến, còn lại thương binh 89 phần 10, lương thảo dược thảo nghiêm trọng không đủ, cao tướng quân xuất quân lui đến hàng quốc, đã mất một thành. Biên quan báo nguy tin tức chuyển đến, toàn bộ đại điện hiện lên vẻ kinh sợ, muốn nói phía trước là hoa đại tướng quân tôn nhi hoa chiến lan Đánh thành loại tình trạng này xác thật rất có khả năng, nhưng hôm nay là thần kinh bách chiến cao tướng quân xuất quân, sao có thể bị đánh mất một thành. Kim chiêu binh lực cường hãn, vũ khí hoàn mỹ, hướng hổ cao tướng quân lúc gần đi quốc sư đối này cũng luôn mãi công đạo dặn dò, chắc là hướng cao tướng quân lẩn tránh một ít nguy hiểm, sao có thể còn sẽ đánh thành như vậy. Liên tính chu nguyên đại quân cùng sở quân liên thủ, cũng không có khả năng trật vật đến như thế nông nội a Này trong đó đến tột cùng ra cái gì sai lầm. Hoàng thượng kinh thiếu chút nữa từ trên long ỷ té xuống, ngay cả quốc sư cũng nhíu lại mày, theo đạo lý hắn cho cao lỗi cái loại này nước thuốc, quân địch hẳn là kế tiếp bại lui mới là, như thế nào phản tới? Liên ở đại gia lực chú ý bị biên quan báo nguy tin tức rời đi lúc sau, thái tử lại ngôn chi chuẩn xác địa đạo, "Phu hoàng, nếu như Tĩnh Linh thật sự là Kim Chiêu thánh nữ, tiêu Kim Chiêu tuyệt đối không thể tao ngộ như thế đại họa, xem ra, lục muội thánh nữ chi danh sắc thật còn chờ khảo chứng." Chương 312 Cố ý đối nghịch Thái tử không nói lời này, người khác còn không có phản ứng lại đây, nghe tới lời này khi, mọi người lúc này mới hồi quá vị tới. Vẫn là thái tử lời nói có lý a, Nhưng không đúng à, lúc trước Minh tuệ quận chúa đích đích sát sắc, sắc là tính ra tới, lúc ấy quốc sư cũng ở, quốc sư đều không có phản bác, có thể thấy được vẫn là tán đồng Minh tuệ quận chúa lời nói. Lời này sai rồi, Minh tuệ quận chúa là quốc sư thân sinh nữ nhi, quốc sư tự nhiên phải cho nàng mặt mũi, làm nàng ở kinh đô đứng vững góc chân cho nên chỉ có thể là đứng ở chính mình thân sinh nữ nhi bên kia. Nếu như như vậy, quốc sư lần này xử lý liền có chút không ổn, rốt cuộc là quốc sự đại, như thế nào có thể từ nữ nhi tính tình làm vậy? Trung thần nói nói liền không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía lâm Cẩm nhất. Lúc này hoàng thượng cũng đối nàng bắt đầu khả nghi. Lâm Cẩm nhất đầu tiên là nhìn thoáng qua nghị trăm lần cũng không ra quốc sư, thấy hắn không dành cho chính mình hát đệm, liền trực tiếp đứng dậy. Chư vị, dân nữ chỉ là lưu lạc dân gian bình dân ba tánh. Bùn đảm đương không nổi quận chúa một vị, nhưng hoàng thượng nhìn ra dân nữ bản lĩnh phi phàm, riêng cho dân nữ quận chúa danh hiệu. Kia dân nữ từng nói, này bản lĩnh tuyệt đối không phải chống giống địa đạt, tin đồn vô căn cứ. Thật không dám dâu dím. Ngày đó dân nữ nói lục công chúa là kim chiêu thánh nữ, từng cực lực phủ nhận người đúng là thái tử điện hạ. Bởi vì lục công chúa phía trước phạm vào đại sai, cho nên lục công chúa bị bắt ở biên quan lưu lạc, trở lại hoàng cung. Lục công chúa sở phạm thông đồng với địch phản quốc đại sai còn chưa được đến chứng thực. Thái tử liền ngôn chi chuẩn xác xưng lục công chúa có tội, thậm chí ở dân nữ phán định lục công chúa là kim chiêu thánh nữ là lúc cũng nhiều hơn cản trở thử. Lục công chúa là hoàng thất hậu duệ quý tộc, nếu nói người khác trời sinh tính đa nghi cũng liền thôi, nhưng thái tử là lục công chúa ca ca, như thế vò đoán, hận không thể đem lục công chúa diệt trừ cho sảng khoái, đủ có thể thấy này trong đó có cái gì miêu nhị. Còn nữa, biên quan tướng lãnh rốt cuộc là do ai tuyển chọn nhâm mệnh đến tiền tuyến, này trong đó trách nhiệm lớn hơn nữa. Vì sao cố tình lại làm lục công chúa một cái tay chói gà không chặt nữ tử đi thừa nhận này chịu tội. Chúng đại thần nghĩ nghĩ, lúc trước muốn đem hoa chiến bắc triệu hồi kinh mà sửa làm cao tướng quân thay thế này ra tiền tuyến đúng là thái tử cùng quốc sư đề nghị a Minh tuệ quận chúa nói như vậy là trực tiếp làm hoàng thượng hướng đi thái tử cùng quốc sư hỏi trách, này chẳng phải là đánh thái tử cùng quốc sư mặt. Thái tử cũng liền thôi, quốc sư chính là Minh tuệ quận chúa thân cha, này khuê nữ xác định không phải hố cha sao. Mọi người khe khe nói nhỏ. Thái tử nghe ra trong triều rất nhiều đại thần ở nhỏ giọng nghị luận hắn, lập tức mặt đen. Hắn nhìn về phía Lâm Cẩm Nhất, thực sự không nghĩ tới nàng lại sẽ chặn ngang một chân. Mới vừa rồi hắn nhưng chỉ tự chưa đề cập nàng a, nàng cũng biết, chỉ cần hắn không đề cập tới cập, không cho hoàng thượng đoạt đi nàng quận chúa danh hiệu, nàng này minh tuệ quận chúa thân phận như cũ sẽ vững vàng mà ngồi. Nghĩ vậy nữ nhân phòng trừng là sợ chờ lát nữa lục công chúa việc sẽ liên lụy đến nàng, cho nên nàng lúc này hận không thể đem hắn kéo xuống thủy cho rằng chính mình như cầu đường lui cho nên hắn không thể không nhìn về phía lâm cầm nhất, dùng ánh mắt dám chỉ nàng. Minh tuệ quân chúa, này danh hiệu phụ hoàng cũng không phải bởi vì ngươi bản lĩnh ban cho ngươi, mà là bởi vì ngươi là quốc sư tri nữ mà riêng điều động nội bộ cho ngươi. Lục công chúa nếu là thánh nữ, quốc sư sớm liền sẽ tính ra. Ngươi cùng lục công chúa nửa đường kết bạn, vì nàng chính danh là hoàng thượng cùng quốc sư nhìn ra ngươi một mảnh chân thành tri tâm, cho nên viên ngươi tâm nguyện thôi. Ý tứ này chính là, ngươi hảo hảo làm ngươi minh tuệ quận chúa đó là. Hạt trộn lẫn làm cái gì? Lâm cẩm nhất nhìn hắn thật mạnh hừ một tiếng. Kia thái tử là nhận định lục công chúa có tội. Hoàn nhan cảnh mặc một nghẹn, lại lần nữa nhịn nhìn không được đen mặt, chính mình như vậy vì nàng suy nghĩ, nàng vẫn là không cảm kích. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói, kêu y minh tuệ quận chúa lời nói, lần này biên quan báo nguy, nên là cớ gì dẫn tới. Tự nhiên là cùng trong cung có tà ám tác loạn có quan hệ. Thái tử cùng quốc sư, đó là trong cung nhân cơ hội tác loạn tạ ám. Nếu không phải bọn họ ở trong cung tạo tác sát nhiệt, nghiên cứu chế tạo ra ôn dịch tính cực cường độc dự thủy, hơn nữa vận dụng đến trên chiến trường, hôm nay cũng sẽ không lọt vào phản vệ. Ở biên quan cao lỗi hướng sở quân tung ra cành ô liu, minh làm cho bọn họ đi tấn công Chu Nguyên, còn hứa hẹn đánh thắng trận sẽ không truy thảo này đoạt được chiến lợi phẩm. Kỳ thật lại là dụ dỗ sở quân tiến vào lâm vào ôn dịch Chu Nguyên, làm sở quân cũng chịu đủ ôn dịch tra tấn, bọn họ liền có thể nhân cơ hội này đem sở quốc cùng Chu Nguyên một lần là bắt được không nghĩ tới, Chu Nam Bắc sớm đã đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, Lâm Cẩm Nhất cũng bắt được trị liệu ôn dịch mấu chốt tính dược thảo, chờ Sở Quân cùng Chu Nguyên chạm chán, tự nhiên liền sẽ biết cao lộ âm u. Chu Nguyên đối chiến Kim Chiêu có lẽ sẽ không có phần thắng, nhưng thuận tiện trêu chọc nguyên bản kỳ hảo Sở Quốc, này liền thọc tổ ong vò vẽ, khó lòng phòng bị. Kim Chiêu một trận chiến này, chú định là muốn bại xuống dưới. Hoàng thượng cùng đại điện trung văn võ bá quan nghe nói Lâm Cẩm Nhất nói, lập tức nhíu mày, nghị luận sôi nổi. Này trong cung sao có thể có tà ám đâu? Thứ này thà rằng tin này có, không thể tin này vô a. quốc sư còn không phải là làm này một hàng sao. Nếu không phải quốc sư, Kim Chiêu sao có thể có như vậy thỉnh cảnh? Đúng vậy, nghe nói Thánh Đức Công Chúa Tẩm Cung liền liên tiếp xuất hiện quỷ dị việc, vài cái cung nữ bị dọa đến điên điên, ngốc nốc, nên sẽ không trong cung thật sự có tà ám đi. Chúng đại thần từ thảo luận đến nghi ngờ lại đến cuối cùng biến thành nôn chi chuẩn xác khẳng định làm Thái tử hoàng nhan cảnh mặc mỹ mắt ngại dự. Nha đầu này tuy rằng không chỉ tên nói họ mà nói hắn, nhưng xem tình huống này ẩn ẩn có đem hỏa hướng chính mình trên người dẫn tư thế. Hắn nôn nóng mà nhìn đối diện nữ nhân liếc mắt một cái, hy vọng nàng cắn chặt răng, đừng đem không nên nói đổ vật đều nói ra đi. Lâm cẩm nhất cũng không có để ý tới hắn, trùng hợp thượng đầu hoàng đế nhịn không được hỏi, Minh tuệ con chúa, ngươi nói trong cung có tà ám tác loạn. Này tà ám đến tụt cùng ở nơi nào a? Lâm Cẩm Nhất cảm thấy này vừa lúc là cái có thể đem Quốc sư cùng Thái tử kế hoạch quấy giày cơ hội tốt, vì thế tiến lên một bước. Hoàng thượng, mấy ngày nay dân nữ ở trong cung vòng đi vòng lại, nhìn đến trong cung cây tối rất nhiều. Này cây tối vì âm, hoàng cung hẳn là chí dương chí cương địa phương, nhiều này đó âm khí, tự nhiên sẽ dẫn tới tà ám tới cửa. Không bằng Hoàng thượng hạ lệnh đem trong cung cây tối chặt cây một nửa, nhiều xây chút núi giả đình đài, tạo chút Tân điện lầu các, định có thể ngăn chặn này đó tà khí. Lâm cẩm nhất căn bản không có ngũ hành bắt quái chi thuật, sở dĩ nói như thế hang say, chẳng qua mỗi ngày vớt lưu du ngư, nghe chúng nó thổ lộ tiếng lòng thôi. Nay trong cung sát khí tận trời, cơ hồ mỗi ngày đều phải chết hơn một ngàn cung nữ thái giám, hơn nữa mỗi người chết phía trước đều không phải bình an trôi chảy, đều phải trải qua một phen ngược đãi, khiến cho những cái đó chết thẳng người oán khí tận trời. Thái tử cùng quốc sư lấy đúng là những người này oán khí, sau đó dùng oán khí tinh luyện trường sinh phương pháp. Mà những cái đó chết thảm cung nữ thái giám tắt sẽ bị ném ở rừng rậm bên trong hoặc là vứt bỏ ở sú mương. Trong cung giếng nước tương thông, con cá ở ống dẫn nội du tẩu, mỗi ngày đều sẽ ăn đến đại lượng mới mẻ thịt chất. a cái gì, muốn đem cây cối chặt cây một nửa. Nhưng trong cung muốn trồng trọt cây cối là lúc trước quốc sư yêu cầu, Minh Tuệ quận chúa này rốt cuộc muốn làm cái gì a Lâm Cẩm nhất nói làm chúng đại thần không khỏi nhìn về phía quốc sư. Nay cha chân trước trồng cây, nữ nhi sau lưng liền phải người đào khó bảo toàn sẽ không làm người hiểu sai này hai cha con tâm tư là thật sự không ở một cái kinh thượng, vẫn là cố ý đối nghịch. Chương 313 trong cung rừng rậm. Quốc sư nghe được lâm cẩm nhất nói như vậy, mỹ mắt hung hăng ngảy dựng, không cấm thật mạnh khu hai tiếng. nay trong cung phong thủy việc, trừ bỏ thái tử cùng bên người tâm phúc, hắn vẫn chưa trước bất kỳ ai đề cập cảnh y đi nói như vậy, sợ thật là nhìn ra trong cung có nào đó quỷ bí việc. Khu, chắc hắn không cùng cảnh y đi để đề như vậy một vụ Ngược lại làm nàng ở như thế quan trọng trường hợp hạ đem việc này nắm ra tới. Quốc sư cho rằng chính mình như vậy ám chỉ, nàng nên rõ ràng chính mình không thể nhúng tay việc này, nhưng không nghĩ tới lâm cẩm nhất căn bản đối hắn ám chỉ mắt điếc thai ngơ, lớn mật luôn rán. Hoàng thượng, việc này có thể là quốc sư ra phán đoán có lầm, nhưng ở trong cung bốn phía trồng trọt cây cối sắc thật không ổn. Hiện giờ biên quan việc cũng liên lụy ở trong đó, Hoàng thượng sao không chiếu dân nữ biện pháp thử xem, có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn. Cảnh y yề Ngươi lời này hoang mâu, trong cung phong thủy vẫn luôn là vi phụ bố cục, này quan hệ quốc chi mạch máu, phong thủy cục này khối ngươi không hiểu, ngươi phải biết rằng, một khi phá hư phong thủy cục, phía trước sở hưu trả giá liền sẽ thất bại trong găng tớc, biên quan việc hẳn là vẫn là khác sự dẫn tới, tuyệt đối không phải là trong cung phong thủy ảnh hưởng gây ra. Quốc sư thấy lâm cẩm nhất đối hắn ám chỉ nguyện mặt làm ngơ, chạy nhanh đứng ra ngăn cản hoàng thượng phá hư phong thủy cục. Thái tử lúc này cũng ra tới hát đệm, Phu hoàng trong cung phong thủy cục vẫn luôn là quốc sư xử lý phong thủy cục bị phá hư khả năng tính tiểu chi lại tiểu hướng hồ đây chính là ở hoàng cung có ai không muốn sống sẽ phá hư phong thủy cục đâu hoàng thượng cập văn võ bá quan nhìn này ba người không biết nên nghe ai hảo quốc sư xác thật tận chức tận trách có hắn ở kim chiêu so với hoàng tổ phụ tại vị thời kỳ cường thịnh không ít hướng hồ hắn đối kim chiêu cũng trung thành và tận tâm chính mình thân sinh nhi tử đều có thể ngoan hạ tâm giết chết có thể thấy được đối kim chiêu hắn là đánh tâm nhãn coi trọng Chính là minh tuệ quận chúa lời nói cũng có đạo lý, nếu lục công chúa thánh nữ thân phận không có vấn đề, kia nói không chừng là thực sự có có thể là phong thủy cục ra cái gì bại lộ. Nhưng quốc sư cùng thái tử lại nói, phong thủy cục phá hư không được, này nhưng như thế nào cho phải. Chu Nam bắc nghe triều đình buổi nói chuyện, không cấm nhìn về phía lâm cầm nhất. Nàng nói trong cung phong thủy cục có vấn đề, kia tất nhiên là vấn đề lớn, nghĩ nghĩ, hắn đối kim chiêu hoàng thượng chắp tay nói. Kim chiêu hoàng thượng. Lấy Chu Mẫu người thân phận buồn không tiện nhúng tay kim chiêu cung đình việc, nhưng hôm nay ta mắt thấy một hồi tranh cãi sắp tới, vì tránh cho bị thương hai bên hòa khí, đã có một kế đưa lên. Vị này minh tuệ quận chúa nói quốc sư bố trí phong thủy cục có vấn đề, kia sao không qua đi tìm tỏi đến tụ cùng? Rốt cuộc phá hư phong thủy cục sẽ chịu ảnh hưởng, nhìn xem tổng không thể xảy ra chuyện gì đi. Chu thần y, đây là ta kim chiêu hoàng thất tuyệt mật việc, không tiện cùng người ngoài tương xem. Hỗ hồ, này phong thủy cục tuyệt không có thể từ người phá hư. Mặc dù là một chút một tia tổn thương cũng không được, Chu thần ý không hiểu cũng đừng ra chủ ý. Hoàng thượng nghe nói thái tử đối Chu thần ý gì vô lễ sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Hắn còn chưa trách cứ thái tử, Chu Nam Bắc liền nhịn không được đứng dậy. Thái tử đối Chu mô ôm thật lớn địch ý a, không biết Chu Mộ nơi nào đắc tội thái tử. Phía trước ba lần bốn lượt cản trở Chu mô cầu thú lục công chúa làm vợ. Lúc này Chu mô bất quá hảo tâm đề nghị một câu, này liền lại quái Chu Mộ lắm miệng. Nếu thông tình lý Chu Mô tự nhiên không hề ngôn ngữ, nhưng thái tử cũng nói, trong cung phong thủy cục không thể có một chút ít phá hư, kia nếu là có không nhận lộ cung nữ thái giám vô tình xâm nhập, kia chẳng phải là cũng coi như phá hư. Liên tính trong cung tất cả cung nữ thái giám đều huấn luyện có tố, nhưng bầu trời chim bay, trên mặt đất đi xúc, khi rảnh rỗi có sấm cục chi hiểm a. Chu Mô lại đây khi, cũng từng nhìn đến kim chiêu trong hoàng cung rường rệm thật nhiều, cung nữ thái giám chỉ sợ nhất thời cũng quét tước bất quá tới hoặc là phong thủy cục căn bản là không cho cung nữ thái giám tới gần thái tử lại như thế nào khẳng định phong thủy cục không có bị người một chút ít mà phá hư quá đâu còn có thái tử như vậy ngăn cản người khác ra vào phong thủy cục chỉ biết có vẻ thái tử trong lòng có cái gì nhận không ra người bí mật thái tử lập tức bị nói á khẩu không trả lời được hoàng thượng cũng là lần đầu cảm giác được thái tử vô dụng không cấm đôi hắn có chút thất vọng trong cung phong thủy cục vẫn luôn đều mắng lệnh trong cung người không thể tùy ý xúc động hiện giờ hồi lâu chưa xem Nói không chừng thật sự bị người phá hủy. Cũng thế, Chu thần Yli liền theo chấm cùng đi trước phong thủy cục nhìn xem đi, quốc sư Minh Tuệ quận chúa cũng đuổi kịp, nếu là có phá hư cũng có thể kịp thời tu bổ. Vì hướng Chu Nam Bắc kỳ hảo, tỏ vẻ Kim Chiêu muốn cùng thuyền gia liên hôn quyết tâm, hoàng thượng đành phải kêu lên Chu Nam Bắc. Quốc sư vốn định cự tuyệt, nhưng lúc này lại nói bên, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn giấu đầu lòi đôi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải quyết định đi một chuyến. Hoàng thượng sở dĩ như thế cấp Chu Nam Bắc mặt ngũi, còn mời hắn cùng đi xem trong cung phong thủy cục, không chỉ có là bởi vì Chu Nam Bắc là thuyền người nhà này một thân phân, càng coi trọng chính là Chu Nam Bắc gia tộc chữ hàng đại lượng quý hiếm dược thảo. Biên quan chiến sĩ thương vong vô số, lấy kim chiêu trước mắt năng lực, nhiều nhất nhưng phái trong cung ngự y y hay mời người qua đi, liền tính triệu tập dân gian lang trung đại phu cùng nhau tiến đến biên quan, nhưng cứu trị người bệnh tổng yêu cầu đại lượng dược thảo, này dù sao cũng phải mượn dùng người khác mới được. Chu Nam Bắc nếu muốn cùng Kim Chiêu liên hôn, làm hắn đi ứng phó phương diện này công việc hẳn là cũng không khó làm. Nhưng một mặt đòi lấy, nếu là làm nhân ra nhìn ra Kim Chiêu vô giao hảo chi tâm, ngược lại sẽ phá hư lần này liên hôn, đem thuyền ra đẩy đến biệt quốc trong hoàng thất gian. Bởi vì phong thủy cục nãi trong cung chuyện quan trọng, nửa điểm qua loa không được, ngày thường càng không được có cung nhân bước vào phong thủy cục nửa bước, cho nên lúc này hoàng thượng cũng là chỉ mang điểm danh mấy người cùng ba lượng hộ vệ đi theo. Lâm Cẩm Nhất thấy Hoàng Nhan Tĩnh Linh không ở đi theo Chi Liệt, đặc cùng Hoàng Thượng giải thích, Lục Công chúa nãy Kim Chiêu Thánh Nữ có nàng ở, mặc dù trên đường gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể gặp giữ hóa lành. Hoàng Thượng vừa nghe rất có đạo lý, liền hạ lệnh làm Hoàng Nhan Tĩnh Linh cũng đuổi kịp. Trong cung rừng rậm trình em Dương bắt quái trạng, lại ở Tử Cấm Thành trung ương. đoàn người từ nhập khẩu đi vào, chỉ cảm thấy chung quanh em trầm quỷ dị, mà đi vào, Lâm Cẩm Nhất liền phát giác Thái tử cùng Quốc sư hai mắt đối diện, không biết ở mưu hoa cái gì. Chu Nam Bắc thấy này quỷ dị chi khí, không cấm nghi hoặc, hắn gặp qua tung sơn trùng điệp vô số kể, nhưng những cái đó cảnh trí rốt cuộc còn có một tia sinh khí, nhưng tiếng này phong thủy cục, chỉ cảm thấy tử khí trầm trầm, vô sinh cơ. Phong thủy cục giống nhau đều là trọng điều hòa, làm cho cả gia tộc thay đổi âm thịnh dương suy cục diện, trung gian thế tất phải có tinh thần phân chấn mới được, nhưng này phong thủy cục, hoàn toàn là làm ngược lại a. Đi rồi không bao lâu, một cổ thịt thối rách nát hương vị truyền đến tra ngập ở trong không khí lệnh người buồn nôn. Xem ra này phong thủy cục thực sự là bị người phá hủy, này âm khí càng âm, nhưng thật ra đại hung nhẹ ra, chắc không được biên quan sẽ xảy ra chuyện. Chu Nam bắt nỉ non một tiếng, thái tử không khỏi sắc mặt âm vụ mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàng thượng làm đi theo thị vệ tiến đến xem xét chung quanh nhưng có cái gì hủ bại động vật thân thể. Nhưng không nghĩ tới mấy cái thị vệ trở về, mỗi người mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, còn thường thường nôn mửa một hồi. Hoàng thượng, không hảo. Bên kia tất cả đều là cung nữ tử thi hài cốt, mặt trạng thê thảm, toàn bộ phong thủy cục bị thịt thối bao trùm. Hoàng thượng đại kinh thất sắc, chạy nhanh theo thị vệ tiến đến nơi xem xét. Trong rừng nơi nhiều bị vết sắc bao trùm, trên mặt đất đôi vô tận thịt thối tàn thi, ngay cả trên cây đều có rất nhiều dính tơ máu thịt nát. Tuy là nhìn quen cung đình giết chóc thảm kịch hoàng thượng cũng chưa thấy qua bực này trường hợp, hắn mắt lộ ra khủng hoảng, theo bản năng chất vấn thái tử. Chương 314 bị bắt bệnh tình nguy kịch. Thái tử Này phong thủy cục này khối không phải vẫn luôn là ngươi ở xử lý, đây là ngươi tự mình xử lý kết quả. Hoàng thượng là thật sự khí, ngày thường nhìn Thái tử liền cảm thấy hắn có chính mình năm đó phong phạm, nhưng không nghĩ tới hắn trên mặt một bộ, sau lưng thế nhưng như thế có lệ. Phía trước quốc sư liền nói phong thủy cục này một khối không hảo xử lý, không chỉ có hao phí nhân lực, còn muốn đại lượng tài lực chống đỡ. Hắn lúc trước cỡ nào tín nhiệm hắn mới đem này khối giao cho hắn tới xử lý, không nghĩ tới hắn thế nhưng tham giờ tham đến như thế nông nỗi. Hoàng thượng, việc này cùng thái tử không quan hệ, định là có người cố ý phá hư phong thủy cục tới hãm hại thái tử. Quốc sư liền biết tiến vào sẽ bị hoàng thượng thấy như vậy một màn, hắn theo bản năng mà thế thái tử biện giải một câu, tuy rằng hắn còn không có tưởng hảo việc này nên đẩy đến ai trên người đi, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trước đem việc này qua loa lấy lệ qua đi. Thật làm chu mỗi tò mò, này trong cung lại có ai có năng lực có thể hãm hại thái tử đâu. Thái tử đã là kim chiêu điều động nội bộ chữ quân bên người lại không một chống chọi hoàng tử, huống hồ này phong thủy cục nhìn cũng là cái công việc béo bở, này mặc kệ ai tiếp này sai sự, đều sẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng một đốn đi. chu nam bắc mới vừa rồi nhìn đến rừng rậm chung quanh hủ thi khắp nơi cảnh tượng sự, cũng kiếp sợ, hắn trong lòng minh bạch việc này khẳng định cùng thái tử cùng quốc sư thoát không được quan hệ, cho nên quốc sư muốn giữ gìn thái tử khi, hắn tự nhiên muốn đứng ra muốn thế này đó vô tội uổng mạng cung nữ thái dám đòi lại một cái công đạo. chu thần y ghi lời này nói. Thái tử đã là một người dưới vạn người phía trên, lại là điều động nội bộ chữ quân, về sau toàn bộ kim chiêu đều sẽ là thái tử, thái tử tội gì đào mổ chôn mình, phá hư phong thủy cục, tự hủy căn cơ. Quốc sư ngẩn đầu âm chắc chắc mà nhìn về phía Chu Nam Bắc, bên kia bị đề cập thái tử trong ánh mắt cũng cất giấu gai nhọn. Chu Nam Bắc không cam lòng yếu thế, lại lần nữa dơ lên búa tạ, đào mổ chôn mình. Ta nhưng thật ra không như vậy cho rằng, nói không chừng này phong thủy cục căn bản chính là một cái nguy trang. Sau lưng là dụng tâm kín đáo người bố trí vì chính mình tư dục mà hãm hại người khác bây dập mà thôi. Bằng không phía trước hoàng thượng đề nghị muốn đến xem này phong thủy cục, thái tử cùng quốc sư như thế nào sẽ như thế khẩn trương. Này rõ ràng chính là trong lòng có quỷ gây ra. Còn nữa, này trong rừng thịt thối tàn thi cũng không phải một sớm một chiều có khả năng khâu biểu hiện giả dối. Này trên cây huyết nhục đều đã hư thối thành thi, có thể thấy được nơi này thời gian dài đều ở làm giết người cướp của hoạt động. Thái tử xử lý này phong thủy cục một ngày hai ngày có lẽ bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị người chui chỗ trống nhưng thời gian dài như vậy cũng không phát hiện phong thủy cục chung có như vậy kinh thiên động địa thảm tượng đủ khả năng thuyết minh thái tử không chỉ có là cảm kích giả vẫn là cùng này thảm tượng chặt chẽ tương quan kế hoạch giả chu nam bắt một ngữ vạch trần hoàng thượng càng nghe càng cảm thấy có lý nhìn về phía thái tử ánh mắt cũng trở nên phá lệ xa lạ hoàng nhan tĩnh linh thấy thế cảm thấy đây là cái rất tốt thời cơ quay đầu nàng liền luôn chi chuẩn xác về phía hoàng thượng tố giác thái tử Phu Hoàng, này căn bản chính là Thái tử cùng quốc sư âm yêu, ngươi cũng biết, này Thái tử căn bản không phải ngươi thân sinh nhi tử, là quốc sư năm đó làm người đem chính mình nhi tử cùng hoàng hậu sở sinh hài tử đánh cháo. Nhiều năm như vậy, quốc sư phủ cảnh đại công tử mới là ngươi cùng hoàng hậu hài tử, năm đó cảnh đại công tử biết được chính mình thân phận, là quốc sư bịa đặt nói dối tàn hại cảnh đại công tử, mà nữ nhi đúng là biết được này một chuyện thật, mới bị quốc sư đuổi giết. Nghe được hoàn nhan tĩnh linh đem thân phận của hắn vạch trần ra tới. Hoàn nhan cảnh mặc hoảng không được, hắn đại nao nháy mắt biến thành một đoàn hồ nháo, đầu cũng ẩm ẩm văng lên. Thật lâu sau hắn mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, ngay sau đó tức muốn hộp máu mà chỉ vào hoàn nhan tĩnh linh gào giống. Không, ngươi nói bậy, ta mới là thái tử, ngươi thiếu tại đây ngậm máu phu người. Hoàng thượng đã đem hoàn nhan tĩnh linh nói hoàn toàn nghe xong đi vào, lại liên tưởng nhưng quốc sư cùng thái tử thường xuyên ở bên nhau thương nghị sự vụ, không khỏi tin vài phần. Cảnh viên, ngươi thật sự lòng ngung thú đem chính mình nhi tử cùng chấm thái tử đánh cháo, ngươi thật là thật lớn gan chó. đều nói hổ độc không thực tử, lúc trước chấm còn nghĩ ngươi là vì kim chiêu tận trung, không nghĩ tới ngươi lại là khi đó liền nghĩ giết chết thật thái tử, hảo nâng đỡ chính mình nhi tử thượng vị, ngươi, ngươi, ngươi thật là tốt tàn nhẫn a. hoàng thượng chưa bao giờ nghĩ đến quá loại này Lý miêu đổi thái tử xiết sẽ phát sinh ở trên người mình, nhớ tới quốc sư từng tàn nhẫn giết hại cảnh u, hắn không cấm khí cả người thẳng run run thiếu chút nữa một hơi liền thượng không tới. Ha ha ha! Ha ha ha! Ngươi hoàn nhan một nhà đồ ta cảnh ra mãn môn lại cùng các quốc gia hoàng thất bao vây tiêu trừ ta nơi sơn âm môn phái, ngươi có cái gì tư cách ra lệnh cho ta cảnh viên đối với ngươi trung thành và tận tâm, ta lại dựa vào cái gì thế kim triều bán mạng? Hoàn nhan cảnh mặc là ta nhi tử, này kim chiêu ngôi vị hoàng đế chỉ có thể từ ta hậu nhân tới kế thừa mới có thể viên mãn, mới có thể làm ngươi hoàn nhan nhất tộc đền bù ta cảnh ra thua thiệt. Cảnh U sắc thật là con của ngươi, nhưng hắn sớm bị ta băm thành thịt vụn lưỡi cẩu. Ha ha ha! Ngươi hoàn nhan nhất tộc huyết mạch bị ta chặt đức, ta thật sự là thống khoái a. Năm đó sự bị vạch chân khai, quốc sư chỉ có một cái chớp mắt đáng tiếc thất vọng, ngược lại trên mặt tiếp hận chi sắc đã bị giữ tận vui sướng tươi cười sở thay thế. Cái này cẩu hoàng đế liền tính sử đã biết năm đó chân tướng lại có thể như thế nào, hiện giờ triều đình thế cục đã bị hắn cùng thái tử đem khống, trong tay hắn về điểm này quyền lợi ở trong mắt hắn thật sự cảm thấy buồn cười. Người tới, đem hoàng thượng cầm tù chính mình tầm cung, phái người nghiêm thêm trong coi, mặt khác triều cáo thiên hạ, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, triều đình tạm từ thái tử đại chính. Quốc sư lạnh lùng cười, chỉ thuận miệng vừa uống, âm thầm lập tức vọt tới một đợt thân xuyên áo giáp hộ vệ quân. Hoàng thượng quả thực khiếp sợ mà trong mắt đều phải rớt xuống dưới, hắn nguyên bản cho rằng thái tử cùng quốc sư sẽ giải thích một phen, nhưng không nghĩ tới quốc sư cư nhiên cái thứ nhất thừa nhận. Không chỉ có như thế. Hắn còn ở hắn cái gọi là phong thủy trong cục đầu dấu dếm nhiều như vậy hộ vệ quân, hắn đây là muốn làm cái gì? Xem ra hắn dắp tâm hại người đã lâu, mơ ước chính mình rất tốt Giang Sơn đã không phải một ngày hai ngày, buồn cười hắn cư nhiên đến cuối cùng một bước mới phát hiện. Hộ vệ quân nhóm mặc cho quốc sư phân phó, không chút khách khí mà xô đẩy ngày thường cao cao tại thượng hoàng đế, giống như ở này đó hộ vệ quân trong mắt, hoàng thượng cũng chỉ là một con có thể tùy ý nghiền miết con kiến giống nhau. Hoàng thượng không cam lòng. Hắn vẫn mà đẩy ra những cái đó hộ vệ quân Chỉ vào quốc sư hỏi trẫm thừa nhận đối với các ngươi sơ với phòng bị Hiện giờ Kim Chiêu đối với các ngươi Tới nói đã là vật trong bàn tay Vậy ngươi bố trí phong thủy cục là có mục đích gì Quốc sư cũng không keo kiệt Nói cho hắn ha, ha. Tự nhiên là theo đuổi trường sinh bất lao chi thuật Này phong thủy cục đối với ta Rất có ích lợi Bất quá Hiện giờ ngươi chẳng qua là ta cảnh viên thủ hạ bại tướng Còn lại ngươi căn bản không xứng biết Mang đi Hộ vệ quân mạnh mẽ ở hoàng thượng trong miệng tắc mảnh vải, sau đó đem hắn mang đi, ngay sau đó, hắn bộ mặt vừa chuyển, hung tợn mà khẩn nhìn chằm chằm Chu Nam Bắc cùng Hoàn Nhan Tĩnh Linh. Cái tiếp theo, nên đến các ngươi hai cái. Nay Kim Chiêu Quốc, nhưng không cho phép có nhiều như vậy cảm kích giả tồn tại, hai người các ngươi ngắm lại, nên như thế nào cái cách chết. Chu Nam Bắc thấy bọn họ lộ ra tướng mạo sẵn có, chạy nhanh đem Hoàn Nhan Tĩnh Linh che ở phía sau. Cậu tặc, ngươi nếu dám vọng động, chuyến gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chương 315 không có huyết thống nên thật tốt. Quốc sư Phảng Phất nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, cười ha ha, thuyền gia. Thuyền gia tính cái cái gì ngoạn ý nhi, hiện giờ chỉ đợi ta vung tay vung lên, các ngươi thuyền gia hang ổ đều sẽ không còn nữa tồn tại. Chu Nam Bắc. Ân, lão phu nhớ rõ không về đảo có cái thiên cơ lão giả là sư phó của ngươi đúng không? Ha ha ha, bị cái kia lão nhân nhìn chúng đồ đệ, cốt cách nhất định thanh kỳ, linh hồn nhất định xuất sắc, may mà ngươi hôm nay tới đây. Liền vừa lúc lăn tiến ta nổi hơi, trở thành lao phu sưng bá nghiệp lớn thuốc dẫn đi. Ha ha ha! Quốc sư phản phất xem con ngồi giống nhau nhìn Chu Nam Bắc, cười đến điên khủng phát cuồng. Lâm cẩm nhất chưa bao giờ gặp qua như thế bộ mặt giữ tợn quốc sư, thấy có người nghe theo quốc sư nói muốn đem Chu Nam Bắc cùng hoàn nhan tĩnh Linh mang đi, nàng lập tức che ở hai người trước mặt. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là vì báo môn phái chi thủ, gia tộc chi hận, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lợi dục hơn tâm thành cái dạng này. Cái này phong thủy cục thế nhưng thật là ngươi một tay an bài, bên trong những cái đó vô tội chết thảm người cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi, quả thực không phải ngươi. Lâm Cẩm Nhất chỉ vào quốc sư lòng đầy cam phẫn. Quốc sư nghe nói sừng suốt, ngay sau đó yên lặng nhìn về phía Lâm Cẩm Nhất. Cái này nữ nhi hắn tạm thời còn không thể đắc tội, hắn cần thiết muốn hống đến nàng thế chính mình làm tốt quan trọng nhất một sự kiện. Cảnh y yề, ngươi biết cái gì, vi phụ làm như vậy nhưng đều là vì ngươi hảo à. Các ca ngươi lập tức liền chấp trưởng kim chiêu quyền to, đến lúc đó ngươi đó là kim chiêu trưởng công chúa. Về sau ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cũng không cần lại xem ai sắc mặt hành sự. Đúng rồi, mặc dù cái này lục công chúa, ngươi cũng có thể không cần lại đối nàng không lưng uốn gối, ngược lại có thể giống sai sử nô tỷ giống nhau đối nàng la lên hết xuống. Cảnh y đi ngươi phải biết rằng, ta cùng thái tử chính là ngươi thân nhân, ngươi nếu không giúp chúng ta, chờ đến Tiêu cầu hoàng đế xoay người đoạt thế. Chúng ta tất cả mọi người sẽ bị xử tử. Đối mặt quốc sư lừa gạt, Lâm Cẩm Nhất chỉ cảm thấy kia phó sắc mặt lệnh người buồn ôn. Sống có gì vui, chết có gì sợ, thiên nếu làm ta không thể sống, ta cũng tuyệt không sẽ nghịch thiên sửa mệnh, tham sống sợ chết. Lâm Cẩm Nhất lời này tưởng khuyên quốc sư phóng hạ đồ đao, đừng vì buồn cười chấp niệm thương tổn người khác còn trên lương thiên cổ đeo danh. Nhưng quốc sư như thế nào có thể nghe đi vào, cảnh Ilya, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện này lợi hại quan hệ, ngươi nghe trà chỉ cần ngươi có thể giúp ta cùng thái tử, ngươi chính là này kim chiêu vô thượng tôn quý nữ nhân. nghe lời, đừng lại nhúng tay chuyện này. không được, ngươi nếu không có muốn cho hai người bọn họ thánh mạng, kia liền liền ta cùng nhau đốt thành tro. có ta ở đây, ta không thể nhìn các ngươi tái tạo sát nghiệt. lâm cẩm nhất lời nói kịch liệt, làm quốc sư trong lòng mềm nuốt. lịch thiên sửa mệnh tạo sát nghiệt, đổi trắng thay đen xác thật đối hắn bất lợi, dễ dàng gặp trời phạt. nhưng hắn đã làm không ít chuyện xấu, chỉ kém chỉ còn một bước. Nếu là không làm xong, phía trước sở hữu trả giá cùng nỗ lực chẳng phải là bổng phí. Chỉ cần hắn trường sinh phương pháp luyện thành, kia hắn liền không ở lục đạo chi liệt, trời đất này liền tính là hắn một người sáng tạo độc đáo, đồng thời cũng là cái này thiên địa vạn vật chúa thể. Nay cỡ nào đại dụ hoặc a, đại hắn trở thành trời đất này chúa thể, tự nhiên sẽ không bạc đái nàng, vì sao cô gái nhỏ này chính là cân nhắc không ra đâu. Cảnh y vi phụ sẽ không quay đầu lại, ngươi nếu muốn tra lưu chữ này hai người tánh mạng. Cha cũng có thể dựa vào ngươi, nhưng ngươi cần thiết đứng ở cha này một đầu. Lâm Cẩm Nhất còn tưởng phản bác, Thái tử cũng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Hảo muội muội, ngươi tồn tại liền không có khác cái gì nguyện vọng sao? Đại quốc sư nghiệp lớn một thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng có thể làm quốc sư đem ngươi mẹ ruột hồn phách quý vị trọng tố nhân thân, ngươi vẫn là có thể cùng ngươi mẹ ruột đoàn tụ. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta, về sau vinh hoa phú quý ngươi hưởng chi bất tận. Lâm Cẩm Nhất xả môi cười lạnh, hồn phách quý vị. A. Đừng nói cảnh y dì nương không muốn lại nhìn đến cái này đem nàng một mảnh chân thành chi tâm dẫm đạp lòng ngông dạ thú người một mặt, liền tính hắn muốn làm cảnh y dì nương hồn phách quý vị, kia cũng đến người chết có vãng sinh chi tâm mới được đi. Tại đây hai cái mệnh như cỏ rác gác ma trong mắt, tất cả mọi người là cung bọn họ sương bá nghiệp lớn quân cờ, muốn cho ai chết thì chết, muốn cho ai sống liền sống. Cảnh y dì nương là hắn thanh mai trúc mã, trong lòng sợ ái, vẫn cứ không thể làm hắn lãng tử hồi đầu. Chia thế gian này còn có cái gì là có thể vướng hắn nhất thống nghiệp lớn, làm hại thương sinh bước chân. Bất qua trước mắt quốc sư cùng thái tử thế lực không thể khinh thường, nàng nếu mạnh mẽ theo chân bọn họ đối nghịch, chỉ sợ chịu khổ chịu nạn xa không ngừng hoàn nhan tĩnh linh cùng chu nam bắc hai người. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta không hiếm lạ cái gì vinh hoa phú quý, ta chỉ nghĩ nhân gian sơn hà vô dạng, thiên hạ không hề trước mắt thương gì, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi trên tay nhuộm đầy máu tươi, nếu các ngươi có thể làm được. Ta có thể giúp các ngươi làm việc, nhưng nếu các ngươi thất tín bội nghĩa, treo chọc với ta, ta cũng sẽ cho các ngươi phía trước sở hữu nỗ lực phó mặc. Quốc sư không nghĩ tới lâm cẩm nhất có thể nói ra như thế quyết tuyệt nói tới, này về sau giết người luôn là không tránh được, nếu trên tay không có máu tươi, còn như thế nào vì chân bắt phương. Bất quá giờ phút này liền đáp ứng rồi nàng cũng không sao, đợi cho cuối cùng một bước hoàn thành, hắn liền có thể bỏ rớt này viên dư thừa cùng hắn tâm tư không đồng nhất phế tử. Hảo, vì phụ đáp ứng ngươi. Chỉ đem bọn họ cầm tù lên, tuyệt không thương bọn họ tánh mạng, người nhưng vừa lòng. Lâm Cẩm Nhất không nói thêm nữa, ngược lại ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua hoàn nhan tĩnh linh cùng Chu Nam Bắc. Hai người ánh mắt giao hội, nháy mắt minh bạch Lâm Cẩm Nhất ý tứ. Thái tử yên lặng nhìn Lâm Cẩm Nhất, nữ nhân này tuy rằng là từ biên giới nơi khổ hàn lại đây, tuy chưa thấy qua nhiều ít việc đời, nhưng trong mắt ánh sáng rất là hồn nhiên. Nếu là nàng cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, thật là tốt biết bao a. Lấy lại tinh thần. Lâm Cẩm Nhất trong lúc lơ đáng viết thái tử liếc mắt một cái, lại kinh ngạc ở hắn con ngươi nhìn đến nào đó nói không rõ cảm xúc. Tiếp xúc đến Lâm Cẩm Nhất ánh mắt, thái tử xấu hổ cười cười, đi qua đi vô vô nàng bả vai, hảo muội muội, về sau ca định hộ ngươi một đời chu toàn. Lâm Cẩm Nhất không giấu vết mà đem chính mình bả vai từ trong tay hắn rút ra, sau đó chán ghét nôn mửa mà che miệng thoát đi hắn tầm mắt. Thái tử tay nhìn thoáng qua chung quanh mùi hôi hân thiên xú thi thịt nát lập tức cũng cảm thấy này cảnh vật chung quanh thật sự là quá gây mất hứng. Từ phong thủy cục ra tới, hoàng thượng liền bị truyền ra bệnh tình nguy kịch tin tức. Đồng thời lục công chúa hoàng nhàn tĩnh linh vì biểu hiếu ý riêng thỉnh cầu chu thần ý lý tiến đến cấp hoàng thượng trần trị. Bởi vậy này ba người tập thể không ở người trước lộ diện, cũng vẫn chưa làm người cảm thấy không ổn. Chỉ là trong cung hoàng thất đông đảo, trừ bỏ một chúng công chúa phi tần, còn có thái hậu cùng hoàng hậu hai đại quyền thế toạ chấn. Đặc biệt là thái hậu, ngày thường tuy đối hoàng thượng bất mãn. Nhưng rốt cuộc là từ chính mình trong bụng rất ra tới thịt, hiện giờ bị bệnh, rốt cuộc bất chấp ngày thường ân đoán, vội vàng sốt ruột mà tiến đến thăm. Quốc sư cùng thái tử cũng không làm người ngăn trở, ngược lại là làm các nàng đi vào lúc sau, một cái cũng không có thả ra. Bên ngoài hộ vệ thật mạnh, hơn nữa có hoàn nhàn tĩnh linh biết quốc sư cùng thái tử hành vi phạm tội, lòng đầy căm phẫn mà như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch này hai người nguyên lai là thân phụ tử, hiện giờ chính kế hoạch cắn nuốt kim chiêu đâu. Thái hậu đại kinh thất sắc. Hoàng hậu còn lại là kinh sủi lơ trên mặt đất. Nàng vẫn luôn cho rằng thái tử là hắn thân nhi tử, mọi cách vì hắn vân vương, không nghĩ tới thế nhưng không phải chính mình thân sinh. Hắn không những không phải, vẫn là cùng quốc sư cùng tàn nhẫn giết hại nàng thân nhi cảnh lũ đầu sỏ gây tội a. Kia hải tử nàng cũng gặp qua, lớn lên đảo thật là khí vũ bất phàm, tuấn tú lịch sự, đáng tiếc thế nhưng bị bọn họ hại đến tận đây. chương 316 Hoa Triều Tích giận dỗi cảnh thủ. Kim Chiêu tạm từ thái tử hoàn nhan cảnh mặc cầm quyền chấp chính Triều đình người ai đều không có dị nghị. Mà biết được tin tức này sau, không ít người vì này âm thầm cao hứng. Đứng mũi chịu sau đó là tương nếu ly cùng cảnh thục, hoàn nhan cảnh mặc chính là các nàng thân nhi tử thân ca ca, không có hoàng thất những người khác tham gia, các nàng ở kim triều cơ bản có thể đi ngang. Cảnh thục nhưng thật ra gấp không chờ nổi mà tưởng cùng hoàn nhan cảnh mặc tương nhận, phía trước nàng cho rằng thái tử là thái tử, nàng là quốc sư phủ đích đại tiểu thư, luận thân phận. Nàng là nhất có thể cùng thái tử đứng chung một chỗ sánh vai nữ nhân, cho nên khi đó nàng cũng âm thầm khát khao quá cùng thái tử ở bên nhau. Nhưng hôm nay đã biết hoàn nhan cảnh mặc là chính mình thân các ca, cảnh thục cảm thấy chính mình không những có thể quang minh chính đại mà cùng hắn đứng chung một chỗ, còn có thể giống người thường gia huynh muội ở chung bộ dáng tay cầm tay, không bao giờ dùng cố kỵ người khác ánh mắt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chờ đến nàng tiến cung tìm được thái tử khi, hoàn nhan cảnh mặc lại đối nàng nhàn nhạt. nhạt mặc dù nàng phùng như ngọn lửa giống nhau tâm đưa qua đi, hoàn nhan cảnh mặc như cũ chưa từng nâng lên con ngươi liếc nhìn nàng một cái, cảnh thục nguyên bản tưởng thái tử vội, cho nên vô tâm tư phản ứng nàng, nhưng không nghĩ tới vừa chuyển đầu, hoàn nhan cảnh mặc liền ba ba mà tìm được nàng gần nhất hận thấu xương nữ nhân kia, cùng nàng chuyện trò vui vẻ, cảnh thục tức khắc hận đến hàm răng ngứa, nhưng mà ở lâm cảm nhất trong mắt, nàng cảm thấy thái tử hoàn nhan cảnh mặc có chút xin ốc, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cố tình cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Từ hồ thân phận thượng vẫn là có huyết thống quan hệ huynh muội, hắn tự nhiên đều có thể đối chính mình sinh ra không nên có tâm tư. Nàng muốn né tránh hoàn nhan cảnh mặc, nhưng hoàn nhan cảnh mặc lại cố tình có thể tìm được các loại đề tài ngăn cản nàng rời đi. Hiện giờ hoàn nhan cảnh mặc cầm quyền, trong cung nhiều là người ở lệnh bợn lĩnh hót, thấy hắn đối chính mình cảm tình không bình thường, cũng đều nưu đủ kính mà giúp đỡ thái tử lưu lại nàng. Cảnh thục không cam lòng, cái kia tiện nhân chỉ là người khác sinh tiện loại, thân phận không kịp nàng cao quý. Cũng không có nàng lớn lên đẹp, dựa vào cái gì có thể làm thái tử ca ca đối nàng lau mắt mà nhìn. Đúng rồi, hoa ra cái kia nhị tiểu thư đối phó người nhất có nhất chiêu. Thái tử chính là nàng tâm tâm niệm niệm một lòng muốn gả người. Ngày thường có cái nào nữ nhân phạm là tới gần một chút thái tử, nàng đều sẽ sinh ra ghen tị đem người chi đi. Cuối cùng những cái đó ý đồ tới gần thái tử nữ nhân đều không thể hiểu được mà không có. Nàng nếu là đem chuyện này để lộ cấp hoa triều tích, nói vậy lấy thủ đoạn của nàng nhất định sẽ làm cái kia tiểu tiện nhân chết không có chỗ trôn. Phản phất cảm thấy chính mình nghĩ ra rất cao mình chủ ý, cảnh thục gấp không chờ nổi mà làm người tiến đến thình hoa triều tích tiến cung xem vừa ra cho hay. Không nghĩ tới việc này truyền tới hoa triều tích lốt thai, hoa triều tích lại dẫn đầu đối cảnh thục sinh ra hận ý. Cảnh y cô nương lại như thế nào cùng thái tử hảo, lại trước nay không có ở chính mình trước mặt rượu võ rượu uy quá, nhưng cảnh thục không giống nhau, cái này bao cỏ biết rõ chính mình thích thái tử, lại hỏng rồi đôi mắt. Cái gì đều nhìn không thấy, lại cố tình cố ý muốn đem này suốt ruột sự nói cho nàng nghe. Nàng muốn làm cái gì? Cố ý làm chính mình thương tâm, xem chính mình chê cười. Vẫn là muốn mượn tay nàng tính kế nàng cái kia mới vừa vào cửa tỷ tỷ, chính mình ngư ông đắc lợi. Hoa triều tích càng nghĩ càng giận, trực tiếp làm người đỡ chính mình tiến cung. Trở về mấy ngày này nàng cũng nghĩ kỹ, trước kia chính mình rất cao ngạo, hiện giờ bị dẫm tiến bùn được đến thoá mạ cùng xem thường liền có bao nhiêu điên cuồng. Cùng với bị động mà hoa ở nhà bị người cười nhạo cả đời, còn không bằng chủ động xuất kích sống ra bản thân kiêu ngạo cùng tự tin. Cảnh thục nhìn đến hoa triều tích vào cung, che giấu không được chính mình vui sướng, cái này trong cung nhưng có trò hay nhìn. Hoa triều tích lúc trước nhiều kiêu ngạo một người A, nghe nói nàng ở chiến trường không cẩn thận bị quân địch đâm bị thương hai mắt, cả đời này đã có thể hủy hoại, nhưng mặc dù hủy hoại, nàng xuất thân danh môn chi hậu tự tin còn ở. Như thế nào có thể chịu được một cái bên ngoài lưu lạc nha đầu túi ở trong cung không biết liêm sỉ mà treo chính mình thích thái tử điện hạ đâu. Hoa triều tích đôi mắt bị một cái màu sắc và hoa văn xa khăn bao, đã không có cặp kia làm người si mê đôi mắt, chỉ bằng một trương hạnh mặt má đảo mặt đẹp như cũ làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cảnh thục trong mắt hiện lên đố kỵ, nhìn thấy hoa triều tích lại đây, chạy nhanh buôn tiến lên cười, hoa nhị tiểu thư, ngươi đã tới, bổn ứng tan nên đi tự mình mang ngươi lại đây nhưng ta dù sao cũng phải cho ngươi xem cái kia tiện nhân có phải hay không. Hoa nhị tiểu thư, ngươi không biết, tiện nhân này không biết với ai học bản lĩnh, nơi nơi cùng nam nhân mắt đi mày lại, lúc này mới tiến ra môn không mấy ngày, liền chọc đến cha ta cùng ta nương ly tâm, này không, hôm nay tiến cung vốn định nhìn xem mấy vị công chúa, nhưng không nghĩ tới lại nhìn đến tiện nhân này lôi kéo thái tử đánh cờ cười vui vẻ. Thái tử ca ca về sau chính là muốn kế thừa đại thống, bị như vậy nữ nhân làm bẩn, Chuyến ra đi chẳng phải là bị người chê cười. Cảnh thục mãn cho rằng nói như vậy sẽ khiến cho hoa triều tích đối nữ nhân kia thù hận, không nghĩ tới hoa triều tích xả môi làm cho cung đình đông đảo cung nữ thái giám cùng với đuổi tranh nghĩ đến thăm hoàng thượng quan viên mặt chào phúng nàng. Cảnh đại tiểu thư, ta không rõ ngươi đối ta nói như vậy thao thao bất tuyệt là có ý tứ gì, là biểu đạt đối minh tuệ quận chúa bất mãn sao. Nàng làm hại cha ngươi cùng ngươi nương bất hòa lại làm ta chuyện gì, là ta làm nàng làm hại các ngươi sao. Nàng thích Thái tử Điện Hạ lại quan ta chuyện gì? Là Thái tử Điện Hạ không đáng bị người khác thích sao? Ngươi cảm thấy Thái tử Điện Hạ bị một cái từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài bé gái mồ côi nhúng chạm là làm bẩn Thái tử Điện Hạ. Vậy ngươi đi lớn mặt hướng Thái tử Điện Hạ gián ngôn A, ngươi làm nha đầu đem lời này nói cho ta nghe, là vì làm ta cho ngươi hết giận sao. Chính là dựa vào cái gì ta liền phải đương ngươi trong tay một phen kiếm, ngươi là quốc sư phủ đích trưởng nữ, nhưng ta cũng là danh môn về sau, không coi ai quý ai tiện. Ngươi loại này không có đầu góc phế vật về sau muốn hại ai phiền toái ngẫm lại rõ ràng, người khác có phải hay không ngươi có thể sai sử động. Cảnh thục không nghĩ tới hoa triều tích cư nhiên đối nàng như thế ác nôn tương hướng, nàng. Cũng là vì nàng hảo a, nàng vì cái gì không cảm kích. Quanh thân người đều bị hoa triều tích phẫn nộ sợ ngây người, một đám mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nàng hay, đặc biệt là ở nghe nói hoa triều tích tiếng lòng sau, càng là đối cảnh thục lộ ra xưa nay chưa từng có châm trọng. Cách đó không xa thái tử cùng lâm cẩm nhất cũng chú ý tới bên này động tĩnh, lúc này chính hướng bên này đi tới. Cảnh thục nhìn mọi người trong ánh mắt không hiếu hảo, tức khác sợ hãi, nàng hoảng sợ mà xua xua tay. Không, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là ngươi không phải thích thái tử điện hạ sao. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thái tử điện hạ bị người khác đoạt ta. a nói như vậy ngươi vẫn là tốt với ta. Nếu tốt với ta... Vậy ngươi như thế nào không đi lên nói nói ngươi vị kia hảo tỷ tỷ Ly Thái tử điện hạ xa một chút. Ta, ta, ngươi cũng biết, Minh Tuệ quận chúa là tỷ tỷ của ta, ta không thể. Cảnh Thục lắp bắp, nhậm lại như thế nào viên đều làm người cảm thấy nàng dụng tâm kín đáo. U, ngươi còn biết nàng là tỷ tỷ ngươi đâu. Vậy ngươi mới vừa rồi một ngụm một cái tiện nhân mà nói cho ai nghe a? Ngươi một phương diện che chở tỷ tỷ ngươi, một phương diện lại đối ta phát thiệt tâm." không biết người còn tưởng rằng ngươi là vì ta hai khuyên can đâu. Nhưng ai có thể biết, ngươi ngoài miệng nói vì người khác hảo, tư tâm lại ước gì ngươi muốn cho tốt hai người đánh lên tới mới là đi. Cảnh đại tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi này những tâm tư đi, ta hoa chiều tích là thích thái tử điện hạ không giả, nhưng ta thích quang minh lỗi lạc, không giống ngươi, giống như cống ngầm lao thử, liền thích đều nói không nên lời, còn muốn ở trước mặt người mình thích trang rộng lượng. Chương 317 lại là hàng giả. Lời này hoa triều tích nói vô cùng thông khoái, này đoạn tình, nàng cũng buông xuống, chính mình hiện giờ bộ dáng sắc thật không xứng với thái tử, nàng cũng không nghĩ lại ngại hắn mắt, làm hắn đôi chính mình đổ tăng phiên chán. Nàng không hối hận nàng từng yêu, nếu là thái tử có yêu thích nữ nhân, nàng cũng sẽ hào phóng mà đưa lên chúc phúc, nhưng nữ nhân kia là ai đều có thể, duy độc không thể là cái này không đúng tí nào cảnh đại tiểu thư cảnh thủ. Cách đó không xa đi tới thái tử nghe nói lời này không khỏi bắt đầu xúc động. Hắn lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá hoa triều tích. Nữ nhân này nguyên lai like ở trong mắt hắn đặc biệt ngu dại, trừ bỏ yêu hắn, giống như tìm không ra cái gì khác sở trường. Hiện giờ như vậy rộng rãi nói từ miệng nàng nói ra, cùng cái kia phía trước một lòng đi theo hắn mông mặt sau truy cô nương so sánh với hoàn toàn chính là người trước càng làm cho nhân tâm động. ngẩng đầu vừa thấy thái tử đã đi tới, cảnh thuộc sợ hoa triều tích mới vừa rồi một phen lời nói làm thái tử ca ca đối chính mình sinh ra khác hiểu lầm, vội vàng giải thích. Thái tử ca Kỳ thật ta, lời nói đến bên miệng lại không biết nên như thế nào giải thích mới có thể vãn hồi chính mình bị Hoa Triều tích phá hư hình tượng. Nàng nghĩ nghĩ, thái tử ca ca hẳn là biết nàng là hắn thân muội muội, thân huynh muội chi gian không cần giải thích như vậy tinh tế đi, chính mình cùng hắn mới là huynh muội, mới vừa rồi chính mình làm như vậy, cũng là vì chính mình, cái này là muội muội quá để ý hắn cái này ca ca. Hắn hẳn là sẽ không so đo đi. Nhưng ai biết thái tử nghe được nàng thanh âm, phiền chán mà nhăn lại mày nữ nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì? người trong nhà không cùng nàng nói chính mình là nàng thân ca ca sao? thế nhưng còn đối chính mình sinh ra cái loại này không thể mở miệng cảm tình, còn trói loại mà ở sau lưng đối người xử giao nhỏ. thật không biết năm đó nàng là như thế nào bị sinh ra tới, đầu óc có phải hay không lạc từ trong bụng mẹ? ngươi đừng nói nữa, về sau không có việc gì đừng lại tiến cung, trở về nhiều đọc đọc tứ thư ngũ kinh nữ giới linh tinh thư. đơn giản hai câu lời nói liền nhìn ra tới thái tử đối cảnh thuộc bất mãn cảnh thuộc khí nước mắt đều ở đảo quanh thấy cảnh thuộc sử tại tại chỗ bất động lâm cẩm nhất cảm thấy cơ hội tới vội vàng tiến lên ai nha muội muội a ngươi này kẻ sướng người họa bản tính đánh thật là diệu a vì thái tử ngươi liền ta đều ghi hận thượng, ngươi muốn thái tử nói thẳng đó là ta vừa lúc có việc muốn trở về đâu ngươi đã đến rồi ta còn có thể không cho ngươi đằng vị trí nhìn ngươi mắt trông mong mà đem hòa nhị tiểu thư cũng mời đi theo ai lâm cẩm nhất dứt lời trực tiếp lướt qua nàng đi rồi Thái tử nhìn kia nữ nhân không đánh một tiếng tiếp đón liền đi, liền đã nhìn ra nữ nhân kia đối chính mình vô tình, cũng không biết nàng là cảm thấy bọn họ hai người là huynh muội quan hệ, thân cận không tới, vẫn là đơn thuần mà chính là không thích chính mình. Cảnh thục bị lâm cẩm nhất chế nhạo, trên mặt không qua được, vội vàng hướng thái tử phúc lễ cáo lui, ngay sau đó truy lâm cẩm nhất đi. Lúc này chỉ còn lại có thái tử cùng hoa triều tích ở một chỗ, hoa triều tích biết quanh thân không ai, chạy nhanh thúc dục nha đầu mang chính mình trở về. Nhưng không nghĩ tới thái tử lại tiến lên một bước ngăn lại nàng, tích nhi, ngươi đôi mắt còn quan trọng sao? Chú nguyên người thật là đáng giận, ngươi yên tâm, này chiến tuy bại, bổn thái tử chắc chắn tìm mọi cách làm thương ngươi người trả giá đại giới. Hoa triều tích mặt người, nghe bất thình lình quan tâm, bị đóng băng tâm đột nhiên động rung lên. Có thể tưởng tượng đến chính mình là bởi vì một đôi mắt mới đổi lấy ấy nấy, nàng liền cảm thấy buồn cười. Trước kia chính mình tươi đẹp động lòng người, hắn không đi quý trọng. Ngược lại ở mất đi một đôi mắt sau mới biểu thâm tình, đây là đối nàng bố thí. Ây náy. À, nếu là Ấy náy, kia liền làm hắn vẫn luôn Ấy náy đi xuống đi, nếu mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn, kia này phân nhân này náy được đến cảm tình cũng sẽ không liên tục quá dài, hắn vốn là không phải cái trường tình người. Cảm ơn thái tử hào ý, thần nữ cáo lui. Hoa triều tích dứt lời, liền thúc dục bên người nha đầu mang nàng rời đi. Thái tử nhìn kia mặt cô tịch thân ảnh, tâm thật lâu không thể bình tĩnh Lâm Cẩm Nhất cùng Cảnh Thục vừa ra hoàng cung, Cảnh Thục liền gấp không chờ nổi mà đối nàng khai mắng: Ngươi tiện nhân này chỉ biết cuốn lấy Thái tử ca ca, ở người khác trước mặt trang người tốt, ngươi cũng không nhìn một cái thân phận của ngươi, xứng thượng Thái tử. Lâm Cẩm Nhất quay đầu nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau mới nói: Ta nơi nào trang người tốt, ta ở Thái tử cùng Hoa nhị tiểu thư trước mặt thế ngươi cầu tình, chính mình xuân đường oán người khác quá thông minh. Nay sau lưng thọc người giao nhỏ sự cảnh đại tiểu thư làm kia thật là thuận buồm xuôi gió a. Lâm Cẩm Nhất nói xong không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp muốn ngồi xe ngựa trở về. Cảnh Thục nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, vội đuổi theo đi muốn ngăn trở nàng không cho nàng rời đi. Lâm Cẩm Nhất nhưng không tinh lực bồi nàng tại đây xảo, nhảy lên xe ngựa trực tiếp một roi huy đi lên. Cảnh Thục khí thẳng dầm chân, trùng hợp lúc này tương nếu ly thỉnh người làm nàng trở về, Cảnh Thục không chút nghĩ ngợi, tương lai người chạy đến làm hắn đem Lâm Cẩm Nhất chào lại đây. Người tới có chút do dự, có thể tưởng tượng rõ ràng chính mình là nào đầu người sau. Vẫn là đuổi theo Lâm Cẩm Nhất cảm thấy chính mình xe ngựa bị người bái trụ Vén dèm lên vừa thấy Nhất thời kinh sợ Trước mặt người nam nhân này bất chính là người kia sao Mà lúc này chính nghe theo cảnh thục nói Chuẩn bị đem Lâm Cẩm Nhất kéo xuống tới nam nhân Ở nhìn đến Lâm Cẩm Nhất khi Đồng dạng ngốc lăng ở Nữ nhân này như thế nào lớn lên như vậy quen mặt Giống như ở đâu gặp qua Nhưng cụ thể ở đâu Hắn giống như không nhớ gì cả Đúng rồi là ở Trung Nguyên Ở cái kia thôn trang nhỏ Lần đó hắn cùng mấy cái huynh đệ đang muốn tìm được cái kia hành tích khả nghi thợ săn, bởi vì bắt không được nam nhân, cho nên mới bắt được nam nhân kia bên người nữ nhân. Nữ nhân này còn không phải là nam nhân kia nương tử sao. Nàng như thế nào lắc mình biến hóa biến thành quốc sư nữ nhi. Bởi vì thất thần, hắn tay vừa trượt trực tiếp quăng ngã đi xuống. Lâm cẩm nhất thấy thế lập tức làm xa phu vi doi ngựa chạy nhanh rời đi. Cảnh thục thấy người kia điểm này việc nhỏ đều làm không xong, khi trực tiếp qua đi khai mắng. Vương năm. Ta nuôi dưỡng các ngươi là cho các ngươi làm việc, không phải ăn không uống không cung phụng của các ngươi, còn không phải là làm ngươi đem cái kia tiện nữ nhân trảo trở về sao? Ngươi như thế nào liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Đối mặt cảnh thục nghi ngờ, Vương Nam run run rảy rảy nói, cảnh đại tiểu thư, tiểu nhân mới vừa rồi thấy nàng quen mặt, nhất thời nhiều nhìn hai mắt, không lo lắng đi lên. Nghe được lời này, cảnh thục liền giận sôi máu, quen mặt. Ngươi này lấy cớ còn có thể hay không lại là điểm. Ngươi nói thẳng coi trọng nàng không phải được rồi Ngươi thích nàng trực tiếp đi tìm phụ thân cầu hôn A Tốt nhất làm nàng hôn trước thất trinh Làm nàng thanh danh mất hết Cảnh thu quán hận địa đạo Vương Năm căng ra đầu giải thích Cảnh đại tiểu thư, tiểu nhân cũng không phải là kêu ý tứ Này đó thời gian ta vẫn luôn ở phu nhân bên kia hầu hạ Không như thế nào gặp qua vị này mới tới tiểu thư Hôm nay vừa thấy, ta liền nghĩ tới Trước một thời gian ta cùng lại đại bọn họ Bị quốc sư phái đi chu nguyên thi hành con rối thuật Gặp được một cái đánh vỡ chúng ta thân phận thợ săn Chỉ là kia thợ săn chạy nhanh Chúng ta liền bắt được kia thợ săn nương tử Dùng con rối châm đem nàng tra tấn một phen Mới vừa rồi tiểu nhân nhìn thấy vị kia cảnh y, y hề tiểu thư Liền cảm thấy nàng lớn lên cực giống vị kia thợ săn nương tử Cảnh thục nghe nói Thật lâu không thể bình tĩnh Nàng nghe được cái gì Kia nữ nhân thế nhưng không phải cha nữ nhi Cái kia cảnh y hề là cái hàng giả Nàng là chu nguyên người Ha ha ha, thật sự là quá tốt Chờ nàng đem chuyện này nói cho cha cùng nương, xem nữ nhân kia còn như thế nào ở quốc sư phủ dừng chân, còn như thế nào ỷ vào cha đối nàng sùng ái riêu vợ dương ai. chương 318 cầu hòa, cảnh thuộc không có về trước quốc sư phủ, mà là một lần nữa tiến cung muốn đem việc này nói cho hoàn nhan cảnh mặc. Bởi vì ở nàng xem ra, nếu thái tử đã biết cái kia cảnh y là hàng giả, là chu nguyên người, nhất định sẽ đối nàng ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa chính mình đem chuyện này nói cho thái tử. Cũng có thể hướng hắn chứng minh chính mình cũng không phải phụ thân cùng hoa triều tích nói như vậy là cái không đúng tí nào bao cỏ phế vật. Nói làm liền làm, cảnh thục mang theo vương năm lại lần nữa trở lại trong cung, thái tử đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ. Cảnh thục muốn cầu kiến thái tử, lại bị báo cho thái tử chính bội vàng xử lý quốc sự, không tiện gặp nhau. Cái này nhưng làm cảnh thục sốt ruột, chính mình thật vất vả phát hiện như vậy một cái thiên đại bí mật, tuyệt không có thể như vậy bất lực trở về. Tường bãi Nàng trực tiếp đẩy ra tiến đến cản trở cung nhân xông đi vào Thái tử ca ca, thục nhi là thật sự có quan trọng sự cùng ngươi nói, ta bảo đảm ngươi nghe xong chuyện này khẳng định sẽ chấn động. Cảnh thục sắc mặt đắc ý thả có chút cấp, hoàn nhan cảnh mặc không nghĩ tới nàng trực tiếp xông vào ngự thư phòng, đem mệnh lệnh của hắn nhìn như không thấy, ngược lại còn một lòng rào rạt đắc ý mà tự quyết định, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Cảnh thục, ngươi có phải hay không cho rằng ta thật sự trị không được tội của ngươi? nữ thư phòng bực này địa phương cũng là ngươi có thể tùy ý xuống tới đi ra ngoài hoàn nhan cảnh mặc không muốn nghe nàng theo như lời quan trọng sự bởi vì có thể làm cảnh thục để ý quan trọng sự đơn giản chính là cái nào nữ nhân nhàn thoại thôi thấy hoàn nhan cảnh mặc lắc lắc mặt cảnh thục lần cảm vị khuất ngươi ngươi thật sự không nhận ta cái này muội muội sao ta chính là ngươi thân muội muội vì cái gì ở ngươi trong mắt ta còn so ra kém cái kia hàng giả cảnh ý địa Cảnh thục đầu một câu làm ngự thư phòng hầu hạ hoàn nhan cảnh mặc các cung nhân nghe xong đều là đại kinh thất sắc, bọn họ nhưng chỉ là bình thường cung nhân a muốn nói gì tư mật sự có thể hay không làm cho bọn họ tránh đi à, cảnh đại tiểu thư nhưng thật ra đồ lanh mồm lanh miệng nói ra, nếu là làm thái tử biết, sau lưng nhưng không được giải quyết bọn họ. Quả nhiên, hoàn nhan cảnh mặc ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn quét một vòng chung quanh cung nhân, thấy bọn họ đều là co rúm lại túi đầu lô. Cút đi! Các cung nhân theo lời chạy nhanh lui đi ra ngoài. Hoàng nhan cảnh mặc lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua cảnh thục trên người. Về sau lời này không cần tùy tiện nói bậy, bằng không ta sẽ sống sở sở bóp trên ngươi. Cảnh thục ngẩng đầu nhìn đến hoàng nhan cảnh mặc trong mắt sâm hàn, hoàng hốt mà thân mình run lên, chạy nhanh gật đầu. Đột nhiên nhớ tới cảnh thục câu nói kế tiếp, hắn không cấm nghi ngờ nói, ngươi nói cảnh y là hàng giả. Ngươi gì ra lời này? Thấy hoàng nhan cảnh mặc rốt cuộc đối chuyện này cảm thấy hứng thú, nàng đội không ngừng gật đầu nói, thái tử ca. Điện hạ. Mới vừa rồi ta làm Vương Năm đi tìm nữ nhân kia, Vương Năm nhận ra tới nàng Nguyên Lai đã từng là một cái thợ săn nương tử, căn bản là không phải cha ta nữ nhi. Hoàn nhan cảnh mặc nghe nói, nháy mắt có chút vui sướng, nữ nhân kia cùng hắn không có huyết thống quan hệ, kia hắn chẳng phải là... Không đúng, nàng là Chu Nguyên Người, là người khác nương tử, kia chẳng phải là đã phi hoàn bích chi thân. Lời này ngươi xác định không phải lừa gạt ta. Hoàn nhan cảnh mặc liếc liếc mắt một cái cảnh thụ, tổng cảm thấy việc này khả năng không lớn Quốc sư nói với hắn quá, cái tiêu tiêu cảnh y lì nha đầu rất lớn có thể là hắn nữ nhi, không vì cái gì khác, liền vì nàng kia một thân thường nhân sở không thể cập bản lĩnh. Năm đó sơn âm môn phái đông đảo đệ tử trừ bỏ quốc sư cùng hắn vị kia thanh mai, cơ hồ không một người ở kia trường kiếp nạn trung phùng sinh, mà có cái loại này người có bản lĩnh tại đây lúc sau vốn là thiếu chi lại thiếu, nếu không phải chân chính cảnh y lì, dựa vào này thân bản lĩnh, thế nào đều có thể ở Trung nguyên làm ra một phen thiên địa đi còn có thể bị khuất chính mình gả một cái lấy săn thú mà sống thợ săn. Tuyệt đối không phải, thái tử, không tin ngươi có thể hỏi một chút vương năm, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cảnh thục nói lời thề son sát, lại không giống nói dối bộ dáng, hoàn nhan cảnh mặc đành phải triệu tới vương năm dò hỏi. Kinh một phen trên giới hỏi thăm, hoàn nhan cảnh mặc không cấm hứ lệnh, các ngươi nói nàng ở cái kia thôn trang thường thường vô kỳ, còn bị các ngươi dùng con dối châm gây thương tích. Các ngươi nói nàng cái kia tướng công kỳ xấu vô cùng Nàng lớn lên cũng không kém, lại như vậy có bản lĩnh, vì sao sẽ gả cho như vậy một người nam nhân? Quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cảnh thục, ta mặc kệ ngươi như thế nào đấu kỵ cảnh ý gì tóm lại ta không được ngươi lại ở sau lưng chơi cái gì động tác nhỏ, bằng không, ta chắc chắn làm ngươi đẹp. Cảnh thục ngàn tính vạn tính không nghĩ tới hoàn nhan cảnh mặc sẽ hoàn toàn không tin, lúc này nàng đã luôn cuống tay chân, thái tử ca ca đối nàng quả thực tốt vượt quá nàng tưởng tượng, dựa vào cái gì à? nàng cái kia không biết chi tiết tiện nữ nhân cảnh thuộc vô pháp cãi lại vương năm lại là lời thề son sắt thái tử điện hạ tiểu nhân dám khẳng định nữ nhân kia tuyệt đối là minh tuệ quận chúa không sai bởi vì tiểu nhân chính là đối nàng dùng con rối trâm nàng tuy rằng chúng con rối trâm nhưng theo lý thuyết nàng sống không quá ba tháng nhưng nàng hiện giờ tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện tại đây bất chính đã nói lên nàng chính là có mang dị thuật minh tuệ quận chúa lời này nhưng nhưng thật ra đánh thức hoàn nhan cảnh mặc chỉ là trên đời này người tài ba như thế nhiều Có thể gặp được cao nhân phá giải con dối châm cũng là rất có khả năng. Hoàn nhan cảnh mặc không xác định, nhưng nghĩ lại, cảnh Y Ly thân phận làm hắn chuyện gì. Nàng nếu có phải hay không thật sự cảnh Y gì hết, mặc dù nàng là Chu nguyên gian tế lại như thế nào, chính mình cường lưu nàng làm chính mình phi tần lại có ai sẽ đưa ra cái gì dị nghị. Đến lúc đó, nữ nhân kia ở trên người hắn thu tâm, không phải cũng là chính mình một đại trợ lực. Nghĩ kỹ sau, hoàn nhan cảnh mặc xua xua tay làm hai người đi ra ngoài. Cảnh thuộc không biết hoàn nhan cảnh mặc tâm tư, nhưng xem ra tới hắn cũng không phải cỡ nào căm ghét nữ nhân kia, không khỏi có chút lo lắng thái tử ca ca là thật sự coi trọng nữ nhân kia. Nếu thật là chính mình phỏng đoán như vậy, kia đã có thể phiên thoái. Không được, nàng nhất định phải đem chuyện này nói cho phụ thân cùng mẫu thân mới có thể, nàng cũng không tin ở phụ thân đã biết nữ nhân kia không phải hắn thân nữ như sau, hắn còn sẽ lưu nữ nhân kia ở quốc sư trong phủ hưởng phúc. Lâm Cẩm nhất trở lại quốc sư phủ, nghĩ đến trên đường cản nàng nam nhân kia không cấm có chút đau đầu. Lần đó lúc sau như thế nào liền không khéo khiến cho nam nhân kia chạy thoát đâu. Hơn nữa nam nhân kia còn vừa lúc liền ở quốc sư phủ làm việc. Nam nhân kia một khi xuất hiện, không phải ý nghĩa chính mình thân phận liền bại lộ sao. Kỹ thật chính mình cũng không phải để ý thân phận bại lộ, chỉ là cái kia cảnh viên một lòng muốn giáo hội chính mình sơn âm môn phái bí thuật. Nếu là biết chính mình là chu nguyên người, này bí thuật sẽ không hề giữ lại mà dạy cho nàng sao. Học được không học được bí thuật đảo không sao cả nhưng này bị hắn dùng sơn âm lệnh phá hư ngàn thương trăm khổng thiên hạ nên như thế nào cứu vớt. Sơn âm lệnh có thể nghịch thiên sửa mệnh, xoay chuyển càng khôn, nếu học xong bí thuật, chính mình liền có thể đem này lão tặc trừ tận gốc trừ, sẽ không liên lụy thiên hạ thương sinh. Nghĩ nghĩ, lâm cẩm nhất cuối cùng vẫn là quyết định trước cán binh bất động, có lẽ chính mình có thể có biện pháp có thể cho cảnh viên không hề tin tưởng nam nhân kia nói đâu. Quốc sư ở cảnh thục cùng vương năm trở về phía trước về tới quốc sư phủ. Lâm Cẩm Nhất đang muốn qua đi cho hắn trước tiên đánh cái dự phòng trầm, không nghĩ tới trong cung đột nhiên có chiến báo truyền đến. Cao Lỗi là người tới báo, ngắn ngủn một ngày trong vòng, Chu Nguyên cùng sở quân chặt chẽ hợp tác, liên tiếp đánh hạ đại kim 6 tòa thành trì, thực mau liền phải công thượng kinh đô. Cao Lỗi vì tránh cho hai quân đối bá tánh tạo thành không cần thiết thương vong, vội vàng đưa ra nghị hòa, hai nước đại sứ ít ngày nữa liền sẽ tiến đến kinh đô thương nghị việc này. Chương 319 yêu nữ. Lâm Cẩm Nhất nghe nói, âm thầm vui sướng. Nam Cung Minh liền phải lại đây. Nàng có trực giác Nam Cung Minh nhất định biết nàng ở Kim Chiêu Đô Thành, cho nên gấp không chờ nổi mà muốn lại đây thấy nàng. Tới Kinh Đô là hảo, nàng cũng thường hắn, đến lúc đó giải quyết xong Kinh Đô sự, liền đi theo hắn hồi Chu Nguyên cũng không tồi. Nếu hết thảy thuận lợi, không có chi tiết nói. Quốc sư rời đi sau, cảnh thục liền mang theo Vương Năm đã trở lại, bất quá nàng chỉ tìm được rồi tương nếu ly, cũng không có tìm được cảnh viên, tuy rằng đáng tiếc phụ thân không ở không thể làm nàng chính mắt nhìn thấy hắn xử trí như thế nào nữ nhân kia, nhưng giao tử mẫu thân xử lý cũng là giống nhau. Tương Nếu Ly nghe nói Vương Năm nói, lập tức tức giận hạ lệnh làm người đem Lâm Cẩm Nhất bắt lên. Tiểu đào biết sau muốn mang Lâm Cẩm Nhất trốn, nhưng Lâm Cẩm Nhất lại vây tay làm Tiểu đào đưa lỗ thai lại đây. Công đạo Tiểu đào nói mấy câu, Lâm Cẩm Nhất liền ra vẻ cái gì đều không hiểu rõ bộ dáng đi vào Tương Nếu Ly trước mặt. Lớn mật mật thám, ngươi cho ta quỳ xuống. Ngươi hảo hảo cùng bổn phu nhân nói nói ngươi đến tột cùng là cái chi tiết, vàng không, bổn phu nhân có rất nhiều biện pháp hướng trên người của ngươi tiếp đón. Mới vừa tiến âm u thiên thất, cửa phòng liền bị người nhắm chặt, nương mỏng manh ánh sáng lâm cẩm nhất miễn cưỡng nhìn đến tương nếu rời chỗ ngồi ở thượng đầu nặng nề mà một phách gắn bàn, thẳng chỉ nàng cả giận nói. Trung quanh có mấy cái bà tử như la sắt môn thần giống nhau đứng ở hai sườn, mỗi người trong tay đều cầm một loại hình cụ, có châm, ngọn nến, kéo, truy thủ Thương nhân nếu là thấy, tất sẽ trong lòng run sợ. Lâm Cẩm Nhất lại là cười lạnh một tiếng, liền này." Tương nếu ly giận sôi máu, "Tiểu tiện nhân, ngươi đừng vội kiêu ngạo càng rỡ, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lĩnh liền có thể không đem bổn phu nhân để vào mắt, ngươi nếu hảo hảo đem thân phận của ngươi chi tiết nói ra, bổn phu nhân còn có thể đại phát từ bi lưu ngươi một cái toàn thời. "Chính là, ngươi cái này hàng giả, chúng ta đã biết ngươi là Chu Nguyên người, ngươi ngày lành lập tức liền phải đến cùng, ngươi còn ở không sợ tự tại?" Một bên cảnh thuộc nhịn không được hát đệm làm thế, lâm cẩm nhất không để ý tới nàng, ngược lại nhìn liếc mắt một cái nàng nàng bên cạnh vương Nam, tấm tắt nói, lúc trước bị ngươi chạy thoát, thật là đáng tiếc ca. Nghe nói lời này, tương nếu ly đại hỉ, cười lạnh nói, xem ra ngươi nhận thức hán, ngươi quả nhiên là Chu nguyên mật thám, nói đi, ngươi như thế nào nhận thức cảnh ý lì, như thế nào trở thành cảnh ý lì, đi, đi vào quốc sư phủ mục đích đến tuột cùng là cái gì. Phu nhân nói chuyện hảo không đạo lý. Dựa vào cái gì ta đi qua chu nguyên liền không phải cảnh y liề, ta không phải cảnh y chẳng lẽ phu nhân liền nhận thức chân chính cảnh y Tương nếu ly thấy nàng như vậy không biết tốt xấu, khi nghiến răng nghiến lợi, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới, cho ta dụng hình. Dứt lời, hai cái bà tử nhéo trường châm hướng nàng đi bước một đi tới, kia cắn răng xâm hàn mà trừng mắt lâm cẩm nhất hận không thể ăn nàng bộ dáng cực kỳ giống mộ phiên cảnh tượng. Còn chưa chờ đến hai người tới gần. Lâm Cẩm Nhất đầu tiên là bắt lấy trong đó một người tay tay háo, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã đem này té ngã trên đất. Sau đó ngay sau đó một cái quét đường chân đem một cái khác bà tử vướng ngã hung hăng mà dùng chân đạp lên nàng trên ngực. Hai cái bà tử thê thảm chu lên tiếng vang triệt toàn bộ âm u phòng. Tương nếu Ly nhìn Lâm Cẩm Nhất sinh mãnh lực đạo, chấn động, thân mình cũng sợ tới mức có chút run run. Nữ nhân này lực đạo sắc thật không dung khinh thường, dùng hình phía trước nàng nếu là có thể làm nàng uống chút nguyễn cốt tán, hiệu quả tất sẽ tốt hơn một ít. Giải quyết xong hai cái bà tử, lâm Cẩm nhất bước chân đi bước một đi phía trước đi đến, quanh thân mấy cái cầm hình cụ bà tử thấy thế, sợ tới mức tránh ở một bên, tương nếu ly cùng cảnh thuộc cũng là sợ tới mức không biết làm sao. Vương, Vương Năm, mau giải quyết nữ nhân này. Dưới tình thế cấp bách, tương nếu ly chạy nhanh gọi tới Vương Năm. Nói thật, Vương Năm cũng tương đối lo lắng lấy chính mình đạo hạnh có thể hay không chế trụ nữ nhân này, nhưng trước mắt thấy nữ nhân này muốn thương tổn phu nhân cùng đại tiểu thư, lập tức cũng bất chấp cái gì đành phải dơ lên lục lạc ở Lâm Cẩm Nhất trước mặt một trận luân hoàng Hiện giờ bằng vào ý chí của Minh Lực, Lâm Cẩm Nhất sớm đã không sợ này nho nhỏ ảo thuật, nhưng vì kế hoạch của chính mình, nàng vẫn là cố mà làm mà trang trứ đạo của hắn. Thấy Lâm Cẩm Nhất ánh mắt tan dã Tương Nếu Ly cùng Cảnh Thục liền biết là Vương Nam ảo thuật nổi lên tác dụng, Cảnh Thục muốn qua đi đánh nàng hung hăng ra một ngụm mấy ngày nay nàng ở phụ thân trước mặt sở tích góp hán khí, nhưng Tương Nếu Ly lại là ngăn cản nàng. Trước từ từ, Vương Nam, cho nàng uống một chén nhuyễn cốt tán, không, uống nhiều mấy chén. Vương năm giờ đầu, làm người đem nhuyễn cốt tán hạ đến nước trà. Vương năm phân phó Lâm Cẩm Nhất đem sở hữu bát trà thủy đều uống quang. Lâm Cẩm Nhất mơ mơ màng màng làm theo, mắt thấy vài chén trà dưới nước bụng, tương nếu ly cùng cảnh thuộc nhìn nhau, vừa lòng mà cười. Mà các nàng lại không biết Lâm Cẩm Nhất đem nước trà uống xong sau, lập tức dùng dị năng đem trong nước nhuyễn cốt tán thành phần lấy ra ra tới. Chỉ chốc lát sau, dường như nhuyễn cốt tán phát tác. Lâm Cẩm Nhất vượng vượng hồ hồ mà ngã xuống. Tiện Nhân, ta xem ngươi còn dám không dám ở chúng ta trước mặt bừa bãi, đi tìm chết đi. Cảnh Thục thấy thế, ước chế không được tiến lên đá Lâm Cẩm Nhất hai chân. Lâm Cẩm Nhất sốc sốc mí mắt, nhớ kỹ này hai chân. Chờ Cảnh Thục phát tiết đủ rồi, Tương nếu Ly mới tiến lên vẻ mặt cao cao tại thượng hỏi, nói, ngươi là người nào? Như thế nào nhận thức Cảnh Y Lìa? Ngươi vì sao phải giả trang Cảnh Y Lìa đi vào Quốc sư phụ? Lâm Cẩm Nhất không nói lời nào. Tương Nếu Ly quay đầu đối Vương Năm nói, nàng không nói, vậy ngươi liền đem con rối châm lại cho nàng sử thượng một lần, ta đảo muốn nhìn nữ nhân này xương cốt có thể có bao nhiêu ngạnh. Vương Năm theo lời móc ra châm bao, trói lọi châm chọc sắp cắm vào lâm cẩm nhất huyết vị, vị, lâm cẩm nhất đông nhiên mở mắt ra ngồi dậy, trở tay đem châm chọc cắm vào Vương Năm trong cơ thể. Tương Nếu Ly cùng cảnh thuộc thấy thế, hoàng hốt thét lên một tiếng. Đây là có chuyện gì, rõ ràng đã cho nàng uống lên nhuyễn cốt tán, vì cái gì nàng còn có thể ngồi dậy. Có phải hay không bởi vì nhuyễn cốt tán hạ quá ít. Châm chọc ở cắm vào Vương Năm trong cơ thể kia một khắc, Lâm Cẩm Nhất đem trên người có thể thao tác U Minh Ma chơi cũng chuyển vận tới rồi hắn trong cơ thể, tiến tới dùng không quá tiếng nói ở Vương Năm bên thay mê hoặc. Nói, ngươi là phụng phu nhân cùng cảnh đại tiểu thư mệnh lệnh dùng con rối châm bức bách ta thừa nhận ta là Chu Nguyên Ma Thám, cũng tùy thời đối quốc sư bất lợi. Ta. Vương Năm phụng phu nhân cùng cảnh đại tiểu thư mệnh lệnh phải đối ngươi sử dụng con rối châm, bức bách ngươi thừa nhận ngươi là Chu Nguyên Ma Thám cũng đối quốc sư bất lợi, bị làm tà thuật châm hơn nữa có ý thức u minh mà chơi ở vương năm trong cơ thể thoán thiêu, vương năm đã đem chính mình ý thức bài xích bên ngoài, một lòng theo ngoại giới thanh âm nói chuyện, lâm Cẩm nhất phi thường vừa lòng, nhưng tương nếu ly cùng cảnh thuộc lại luôn cuống, tuy rằng các nàng là tưởng đối diện nữ nhân thừa nhận nàng là chu nguyên mật thám, nhưng cũng không phải bức bách nàng thừa nhận, nếu quốc sư ra lại đây, này như thế nào có thể giải thích rõ ràng, yêu nữ, yêu nữ, Nguyễn cốt tán vì sao đối với ngươi vô dụng. Ngươi lại đối vương vương làm cái gì yêu pháp, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng hãm hại chúng ta, không có cửa đâu. Tương nếu ly nóng nảy luôn uống, nàng làm người đi thỉnh quốc sư ra lại đây, nàng muốn cho quốc sư ra tận mắt nhìn thấy đến này hết thảy. Nhưng lâm cẩm nhất chỉ cười lạnh, ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi dùng chính là cái gì yêu pháp đâu, lại là ảo thuật, lại là con dối châm, thật đúng là đương tất cả mọi người có thể tùy ý các ngươi bài bố. Vương năm bối rối nàng tạm thời không cần lo lắng. Nàng chỉ một lòng đi đến mới vừa rồi đạp nàng hai chân cảnh thuộc trước mặt, nhìn nàng kinh hoàng sợ hai ánh mắt, đột nhiên Hàn Quang dùng mình, ngay sau đó liền nghe được cảnh thuộc phát run kêu dzin tiếng kêu. Chương 320 Quốc sư giữ gìn. Mẫu thân, cứu ta, cứu ta a. Lâm Cẩm Nhất cẳng chân dùng một chút lực đạp lên cảnh thuộc trên ngực, thẳng đem nàng đá một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Tương nếu Ly nhìn nhà mình nữ nhi bị tiện nhân này như thế làm lục, lập tức dọn khởi một bên bình hoa hung hăng mà hướng Lâm Cẩm Nhất trên đầu đạp. Lâm Cẩm nhấc nhẹ bén mà dùng tay tiếp được cái kia bình hoa. Ngay sau đó thoáng dùng một chút lực, bình hoa đã bị đẩy trở về. Cái này trực tiếp nện ở tương nếu ly trên chán. Chỉ ngay bành một thanh em văng lên, tương nếu ly cái chán tạp đã mở miệng tử, vỡ vụn mảnh sứ xôn xao mà dọc theo cái chán cùng gương mặt chảy xuống xuống dưới. kia một trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt nháy mắt bị huyết bao trùm. Người nữ nhân này, ta liều mạng với ngươi. Các ngươi tất cả mọi người cho ngươi ta thượng, bắt lấy nàng, bổn phu nhân có trọng thưởng. Tương Nếu Ly tức muốn hụt máu, cùng loạn mà giết gào. Các bà tử nghe nói, nôm nớp lo sợ mà lướt nhau, căng ra đầu vừa lên. Lâm cẩm nhất chút nào không hoàng hốt, nàng đem Tương Nếu Ly một tay giơ lên dùng sức mà hướng các bà tử trên người ném đi, tất cả mọi người chặn ngang nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Nay đó các bà tử đều là thượng tuổi, cứ việc thân mình ngạnh lãng, lại là kinh không được phần eo như vậy tàn phá, bị đánh ngã trên mặt đất sau, các nàng trên mặt đất thật lâu bỏ không đứng dậy. Quốc sư ra cầu xin ngài cứu cứu tiểu thư nhà ta đi tiểu thư nhà ta bị phu nhân bên người mấy cái hung thần ác sát bà tử mang đi tiểu đào sợ tiểu thư tao nộ bất trắc a lâm cẩm nhất lỗ hai vừa động nghe được tiểu đào mang theo quốc sư trở về lập tức thu tay tiện đà suối lơ vô lực mà ngã trên mặt đất người tiện nhân này lại ở ra cái gì chuyện xấu thấy lâm cẩm nhất làm bộ làm tịch mà ngã xuống đi tương nếu ly mỹ mắt nhảy dựng ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất bỏ dậy hung hăng mà quất đánh nàng thấy nàng như cũ không có đinh điểm phản ứng Tương nếu ly đốn sinh hận ý, nàng thuận tay từ trên mặt đất nhặt lên một cái mảnh sứ dục hung hăng mà chui vào lâm cẩm nhất cổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên thất môn bị người mạnh mẽ đẩy ra. Cảnh viên hắc mặt vừa vặn đem trong phòng hết thể thu tận đáy mắt. Độc phụ, ngươi đang làm cái gì? Cảnh viên một trưởng đem tương nếu ly đánh bay, túi đầu nhìn đến lâm cẩm nhất không có gì tổn thương sau, hắn như cũ không yên tâm, chạy nhanh gõ gọi tới tiểu đào, mau đến xem xem nhà ngươi chủ tử trên người có cái gì thương nhất định phải nói. Tương nếu ly cùng cảnh thục nhìn bạc tình quả nghĩa cảnh viên, hai người trên mặt đều là vẻ mặt toán sắc. Cảnh viên, ngươi chính là một cái bạc tình quả nghĩa người. nữ nhân kia nàng là Chu Nguyên Mặt Thám, ngươi nhìn xem ta trên mặt thương, còn có này đầy đất bà tử, đều là ngươi cái này hảo nữ nhi việc làm. Phụ thân, nương nói không tồi, nàng muốn hại ta cùng nương, còn có phụ thân, vương năm từng nói ngươi phái hắn cùng lại đại tiến đến Chu Nguyên làm nhiệm vụ, nữ nhân này nàng căn bản không phải ngươi thân sinh nữ nhi, nàng là Chu Nguyên Người Hơn nữa nàng đã là người khác nương tử, phụ thân, ngươi nhưng đừng bị nàng lừa bịp. Vô luận tương nếu ly cùng cảnh thục nói như thế nào lâm cầm nhất, lâm Cẩm nhất trước sau không biện giải một câu. Quốc sư cao mày, nhìn này đầy đất hỗn đột, cũng không biết có nên hay không tin tưởng này hai nữ nhân nói. Lại quay đầu nhìn một bên một một ngơ ngác vương năm, quốc sư ánh mắt đột nhiên khóa ở trên người hắn. Phu nhân lời nói là thật sự. Ngươi ở Chu Nguyên thật sự gặp qua nàng túi đầu lô vương nam phảng phất cảm giác được toàn thân tàn sát bửa bãi ác ma giết đảo vội vàng gật đầu quốc sư ra mắt sáng như đúc nhìn chăm chăm trên mặt đất lâm cẩm nhất hỏi nàng làm sao vậy nàng không như thế nào chẳng qua là nghe thấy ngươi trở về động tĩnh riêng chăng thôi tương nếu ly nhìn lâm cẩm nhất hử lạnh nói quốc sư ra nếu là không tin không bằng làm ta ở trên mặt nàng hoa thượng một lỗ hổng liền biết thật giả tương nếu ly âm ngoan mà nhìn chăm chăm lâm cẩm nhất không tự giác nắm chặt trong tay mảnh sứ Quốc sư đại nhân, ngài cũng không nên tin phu nhân nói bữa, tiểu thư sao có thể là Chu Nguyên Mật Thám, định là phu nhân cùng đại tiểu thư muốn hại tiểu thư, cho nên mới biểu đặt ra như vậy vớ vẩn luôn luật tới. Quốc sư đại nhân, ngài không biết, ở biên giới nơi ta cùng tiểu thư lại nhiều lần gặp I. I. nhân ám sát, đây đúng là phu nhân bút tích à, ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút ở biên quan tắc chiến cao tướng quân, nếu không phải lúc trước hắn ra tay cứu chúng ta một mạng, chỉ sợ tiểu thư hôm nay liền sẽ không trở lại quốc sư phủ. Tương nếu Ly không nghĩ tới tiểu đào sẽ làm cho cảnh viên mặt đem chuyện này nói ra, lại còn có có chứng nhân thế các nàng làm chứng, không khỏi tức muốn hộp máu mà muốn tiến lên đánh tiểu đào. Đủ rồi. Ngươi cái này độc phụ, lặp đi lặp lại nhiều lần mà hãm hại ám sát cảnh y đi ngươi đến tuột cùng y muốn như thế nào. Ngay trước mặt hắn liền dám như vậy đối đãi cảnh y cùng nàng nha đầu, sau lưng còn không biết có bao nhiêu quá mức đâu. Cảnh viên, ngươi che chở cái này tiểu tiện nhân cũng không tin ta. Hơn ba mươi năm tình nghĩa ngươi liền như thế hèn hạ với ta. Tương Nếu Ly còn ý đồ dùng vài thập niên tình cảm đem trước mặt nam nhân đánh thức, nhưng cảnh viên chút nào không giao động. Hử! Tiểu đào không phải nói. Cao lỗi cũng gặp được hắc y gì nhân ám sát cảnh y gì các nàng một chuyện. Ngươi nếu thật vô tội, không bằng chờ cao lỗi trở về ta liền hỏi hỏi hắn, xem ngươi có phải hay không thật sự vô tội. Ngươi ta cảm tình quả thực đạm bạc đến như thế nông nỗi, ta cùng với ngươi tương chi tương hứa vài thập niên. Lại so với bất quá cái này loạn ngươi tâm hại mạng ngươi chu nguyên mật thám vạn nhất nàng cùng cao lối thoán thông cố ý mưu hại với ta đâu. Tuy rằng lúc trước nàng xác thật phái người dết qua cảnh y gì ấy, nhưng nói thật, đối diện nam nhân có thể không cần suy nghĩ, cũng không cẩn thận điều tra liền kết luận là nàng làm, do đó giữ gìn hắn tự cho là đúng hắn cái kia thanh mai sinh nữ như khi, nàng vẫn là có chút thất vọng buồn lòng. Khác không nói, nữ nhân này đem thiên thất làm một mảnh hỗn đột, còn đem nàng biến thành này phó vết thương chồng chất bộ dáng. Hắn không so đo không làm, thậm chí còn giữ gìn cái kia hàng giả chỉ trích nàng, liền đủ để chứng minh người nam nhân này chưa từng có chân chính để ý quá nàng. Đủ rồi. Ta cùng với ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, còn có thể không biết tính tình của ngươi. Bên ngoài tướng sĩ đồn đái ta còn có một nữ, hơn nữa sẽ che giấu cảnh thụ quan mang, chắn nàng cẩm tú tiền đồ là lúc, ngươi dám nói, ngươi chưa từng có động quá muốn giết người ý niệm sao. Tương Nếu Ly tức khắc mẹ lời, nguyên lai like hắn là đã sớm nhìn thấu nàng A. Quốc sư đại nhân, tiểu thư thân mình cũng không thể động, có thể thấy được là có người cấp tiểu thư uống lên cái gì nước trà gây ra. Lâm Cẩm nhất nửa mở mắt, cấp tiểu đào sự ánh mắt. Kinh tiểu đào như vậy một e, cảnh viên nháy mắt hoàn hồn, hắn ánh mắt nhìn quét một vòng, nhìn về phía trong phòng quăng ngã rơi rất tan tác chén trà, vội vàng làm người kêu tới đại phu. Hắn đảo muốn nhìn, sẵn hắn không ở này công phu, này hai mẹ con đến tụt cùng đối cảnh y y làm cái gì quá mức việc. Đại phu không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Bất chấp hành lễ liền bị cảnh viên lôi kéo kiểm tra thực hư trên mặt đất chén trà đến tột cùng có thứ gì. Tương nếu ly cùng cảnh thụ thấy thế, sắc mặt không khỏi một bạch. Hồi quốc sư đại nhân, này ly trung phòng có đại lượng nhuyễn có tán. Quả nhiên như hắn sở liệu, đôi mẹ con này thật là to gan lớn mật. Xấn hắn không nhớ tới phải đối cảnh y lìa xuống tay, mới vừa rồi cư nhiên còn lừa hắn nói cảnh y lìa là trang. Nếu như không phải hắn tìm được này chứng cứ, chỉ sợ mới vừa rồi thật đúng là liền tin. Bất quá cảnh viên làm người vẫn là cẩn thận. Chu Nguyên mật thám lời này hẳn là không phải tin đồn vô căn cứ, vẫn là cẩn thận điều tra cho thỏa đáng. Tường Bãi, hắn phân phó đại phu, ngươi lại cấp tiểu thư nhìn xem nàng hay không thân mình có cái gì không ổn. Vương Năm nói nàng từng là Chu Nguyên một thợ săn nương tử, kia nhất định đã phi hoàn bích chi thân, nếu có thể điều tra rõ nàng thân mình cũng không có cái gì không ổn, kia hắn cơ hồ có thể khẳng định là Vương Năm giúp đỡ Tương nếu Ly mẹ con nói dối lừa hắn. Chương 321 kiềm chế. Tương nếu Ly thấy cảnh viên nói như vậy, liên biết hắn trong lòng khả nghi, không cấm nói ra chính mình cái nhìn. nàng nếu thật có lòng mắt tới kim chiêu đương mà thám, nhất định là đã sớm dùng thủ đoạn che đậy chính mình thân phận. quốc sư gia muốn tra, dù sao cũng phải tra cái hoàn toàn đi. cảnh viên vừa nghe có đạo lý, nhưng như cũ kéo không dưới mặt đối nàng nói tốt, chỉ lạnh lùng nói, đại phu đều có đối sách, há nhưng dùng ngươi nhọc lòng. tương nếu ly vừa nghe lập tức khí hoay mặt, chính mình đường đường nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, liền câu nói cũng là không nói được sao? Đại phu nghe thấy vợ chồng hai người nói, lập tức minh bạch quốc sư là làm hắn tới làm cái gì. Chỉ thấy hắn từ chính mình hồng thuốc lấy ra một cái tiểu ấm sành, mở ra ấm sành sau, dùng cái kẹp kẹp ra một cái cả người đỏ đậm thằn lằn tới. Ngay sau đó lại lấy tới một cái tiểu đảo sử đem thằn lằn đặt ở sạch sẽ bạch trong chén phá đi, lấy một chút đỏ thám điểm ở lâm cẩm nhất trên chán. Đãi này phơi khô, đại phu lại dùng ớt khăn tay đem này trà lau rớt. Nhưng đây là thủ cung sa. Điểm thượng sau đã phi hoàn bích chi thân nữ nhân mới có thể đem điểm đỏ trà lao rớt, nếu vẫn là hoàn bích chi thân, bất luận dùng biện pháp gì cũng vô pháp đem này trà lao thanh trừ. Lâm Cẩm Nhất tuy cùng Nam Cung Minh cùng Trung chăn gối, nhưng vẫn chưa cùng này viên phòng tự nhiên vẫn là hoàn bích chi thân, trên chán thủ cung xa cũng không có khả năng sát rớt. Kết quả vừa ra tới, Đại Phu không nói lời nào chỉ làm quốc sư cùng Tương Nếu Ly nhìn. Tương Nếu Ly biết này biện pháp là lao tổ tông truyền xuống tới cổ xưa biện pháp cũng là kiểm nghiệm nữ tử trinh tiết nhất linh nghiệm một loại biện pháp. Lâm cẩm nhất trên trán điểm đỏ rất là chói mắt, tương nếu ly xem đôi mắt xinh đau, nhưng nàng như cũ không tin. Nữ nhân này biết yêu thuật, có lẽ nàng là dùng cái gì yêu thuật mê hoặc chúng ta tầm mắt đâu, ta còn là không tin nàng không phải chu nguyên mật thám, đối, còn có khả năng khi đó nàng căn bản không cùng cái kia thợ săn viên phòng đâu. Tương nếu ly đem sở hữu khả năng đều suy nghĩ một lần, nhưng cảnh viên đã không tin nàng, chỉ một chân đem nàng đá văng đủ rồi, ngươi đối cảnh y dị ghét đến không tiếp đến giết hại nàng nông nỗi, ngươi còn trông cậy vào ta đối với ngươi nói còn có nửa phần tín nhiệm sao? Vương năm ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay này vừa ra rốt cuộc có phải hay không ngươi cùng này độc phụ cùng nhau thiết kế, vì chính là hãm hại Minh Tuệ quân chúa. Ngươi nếu nói thực ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu có nửa câu không thật, ta liền đem ngươi ném vào nồi hơi đốt thành tro. Bị đề cập Vương năm nháy mắt đứng thẳng thân thể, như rối gỗ giống nhau giật đầu. Quốc sư đại nhân, ta nói, là phu nhân cùng đại tiểu thư làm ta làm như vậy, tiểu nhân là bị vừa Tương nếu ly cùng cảnh thuộc không nghĩ tới không có lâm cẩm nhất lên tiếng, hắn như cũ sẽ lời thề son sắc mà đem sở hữu chứng cứ phạm tội đều đẩy đến trên người mình, không khỏi nóng nảy. Không, ngươi đừng tin hắn. Hắn bị cái kia tiện nhân mê hoặc, nàng là cái yêu nữ, ngươi tiến vào phía trước nàng cũng đã đem vương năm thao tác đi lên, không tin ngươi có thể đi nhìn xem, ngươi nhìn kỹ xem. Kỳ thật tương nếu ly đã đã nhìn ra cái này vương năm không thích hợp, nàng gấp không chờ nổi mà qua đi đem vương năm đầu nâng lên. Nhưng chỉ nghe ca mà một tiếng, vương năm cổ nháy mắt, ai đến một bên, cả người phảng phất đã chịu cái gì bị thương giống nhau ngã trên mặt đất. Một màn này ở quốc sư trong mắt nhìn liền giống như là tương nếu ly sợ sự tình bại lộ riêng chạy tới nơi thông qua không cẩn thận biện pháp đem hắn diệt khẩu cảm giác quen thuộc. Độc phụ, ngươi thế nhưng giết hắn, chẳng lẽ là sợ vương năm nói ra điểm cái gì? Ngươi tưởng đem hắn giết diệt, diệt khẩu đi? Cảnh viên cái này đối tương nếu ly không còn có hảo cảm, trong mắt lộ ra vô tận chán ghét. Ta vì cái gì muốn giết hắn, ngươi liền không cảm thấy vương năm chết không minh bạch sao. Ngươi liền không phát hiện hắn chết chút nào không thích hợp sao. Rõ ràng là nữ nhân kia đối hắn sử dụng yêu thuật, mà ngươi cư nhiên còn lại đây chỉ trích ta. Đủ rồi. Yêu thuật. Trên đời nơi nào có yêu thuật. Cảnh y gì nàng là cùng thường nhân bất đồng, nhưng không đại biểu nàng có cái gì cái thế chi công. Nàng rõ ràng chưa đối vương năm có một chút ít thương tổn Như thế nào sẽ là nàng đối vương năm động tay? Ta đã biết, chẳng lẽ là ngươi từng phái vương năm tìm kiếm giang hồ sát thủ ám sát quá cảnh y Ilya đi. Cho nên vì sợ sự tình bại lộ cho nên muốn muốn hiện tại liền đem hắn diệt khẩu, đến lúc đó lại đến cái chết vô đối chứng đi. Tương nếu Ly, từ nay về sau, ngươi cùng cảnh thuộc cút cho ta đến lãnh trang đi đợi. Ta quốc sư phủ dung không giới các ngươi loại rắn này bỏ cạp tâm địa nữ nhân. Cảnh Viên vừa dứt lời, liền có hạ nhân xông tới áp Tương Nếu Ly cùng cảnh thuộc rời đi. Cảnh viên, ngươi không tin ta cũng liền thôi, còn như vậy lại ta, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Phụ thân, ta cùng mẫu thân nói không sai, nữ nhân kia tuyệt đối là Chu nguyên mặt thám, ngươi không cần đem chúng ta đưa vào lênh trang. Phụ thân, ngươi như vậy nhất ý cô hành, là sẽ hối hận. Nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cảnh y dì, lại nghe kia hai nữ nhân như thế cuồng ác nói, cảnh viên nhịn không được khí hàm răng nữa. Mấy năm nay hắn thật là đối với các nàng quá nhân tử. Hiện giờ đều dám công chính mình xử trí chí. chính mình rõ ràng phát nói chuyện đừng cử động người, không chỉ có như thế, còn dám trắng trận táo bạo mà nguyền rủa chính mình. Nếu các nàng như thế không biết tốt xấu, kia không bằng khiến cho các nàng ở lánh trang đãi một đoạn thời gian, hảo hảo nếm thử từ đám mây rơi xuống tư vị. Lâm cẩm nhất được như ý nguyện mà làm cảnh viên tin chính mình chính là cảnh gì? chỉ là này còn chưa đủ, hiện giờ chính mình thân phận thật sự đã bị người lột ra tới, nếu nam cung minh lại đây, chính mình thế tất muốn cùng hắn tiếp xúc. Đến lúc đó bị người phát hiện manh mối, không thiếu được sẽ làm nàng là Chu nguyên mật thám phương diện suy nghĩ. Cho nên chính mình cần thiết muốn ở Nam Cung Minh phía trước đem sơn âm bí pháp toàn bộ học được, sau đó biết được cảnh viên muốn nàng học được sơn âm bí pháp động cơ. Tương nếu ly cùng cảnh thuộc vừa đi, quốc sư phủ chỉ có cảnh viên cùng lâm cẩm nhất hai người, trải qua nửa ngày điều dưỡng, lâm cẩm nhất thực mau khôi phục thể lực. Nàng không có hướng cảnh viên nói qua một câu có quan hệ kêu mẹ con hai người đối nàng bất công. Ngược lại nghiêm túc mà đi theo cảnh viên ở hắn thư phòng nội học tập bí pháp. Cảnh viên rất là vừa lòng lâm cẩm nhất lúc này ngoan ngoãn, nhưng đồng thời trong lòng cũng không khỏi ai thán. Nếu là cảnh thụ có thể có nàng một nửa thông minh cùng năng lực, này bí pháp hắn cũng sẽ không truyền thụ cấp cái này dưỡng ở bên ngoài nhiều năm cùng chính mình ly tâm nữ nhi. Bởi vì có bí pháp, nàng có thể giúp đỡ hoàng thượng lục công chúa đối phó chính mình, chính mình cần thiết muốn đề phòng chiêu thức ấy. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong mật thất lấy ra một cái tiểu âm sành. Ý vị thâm trường mà nhìn trước mặt nữ nhi liếc mắt một cái. Cảnh y thì à, này bí pháp ngươi học cũng không sai biệt lắm, chỉ là còn có quan trọng nhất một bước, đây là vi phụ tỉ mỉ đào tạo mười mấy năm trùng loại, nhưng đừng xem thường nó, này một con sâu uy thực quá hơn một ngàn loại dược thảo, có bách độc bất xâm chi hiệu, sơn âm bí pháp học xong, chúng ta còn cần tiếp xúc bất đồng độc dược, ngươi đem này trùng loại ăn xong đi, lúc sau mặc kệ tiếp xúc cái gì độc ngươi đều sẽ bình yên vô sự. Lâm Cẩm Nhất nhìn ấm sành một lóng tay trường phì đô đô bạch hoa trùng, tức khác xem thẳng phạm ghê tởm. Này sâu ăn xong đi sẽ bách độc bất xâm. Lâm Cẩm Nhất rất là hoài nghi. Chẳng lẽ là cảnh viên biết chính mình sẽ không thành tâm thành ý giúp hắn thành tiểu cái gì bá nghiệp, riêng dùng cái này biện pháp kiểm chế chính mình đi. Không được, tuyệt không có thể ăn, chính mình bản thân liền có thể đem trong cơ thể độc tố lấy ra ra tới, này cũng coi như bách độc bất xâm, gì đến nỗi dùng ăn sâu. Cái này, muốn ăn xong đi. Không được không được, quá ghê tởm, ta không cần. chương 322 là cổ. Nghe được lâm cẩm nhất cự tuyệt, cảnh viên ánh mắt trầm xuống dưới, cảnh y hề, không thể tùy hứng, sơn âm bí pháp ngươi đã toàn bộ học được, không ăn xong đi, phía trước sở hữu hết thể đều đem bổng phí. Ngoan, nghe lời, này sâu đối người chăm hại mà không một lợi, tin tưởng cha sẽ không hại ngươi. Lâm cẩm nhất mới không tin hắn chuyện ma quỷ, chỉ nhìn đến cái kia sâu liền ghê tởm mà muốn phun. Liền không có khác cái gì biện pháp sao. Thế nào cũng phải muốn ăn sâu. Hơn nữa vẫn là sống. Ta. Ta không thể đi xuống khẩu. Lâm Cẩm Nhất quay đầu đi trực tiếp cự tuyệt. Đối diện quốc sư ra nhưng nóng nảy, không có khác biện pháp, chỉ này một loại, mau ăn luôn. Vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, cảnh viên trực tiếp nắm lên sâu hướng Lâm Cẩm Nhất trong miệng tắc. Nhưng Lâm Cẩm Nhất tay mắt lanh lệ trực tiếp đem sâu đoạt được một lần nữa bỏ vào ấm sành. Ta hiện tại một chút chuẩn bị đều không có, không bằng ngươi lại cho ta hai ngày thời gian làm ta làm làm chuẩn bị. Lâm Cẩm Nhất nói xong không đợi cảnh viên lên tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Quốc sư ra vốn định đuổi theo đi nhìn nàng ăn xong đi, đáng sợ chính mình như vậy bức bách ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ phải trơ mắt nhìn nàng rời đi. Không sợ, không đổi, dù sao này sâu cần thiết dưỡng ở nàng trong cơ thể, người này mới hoàn hoàn toàn toàn có thể vì chính mình sợ thao tác. Nàng nếu không ăn, chính mình cũng có rất nhiều biện pháp làm nàng ăn. Lâm Cẩm Nhất trở lại chính mình chỗ ở, nhìn kia ấm sành sâu như suy tư gì. Này rốt cuộc là cái cái gì giống loài? Đối người có cái gì nguy hại? Tuy rằng chính mình đối này đó ngoạn ý nhi kiến thức hạn hẹp, nhưng có một chút lâm cẩm nhất biết, đó chính là quốc sư cho nàng thứ này, tuyệt đối không phải vì nàng hảo. Chỉ cần nàng có thể biết rõ ràng thứ này đối nhân thể có cái gì chiếu rọi, tự nhiên liền có thể ở cái kia lao thất phu trước mặt phối hợp thiên ý vô phùng, làm hắn chút đều nhìn không ra tới. Chỉ là, ngoạn ý nhi này muốn cho ai ăn xong đi đâu? Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên đưa tới tiểu đào. Tiểu đào, ngươi giúp ta tìm. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu đào đống nhiên liền nắm lên kia sâu, hạ quyết tâm một nhắm mắt trực tiếp ăn đi xuống. Lâm cẩm nhất kinh chứ, nàng nguyên bản là muốn tiểu đào giúp nàng tìm chỉ miêu cẩu làm thí nghiệm, nhưng không nghĩ tới tiểu đào sẽ đem sâu ăn xong đi. Thấy tiểu đào thần sắc thống khổ, lâm cẩm nhất gấp đến độ vội vàng muốn đem sâu từ miệng nàng moi ra tới. Tiểu đào, ngươi như thế nào ngu như vậy, đây chính là cái kia lão thất phu lấy lại đây hại ta người ăn. Ta nhưng như thế nào đối khởi phu nhân của người tiểu thư? Tiểu đào chết nhắm miệng không mở ra, đại cảm giác kia sâu sống sờ sờ mà ở chính mình trong cơ thể mất máy, nàng cười. Cô nương, ngươi không cần tự trách, ta nguyên cũng không rõ phu nhân vì sao chấp nhất mà muốn tiểu thư tới này quốc sư phủ, hiện tại lại là minh bạch. Cô nương trong miệng lao thất phu thật sự không phải phu nhân lương xứng, buổi tiểu thư sinh thời tầm tâm niệm niệm mà muốn thấy hắn, hắn không xứng a Hiện giờ hắn không có cao thâm đạo hạnh, Lại như cũ không có đỉnh chỉ làm ác tâm tư, ngược lại còn không từ thủ đoạn mà làm cô nương ngươi vì hắn sử dụng. Này cũng không khó coi ra nếu là cảnh y di tiểu thư tới quốc sư phủ sẽ đã chịu cái dạng gì đã ngộ. Cô nương, ta thời khắc đồi ở bên cạnh ngươi, ăn xong cái này sâu có cái dạng nào phản ứng ngươi cũng sẽ biết, ta biết ngươi bản lĩnh lợi hại, người cũng thông minh, cho nên từ ta ăn xong cái này sâu là lại thích hợp bất quá. Nếu là ta vạn nhất tao ngộ cái gì bất chắc, thì cô nương ngươi nhất định phải đáp ứng ta nhất định phải cho chúng ta phu nhân tiểu thư báo thủ, quốc sư ra, còn có nàng vị kia hảo phu nhân, một cái đều không thể buông tha. Cô nương nếu là có thể đáp ứng ta, phu nhân cùng tiểu thư trên trời có linh thiêng cũng sẽ an tâm. Chứ bỏ đi quốc sư thư phòng học tập sơn âm bí pháp, mà khác thời gian tiểu đào phần lớn đều sẽ cùng lâm cẩm nhất đại ở một hối, mà lâm cẩm nhất cũng sẽ đem quốc sư trong phủ kỳ quái sự nói cho tiểu đào nghe. Cho nên tiểu đào tự nhiên liền đã biết nhân lâm cẩm nhất đi quốc sư phủ. Cốt sư ra trên người dị thuật hoàn toàn biến mất hiện tượng. Nàng tuy rằng là cái nha đầu, khá vậy không nốc. Từ một việc này trung liền có thể nhìn ra phu nhân đối hắn căm ghét, là hắn chấp nghiệm hại phu nhân cả đời, hại tiểu thư mệnh. Hiện giờ hắn yếu hại lâm cô nương, nàng tự nhiên toàn tâm toàn ý mà che chở. Một cái sâu mà thôi, tin tưởng cái kia lao thất phu sẽ không dễ dàng muốn lâm cô nương mệnh, nàng ăn sâu cũng có thể càng tốt mà trợ giúp lâm cầm nhất. Nghe được tiểu đào một phen lời nói, lâm cầm nhất cảm động mà chảy vài giọt nước mắt. Hảo tiểu đào, ta biết khổ tâm của ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay các ngươi phu nhân cùng tiểu thư báo thủ. Tiểu đào nghe xong an tâm mà cười. Tiểu đào ăn xong cái kia sâu, nhìn cả người cũng không có cái gì khác thường, nhưng hai người cẩn thận một kiểm tra mới phát hiện, tiểu đào cánh tay phải thượng xuất hiện một cái thâm sắc tơ hồng. Lâm Cẩm Nhất cũng không cọ sát, trực tiếp dùng bút ở chính mình cánh tay phải thượng cũng họa thượng một cái. Ngày thứ hai, Lâm Cẩm Nhất tiến đến Lao Thất Phu Thư Phòng học tập Sơn Âm Bí Pháp. Cảnh viên một lại đây đôi mắt liền không khỏi hướng trên người nàng đánh giá, trong lúc vô tình nhìn đến nàng cánh tay thượng tuyên khi, trong mắt lộ ra hoài nghi chi sắc. Hắn muốn cho Lâm Cẩm Nhất vươn tay cánh tay nhìn kỹ xem, lại không nghĩ rằng Lâm Cẩm Nhất dùng vẻ mặt căm ghét thần sắc trừng mắt hắn. Người tốt với ta. Chẳng lẽ là muốn mượn kia sâu tới thao tác ta, có phải hay không? Người quả thực không phải người. Lâm Cẩm Nhất thanh âm cất cao, kinh cảnh viên chấn động. Hắn cắn răng nhẫn tâm niệm một đạo chú ngữ ngoài phòng tiểu đảo phảng phất ý thức được lâm cẩm nhất có cái gì nguy hiểm run rong hô một tiếng tiểu thư lâm cẩm nhất lập tức tình nộ ôm ngực khó chịu lên lao thất phu ngươi hại ta ngươi hại ta ta muốn giết ngươi lâm cẩm nhất làm bộ lấy ra chủy thủ liền hướng cảnh viên trên người thứ nhưng cảnh viên cũng không hoảng loạn mà là vẻ mặt chắc chắn địa đạo ngươi nếu giết ta ngươi cũng sẽ chết ta tuy rằng không có đạo hạnh nhưng cổ thuật sao cũng vẫn là có hai hạng ta trên người loại mẫu cổ Mà trên người của ngươi còn lại là tử cổ, tử cổ đã chết, mẫu cổ còn có thể sống, nhưng mẫu cổ đã chết, tử cổ liền không thể sống. Cảnh y yề, ngươi là phụ thân hảo nữ nhi, ngươi nếu toàn tâm toàn ý vì ta sử dụng, vi phụ cũng sẽ không dùng loại này chiêu số đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà thế vi phụ làm việc, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói, Lâm Cẩm Nhất lập tức liền nghi đến tiểu đào, ăn xong tử cổ chính là tiểu đào, nếu muốn giết trước mặt người, tiểu đào hẳn phải chết không thể nghi ngờ tư cẩm này, lâm cẩm nhất lập tức trắng mặt. đây là hạc đỉnh hồng, vi phụ không có lừa ngươi, kia sâu đích xác có bách độc bất sông chi hiệu, ngươi nếu không tin, đại có thể thử xem. cảnh viên rất là thoải mái mà móc ra một cái bình sứ đưa cho lâm cẩm nhất, lâm cẩm nhất cũng không có ruỗi tay lấy, ngược lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm hắn, hận không thể ở trên người hắn xuyên ra một cái động tới. cảnh viên cũng không có so đo lâm cẩm nhất trong mắt che trời lấp đất phẫn nộ cùng oán hận, ngược lại phô khai một trương giấy tuyên thành tiếp tục giáo nàng luyện tập sơn âm bí pháp. đây là một chương giấy, đây là một chi bình thường bút. còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi bí thuật sao? thử dùng này hai dạng bình thường đổ vật họa ra một cái chân chính quả táo tới. lâm cẩm nhất ngồi xuống cầm lấy bút trên giấy tùy tiện một câu một họa, một cái quả táo sôi nổi trên giấy. ngay sau đó lâm cẩm nhất trong miệng lẩm bẩm, một tiếng hiện sau, trên giấy quả táo đống nhiên biến thành chân chính quả táo. ăn xong đi, ngươi bí pháp sẽ tăng cường. lâm cẩm nhất nhìn liếc mắt một cái. Há mồm cắn tiếp theo khối thịt quả, nước trái cây bốn phía, thơm ngọt ngon miệng. Đột nhiên Lâm Cẩm Nhất cảm giác trong bụng đau xót, nàng lúc này mới minh bạch này cái gọi là quả táo có độc, không làm nàng tưởng, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh sử dụng thuật pháp đem trong cơ thể độc lấy ra tách ra tới. Chương 323 liên hôn. Lâm Cẩm Nhất trên mặt vẻ đau xót chỉ là hơi túng nước qua, theo sau liền khôi phục bình thường, cảnh viên lúc này mới khẳng định nàng là đem cái kia sâu ăn đi xuống. Hắn cười, không hổ là ta cảnh viên hảo nữ nhi. Này tờ giấy thượng tô lên kịch độc hạc đỉnh hồng, ngươi sở họa ra quả táo tự nhiên cũng có kịch độc. Cũng may ngươi trong cơ thể sâu đem kịch độc căn luôn, lúc này mới bảo vệ ngươi một cái mạng nhỏ. Lâm cẩm nhất không thể gặp hắn loại này mặt hiền tâm tàn nhẫn diễn xuất, chỉ phi một tiếng, ghê tởm. Cảnh viên đảo cũng không giận, dù sao này nữ nhi từ hôm nay bắt đầu nhất định phải cùng hắn đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, đơn giản làm mắng bài câu, lại không thể thiếu mấy khối thịt, không có gì ghê gớm. Nói đi, Ngươi muốn ta luyện này bí thuật mục đích là cái gì? Nếu này Lao Thất Phu tin tưởng là nàng ăn sâu, kia mục đích của chính mình là cái gì hẳn là cũng sẽ không bùn xỉn nói cho chính mình đi. Việc này ngươi cũng hẳn là biết, ngươi đã hỏi, đơn giản vi phụ liền theo như ngươi nói đi. Hiện giờ ta đạo hạnh hoàn toàn biến mất, theo lý thuyết khôi phục thành nguyên lai đạo hạnh đã có thể khó khăn, bất quá vi phụ tìm được một loại thượng cổ bi pháp, đó chính là dùng 9999 người hoàn khí triệu hoán minh thần. Khi thật này kế hoạch vi phụ sớm đã ở thi hành, hiện giờ còn kém 9 người mới nhưng đem minh thần gọi ra tới, chỉ là này 9 người nhưng không hảo tìm, cần thiết đến mạch lạc thanh kỳ, linh hồn thuần túy người đảm đương cuối cùng thuốc dẫn mới có thể. Một khi triệu hồi ra minh thần, nó lực lượng sẽ vì ta sử dụng. Cảnh y thì à, người khả năng vì ta tìm được cuối cùng này 9 người. Lâm cẩm nhất muốn giết hắn đều không kịp, như thế nào sẽ giúp hắn tìm cuối cùng 9 người, chỉ nghe nàng chán ghét mà xoay đầu nói, ta lại không phải sát nhân của ma. Thế ngươi giết người, chẳng phải là cho ta làm vậy. Nay đáp án sớm tại cảnh viên đoán trước bên trong, hắn ha hả cười, vẻ mặt từ ái mà nhìn nàng, "Ngươi nếu không nghĩ tìm, ta cũng không vì khó ngươi, chỉ cần ngươi cuối cùng ở Minh Thần Triệu Hoán là lúc, dùng bí pháp khởi động ta thiết âm dương chuyển hồn trận là được." Đại cha đại công cáo thành, ngươi đó là ta thủ hạ đầu một cái đại công thần, tưởng thưởng tất nhiên là không thể thiếu ngươi. Lâm Cẩm Nhất nghe ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, ngươi làm nhiều như vậy không phải vì hoàn nhan cảnh mà sao? Nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là vì chính mình ích lợi chiếm đa số nha. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ta bảo hắn nhất thời vinh hoa, bảo không được một đời, hắn sớm hay muộn sẽ sinh lão bệnh tử. Đâu giống ngươi ta học xong bí pháp liền có thể cùng thiên cùng thọ, cho nên quyền lợi cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chúng ta trên tay, cái này ngươi không cần lo lắng. Lâm cẩm nhất minh bạch, ở cảnh viên trong mắt, mọi người bao gồm thân nhân đều có thể là hắn bước lên đỉnh đá cây chân, chờ nàng không có giá trị lợi dụng. Hắn tùy thời có thể một chân đem chính mình đá văng ra. Này nam nhân, thật sự tàn nhẫn cực kỳ. Năm ngày sau, kinh thành Trung Kim quân đại bại tin tức chuyển đến, đồng thời Trung Nguyên đại sứ cùng sở quân đại sứ tới Kim tin tức cũng truyền tản ra tới. Tám ngày sau, hai nước đại sứ chính thức tiến vào Kim chiêu đô thành. Lâm Cẩm Nhất Sơn âm bí pháp đã tập xong, loại này long trọng long trọng trường hợp tự nhiên cũng là không thể thiếu nàng. Thái tử chấp chính, cao ngồi trên bảo tọa phía trên, quốc sư chỉ ở sau thái tử dưới. Có riêng ghế bành uy hiếp bắt phương Lâm cẩm nhất cùng quan viên song song chạm thành hai liệt Bởi vì nàng là nữ nhân Cho nên ở đại điện giữa có vẻ phá lệ chói mắt Vốn dĩ nàng một nữ nhân là không thích hợp xuất hiện ở chỗ này Nhưng quốc sư lưu trữ nàng hữu dụng Vì thế bàn tay vung lên Cho nàng khai một cái cửa sau Còn thân đối với loại này Bối cảnh cực cường ván sắc tự nhiên không dám nói thêm cái gì Hôm nay thượng điện hai nước đại sứ Tính cả tùy thân gián hầu thêm lên Không sai biệt lắm có 50 nhiều người Bởi vì là chiến thắng quốc, đi vào Kim Chiêu đô thành, bọn họ tự nhiên là vô cùng sĩ cao khí dương. Đương nhiên, Lâm Cẩm Nhất tâm tâm niệm niệm sở kỳ Nam Cung Minh ngoại trừ, hắn vẫn luôn là điệu thấp nội liễm. Nang Liên biết Nam Cung Minh sẽ qua tới, hiện giờ khắc xem như tới. Nam Cung Minh u ám ánh mắt ở đại điện trung nhìn quét một vòng, nhạy bén mà tình chuẩn mà dừng ở Lâm Cẩm Nhất trên người khi, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Lâm Cẩm Nhất âm thầm hướng hắn chớp chớp mắt, hai người an ý mà câu môi cười. Thái tử nhìn này hai đám người Trên mặt treo rối trao ý cười, chính là ngẫu nhiên không kiên nhận anh mắt vẫn là bán đứng hắn. Quốc sư cũng là một đôi lợi mắt bay nhanh mà tại đây hai đám người đàn chung nhìn quét, thực mau liền tỏa định ở Nam Cung Minh trên người. tu Kim Chiêu khi nào mở ra nữ tử làm quan khoa khảo chế độ, này đại điện phía trên còn có như vậy tiểu tiếu một vị nữ quan đâu. Ai? Không đúng à, nữ nhân này nếu là nữ quan, không phải hẳn là thân xuyên quan phục sao? Nàng vì sao không có quan phục? Sở quốc một người xứ thần theo dõi lâm cẩm nhất sau không chút khách khí mà châm chọc lên. Lâm cẩm nhất trên người sở xuyên chẳng qua là tiểu đảo cho nàng chuẩn bị tốt tiến cung ít kiến bình thường mệnh phụ sở xuyên cung phục, trừ bỏ trang nghiêm túc mục một chút, căn bản không có cái gì chô đặc biệt. Thái tử có lệ mà giải đáp, sở quốc đại sứ có điều không biết, nàng chỉ là chúng ta kim chiêu minh tuệ quân chúa, không có quan chức, chỉ có danh hiệu. Kêu nhưng thật ra kỳ quái, không có chức quan, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Dựa vào cái gì nàng liền có tư cách xuất hiện tại đây chờ trường hợp thượng, chẳng lẽ là đối chúng ta sở quốc cùng chu nguyên hai đại quốc vũ đủ. Các ngươi này cũng quá khinh thường chúng ta đi. Phía trước sở quốc đối kim chiêu có bao nhiêu sợ hãi, hiện giờ xoay người tự nhiên liền đối kim chiêu có bao nhiêu căm ghét cùng tiêu ngạo. Hoặc là, chúng ta có thể cho rằng nữ nhân này là các ngươi tính toán tặng cho chúng ta quán kỹ, cùng chúng ta tìm niềm vui ngoan vật. Như thế kia liền không thể tốt hơn, người tới, đem nữ nhân kia mang về dịch quán chờ buồn đại sứ nói xong hai nước hiệp ước liền trở về hào hào hưởng lạc một phen sở quốc đại sứ đối với lâm cẩm nhất đầy mặt nụ cười dâm đảng lâm cẩm nhất nhịn không được trợn trắng mắt cười nhạt một tiếng sở quốc đại sứ thấy lâm cẩm nhất đầy mặt không tình nguyện lập tức giận dữ lớn mật ngươi một nữ tử còn dám lấy cái loại này ánh mắt xem buồn đại sứ kim chiêu thái tử đây là các ngươi đái khách chi lễ thái tử còn chưa nói lời nói quốc sư liền nhịn không được đứng lên còn thỉnh sở quốc đại sứ nói cẩn thận Kia cô nương là ta quốc sư phủ hòn ngọc quý trên tay, bản lĩnh không bình thường, luận thực lực, nàng tuyệt đối có tư cách đứng ở trong triều đình, sở quốc đại sứ nếu là không mừng nữ tử ở triều đình, thỉnh cầu giải bước. Đối với Kim Chiêu quốc sư, sở quốc đại sứ cũng nhiều có nghe thấy, biết hắn ở Kim Chiêu địa vị sau, lập tức im tiếng. Mà ở biết được lâm cẩm nhất là quốc sư ra nữ như khi, cũng thức thời mà không nói chuyện nữa. Nghe nói kia Kim Chiêu quốc sư không giống phạm nhân, hắn chính là sơn âm môn phái đệ tử sẽ bản lĩnh vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Nghe nói đắc tội người của hắn, thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ mà chết đi, hơn nữa tử trạng thê thảm. Kia nữ nhân nếu là hắn nữ nhi, hắn nếu là trêu chọc đắc tội, kia hắn trở về phòng trường liền chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng Kim Chiêu binh lực luôn luôn cường thịnh, lại có quốc sư đang âm thầm hộ giá hộ thống, nhưng Kim Chiêu xác thật bại, quốc sư không có trăm bảo đảm Kim quân vẫn luôn có thể ổn thắng, nhưng hại vài người công pháp vẫn phải có. Hắn tới đây không thể không để phòng hắn Không biết vị cô nương này tên họ là gì. Có gì chỗ hơn người có thể đứng ở triều đình cùng quần thần cùng tiếp kiến hai nước đại sứ a." Sở quốc đại sứ vừa dứt lời, Nam Cung Minh nhìn Lâm Cẩm Nhất liền nhịn không được mở miệng hỏi hai câu. Lâm Cẩm Nhất đứng dậy, hướng về phía hắn sinh đẹp cười, "Tiểu nữ tên là Cảnh Y Li, chỗ hơn người nhưng thật ra không có, chẳng qua là nương tên tuổi muốn nhìn một cái đánh thắng trận đại tướng quân đám người là cỡ nào anh tư tác xảng, uy vũ hùng tráng mà thôi." Nam Cung Minh buồn cười câu môi cười to Theo sau nhìn về phía thượng đầu, hảo đáng yêu nữ tử, xin hỏi kim chiêu thái tử, nhưng nguyện cùng Chu nguyên liên hôn không. chương 324 anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hoàn nhan cảnh mặc lập tức nhịn không được cấp đứng lên, này cảnh y chính là hắn nhìn chúng nữ tử, hắn một cái nhược quốc tướng quân, chẳng qua bằng vào may mắn cùng sở quốc liên hợp đánh thắng trận, liền dám trực tiếp muốn hắn kim chiêu nữ nhân, hắn cũng xứng. Bên này phun tảo nam cung minh không biết tốt xấu, đôi mắt lại nhịn không được hướng quốc sư bên kia nhìn hạ. Trong mắt thú hoán rõ ràng, rõ ràng là trách hắn đem minh tuệ quận chúa đưa tới triều đình, lại chọc đến đối phương nhắc tới liên hôn việc. Kim Chiêu cùng Chu Nguyên Sở Quốc hai nước tác chiến, nơi đi đến khiến rất nhiều dân chúng chịu đủ ôn dịch tra tấn. Chu Nguyên Sở Quốc có giải dược tự nhiên không sợ, đã có thể khổ Kim Chiêu ba tánh, hiện giờ giải dược còn ở nghiên cứu chế tạo bên trong. Nếu là nghiên cứu chế tạo không ra, không thiếu được phải hướng Chu Nguyên Sở Quốc túi đầu. Còn nữa, một trận phía trước quốc khố đã gạt ra đi không ít vàng bạc. Nếu đắc tội này hai nước, lại lần nữa phát động chiến tranh, khẳng định không bằng lúc trước thời cơ hảo. Đơn độc đối một quốc gia, Kim Chiêu còn có phần thắng, nhưng nếu đồng thời đối phó hai nước thậm chí nhiều quốc, Kim Chiêu tất hội nguyên khí đại thương. Cho nên này đàm phán hòa bình việc, cũng là giờ phút này thế ở phải làm, đãi làm bộ làm tịch quá thượng mấy tháng, hắn này khí liền không cần lại nhịn. Chỉ là, đàm phán hòa bình là tình thế bắt buộc, nhưng không đại biểu hắn là có thể đem nữ nhân nhường ra đi, từ hắn mở miệng cự tuyệt, tự nhiên không tốt Hoàn nhan cảnh mặc đem ánh mắt đầu hướng Lâm cầm nhất chờ mong nàng mở miệng cự tuyệt kỳ thật đối với Lâm cầm nhất Hoàn nhan cảnh mặt cũng không lo lắng nàng mới vừa nhận tổ quy tông trở về ngày lành còn không có quá thượng mấy ngày hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy mà đáp ứng liên hôn việc còn nữa nàng là cái người thông minh cùng chiến thắng quốc kết thân chú nguyên Tuy cùng kìm chiêu vì lần nhưng rốt cuộc qua lại phải tốn thượng hơn tháng lộ trình ở bên kia bị bị khuất cũng không có người thế nàng chống lưng nói vậy nàng chắc chắn cự tuyệt người nọ Hắn chỉ là có chút lo lắng cái kia gọi là nam cung minh sẽ không thiện bãi cam hưu, nghe cao lôi nói, người này Tiêu dung thiện chiến, Mưu trí vô song, trên người rất có một cổ cảnh u công tử phong hoa, thả này nam nhân nhìn tuấn tú lịch sự, thực sự không giống hảo qua loa lấy lệ chủ. Thấy chúng thần cập tiến đến nghị hòa hai nước người hầu đều nhìn về phía hắn bên này, hoàn nhan cảnh mặc khụ khụ nói, liên hôn tự nhiên là hảo, chỉ là việc này từ trước đến nay chú ý người tình ta nguyện, nếu là minh tuệ quận chúa nguyện ý. Buồn thái tử tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì. Hoan Nhan Cảnh Mặc dứt lời liền dùng ánh mắt ý bảo Lâm Cẩm Nhất ngàn vạn đừng đáp ứng hắn. Lâm Cẩm Nhất vẫn chưa để ý tới Hoan Nhan Cảnh Mặc, mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nam Cung Minh, kia một đôi con ngươi ngầm có ý thu ba, dung mạo phong hoa tuyệt lệ, riêng là như vậy thẳng lăng lăng nhìn người khác, liền đủ để cho nam nhân vì nàng động dung. Thật lâu sau, Lâm Cẩm Nhất mở miệng buồn bã nói, Kim Chiêu có muôn vạn bảo vật, tướng quân lại cố tình nhìn chúng ta một nữ tử. Khó được tướng quân có như vậy ánh mắt, tiểu nữ tử tất nhiên là nguyện ý cùng tướng quân đi trước, không biết tướng quân chỉ cần ta một nữ tử liền đủ rồi, vẫn là tưởng càng nhiều càng tốt. Tại hạ cũng không lòng tham, chỉ cần cô nương một người đủ rồi. Nam Cung Minh đôi mắt cùng Lâm Cẩm Nhất đối diện, ánh mắt nếp gấp nếp gấp rực rỡ, nhậm là ai nhìn đều không khỏi than một câu, rốt cuộc anh hùng quá không được mỹ nhân quân a. Lâm Cẩm Nhất bị hống che môi cười khẽ. Hoàn nhan cảnh mặc buồn bực hàng rồi, nữ nhân này chẳng lẽ là chưa thấy qua đẹp nam nhân? Hắn chẳng lẽ liền không bằng đối diện cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên đẹp sao? Tuy nói hắn là từ tương nếu ly bụng sinh ra tới, chính mình cùng nàng huyết thống cũng là thật đánh thật, nhưng kia thì thế nào, chính mình thích nàng, nên cho nàng sủng ái cũng không sẽ so với người khác thiếu. Không đúng, cảnh thuộc phía trước nói nữ nhân này không phải chân chính cảnh ý đi Tuy nói quốc sư nói với hắn có thể là cảnh thục cùng tương nếu ly mưu hại nàng mới bịa đặt lý do thoái thác, nhưng hoàn nhan cảnh mặc lại không có hoàn toàn tin tưởng. Cảnh thục không có khả năng trước tiên chạy tới đem cái này lời nói dối nói cho hắn, duy nhất có khả năng chính là chuyện này vốn dĩ chính là chân thật. Chính mình đều không so đo nàng phía trước thân phận, nàng như thế nào liền không thể quay đầu lại xem hắn cái này không có huyết thống ca đâu. Nay cũng liền bãi, hắn đương nàng tính tình thanh lãnh, nhưng dựa vào cái gì nam nhân khác chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền nhạc không thể chim mà dán lên đi, nàng như thế nào như vậy tiện, như vậy không chịu nổi dụ hoặc. Hoàn nhan cảnh mặc dao nhỏ dường như ánh mắt nhịn không được vèo vèo mà hướng lâm cẩm nhất bên kia bước, lâm cẩm nhất cô ý làm bộ nhìn không thấy, một lòng một dạ mà nhìn chính mình vừa ý nam nhân. Thật sự nhìn không được, hoàn nhan cảnh mặc không thể không xin giúp đỡ quốc sư, nữ nhân này chính là hắn nữ nhi, hắn phát câu nói ngăn cản nói vậy người khác cũng sẽ không nói thêm cái gì. Quốc sư nhìn thoáng qua thái tử, từ hắn âm thầm nôn nóng sắc mặt chung không khó coi ra hắn đối chính mình muội muội để ý, này phân tình không giống như là thủ tục chi tình càng như là tình yêu nam nữ. Hắn không khỏi giận từ tâm khởi, cái này súc sinh, nàng chính là hắn muội muội a, hắn ngày này thiên địa tưởng cái gì đâu. Quay đầu lại lại nhìn thoáng qua Nam Cung Minh, cảnh viên rốt cuộc đã mở miệng, nếu Nam Cung Thế Tử vừa ý tiểu nữ, kia không bằng trước tiên ở dịch quán ở lại, chờ ta Kim Chiêu Quốc quân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại ban chỉ làm cảnh y đi theo Nam Cung Thế Tử hồi Chu Nguyên cũng không muộn. Hoàn Nhan cảnh mặc không nghĩ tới quốc sư cư nhiên cũng tán đồng việc này, hắn đây là làm sao vậy? hắn không phải nhất coi trọng cái này nữ nhi sao. Như vậy một cái bản lĩnh siêu quần nữ nhi hắn cũng bỏ được phóng nàng rời đi. Tuy rằng tức giận, nhưng ở tiếp xúc đến quốc sư cảnh kỳ ánh mắt cùng với dụng tâm kín đáo ám chỉ sau, hoàn nhan cảnh mặc tức khắc tỉnh nộ quốc sư có cái gì đại động tác. Chỉ cần không cho cảnh y gì đi theo người nọ tiến đến Trung Nguyên, thế nào đều được. Vì thế, hoàn nhan cảnh mặc gian nan mà theo tiếng, quốc sư nếu cũng tán đồng việc hôn nhân này, kia bổn thái tử cũng không gì dị nghị. Còn thỉnh Nam cung thế tử ở Kim Chiêu nghỉ tạm mấy ngày, chờ phụ hoàng bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau, lại ban bố ý chỉ làm mình Tuệ quận chúa đi theo Nam cung thế tử hồi Chu Nguyên không muộn. Đã sớm nghe nói Chu Nguyên có đại quốc phong phạm, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên không giả, bổn thái tử bái phục, nguyện ta Kim Chiêu từ đây cùng Chu Nguyên tưởng an không có việc gì bù đắp nhau. Sở quốc đại sứ, Chu Nguyên chỉ cần ta Kim Chiêu một nữ nhân liền có thể đình chỉ hai nước giao chiến, không biết Sở quốc ngưng chiến giải hòa điều kiện là cái gì? Này liên hôn một chuyện nhanh trong đóng dấu, hai nước sứ thần người hầu lúc này mới phản ứng lại đây, Chu Nguyên cùng Kim Chiêu giải hòa đơn giản là một nữ nhân. Đi theo Nam Cung Minh người không khỏi cấp Nam Cung Minh đưa mắt ra hiệu, này một cọc mua bán thật sự tính không ra, nữ nhân hắn muốn có thể, nhưng không thể chỉ thành toàn hắn một người a, lại vô dụng có thể nhiều muốn chút vàng bạc tài bảo thổ địa linh tinh a. Nếu là mang theo nữ nhân này hồi Chu Nguyên, hắn như thế nào có thể hướng hoàng thượng cùng quần thần cùng với những cái đó chịu quá kim quân hãm hại quân dân công đạo. Nam Cung Minh không để bụng thuộc hạ người nói như thế nào, dù sao hắn chỉ cần lầm cầm nhất, đến nỗi bên, chờ hắn nữ nhân an toàn mà trở lại chính mình bên người, lại tính kế không mượn. Sở quốc đại sứ nhịn không được ở phía dưới âm thầm thoá mạ Nam Cung Minh tới Kim Chiêu một chuyến chỉ nhìn chúng một nữ nhân, hắn coi trọng cũng liền thôi, lại nhiều thảo muốn cái gì chỗ tốt cũng đúng à, cái này hảo, Kim Chiêu thái tử như vậy một khen, bọn họ sở quốc nào không biết xấu hổ muốn thành trì vàng bạc tai bảo. Nay thật cũng không phải không thể trương cái này khẩu. Chỉ là trương Kim Chiêu nói không chừng từ đây sẽ ghi hận bọn họ sở quốc, vạn nhất không lâu tương lai, Kim Chiêu sẽ bỏ điều ước đối bọn họ sở quốc phát động công kích, kia bọn họ nhưng không nhất định có thể đánh quá Kim Chiêu A. Nghĩ tới nghĩ lui, sở quốc đại sứ chỉ có thể dưng dương hướng Kim Chiêu đưa ra muốn một bút an trí quân dân phí dụng, đại khái trăm vạn dư vàng bạc. Hoàn nhan cảnh mặc lập tức mặt tối sầm, thầm nghĩ bọn họ thật đúng là dám mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền lấy muốn cùng quốc quân thương nghị vì từ. Làm cho bọn họ ngày mai trở lên điện biết kiến đuổi rồi bọn họ. chương 325 thỉnh quân nhập đúng. Rơi đi đại điện, hoàn nhan cảnh mặc gấp không chờ nổi tìm được quốc sư. Hắn cảm thấy hắn trong mắt quốc sư hẳn là không có khả năng sẽ làm như vậy một cọc lô vốn sinh ý. Cảnh y chính là hắn nhất coi trọng nữ nhi. Hắn như thế nào có thể không cần suy nghĩ liền không chút do dự làm cảnh y cùng cái kia nam cung thế tử đi chung nguyên đâu. Nào biết cảnh viên nhìn hắn một cái, sâu kín địa đạo, ngươi lại vẫn không bằng cảnh y cái kia nha đầu xem tấu triệt ta từ đầu đến cuối ở mưu hoa cái gì, ngươi nhưng minh bạch. Cái kia nam cung minh nhìn liền phi vật trong ao, cảnh y ly đem hắn bắt lấy, bất chính hảo chính là ta nổi hơi bên trong chợ ta thành tựu nghiệp lớn thuốc dẫn. Hoàn nhan cảnh mặc lúc này mới hiểu được, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, nơi này chính là Kim Chiêu, kia nam cung minh là chu nguyên trưởng công chúa nhi tử, hắn nếu ở Kim Chiêu xảy ra chuyện, chu nguyên như thế nào có thể thiện bãi cam hưu. Còn có, ngươi xác định cảnh y nàng biết kế hoạch? Ngươi xác định nàng là thật sự vì trợ giúp ngươi mà chủ động tiếp cận cái kia nam cung minh, mà cũng không là nàng đối cái kia nam cung minh nam nhân động tâm. Cuối cùng một câu đó là hoàn nhan cảnh mặc nhất để ý vấn đề. Cảnh y kia nha đầu không giống cảnh thục như vậy chấp nhất tình yêu việc, nàng rất có một phen đầu bóc, tuyệt đối không có khả năng đối nam cung minh vừa gặp đã thương. Chuyện của nàng, ngươi liền không cần nhọc lòng, hiện giờ ta đã nắm trong tay nàng sinh tử, nàng tuyệt đối không thể ngỗ nghịch ta, nam cung minh cũng nhất định sẽ bị nàng bắt lấy đến lúc đó chúng ta lo lắng thiết kế một phen sẽ không có quá lớn vấn đề. "Còn có, thu hồi ngươi đối nàng những cái đó tâm tư, nàng chính là ngươi muội muội." Lời này hoàn Nhan Cảnh Mặc nghe không thoải mái, lập tức cãi lại, "Muội muội lại như thế nào? Nàng sớm hay muộn đều phải gả chồng, cùng với đem nàng gả cho người khác, còn không bằng làm nàng theo ta, chết tử tế tâm sụp mà mà cho chúng ta sử dụng." Lại nói, người khác lại không biết ta cùng nàng chân chính quan hệ. Cảnh Viên bị thái tử một phen lời nói kinh trận mắt cứng họng. Sắc mặt đại biến, ngươi có thể nào đối nàng sinh ra như thế xấu xa tâm tư? Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, ngươi hà tất muốn nàng một cái, hốn hồ nàng cũng không phải là ngươi có thể mơ ước. A, không thể mơ ước, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ này kim chiêu ngôi vị hoàng đế không phải điều động nội bộ cho ta? Ta liền một nữ nhân đều phải đến không được. Ta muốn định nàng, không ngừng muốn nàng, ta còn muốn nàng làm ta chính thế. Trên đời này nữ nhân như thế nhiều. Nhưng hoàn nhan cảnh mặc trước nay chưa thấy qua cái nào nữ nhân có nàng như vậy chỉ cần liếc mắt một cái liền làm người nhớ mãi không quên. Mặc dù hắn cùng nàng chi gian có vô pháp đoạn xá quan hệ, hắn cũng như cũ có thể đối nàng sinh ra cái loại này tâm tư, liền đủ để chứng minh nàng bị lực nơi. Người! Quả thực không thể nói lý, gàn bướng hồ đồ. Cảnh viên bị hoàn nhan cảnh mặc khí phất tay háo bỏ đi. Tuy nói đứa con trai này là hắn âm thầm một tay bồi dưỡng, nhưng ở trong mắt hắn, hắn cùng lúc trước cảnh u giống nhau. Đều là vì hắn chỉ điểm giang sơn sở tài bồi quân cờ. Có thể làm hắn ngồi trên kim chiêu ngôi vị hoàng đế, đã là hắn làm ra lớn nhất nội bộ. Hắn nếu dám không phục từ chính mình mệnh lệnh, tùy ý làm vậy, chính mình không ngại đem hắn đưa vào nồi hơi cùng cái kia nam cung minh một đạo làm thành rực dẫn Thiên hạ này là chính mình, không ai có thể đủ ngâu nghịch hắn. Ngay cả thân sinh huyết nụ cũng không được. Kim chiêu hoàng thành dịch quán. Lâm Cẩm nhất ngồi xe ngựa một đường tới đây, biết được Chu nguyên đại sứ đều ở tại Đông Hoàng Viện sau liền mang theo tiểu đào vội vàng đuổi lại đây. Đông Hoàng viện có không ít sơn phòng, chú nguyên người hầu cùng Kim Chiêu cấm vệ ở dịch quán nội đi tới đi lui, không có một lát thanh tĩnh. Đột nhiên, một con bồ câu trắng từ lâm cẩm nhất trước mặt bay qua, lâm cẩm nhất lập tức minh bạch đây là nam cung minh tự cấp nàng chỉ lộ, cho nên liền mang theo tiểu đào đi theo bồ câu trắng đi đến. Trải qua một phen khúc chết, hai người đi vào một chỗ hẻo lánh núi giả phía sau. Cẩm Nhi, một đạo nóng bỏng thanh âm làm lâm cẩm nhất kích động mà xoay người. Còn chưa đãi nhìn kỹ rõ ràng người tới mặt, toàn bộ thân mình liền đâm vào một cái cường tráng trong ngực. Nghe này quen thuộc khí vị, lâm cẩm nhất an tâm mà ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Tiểu đào kinh ngạc mà nhìn hai người, trực giác nói cho nàng, cô nương cùng vị này chu nguyên tới Nam Cung Thế Tử khẳng định là quen biết cũ. Nàng cũng không có tiến lên do hỏi, mà là thức thời mà rời khỏi tới canh trường. Nam Cung Minh nhìn liếc mắt một cái tiểu đào bóng dáng, rất tò mò như vậy trung tâm như một nha đầu là như thế nào dạy dỗ. Quốc sư trong phủ cảnh viên cái kia lao thất phu còn sẽ đại phát thiện tâm đem như vậy một cái trung tâm như một nha đầu cho cẩm Nhi. Cẩm Nhi, làm ta ôm một cái, hơn tháng không thấy, ngươi làm ta tưởng hào khổ. May mắn ngươi thuyết phục lăng tiêu đi vào trung nguyên, ta thế mới biết ngươi xông vào kim quân đại doanh. Ta cẩm Nhi chính là lợi hại, không chỉ có ở quân địch trận doanh quá như cá gặp nước, còn lác mình biến hóa thành quốc sư phủ tiểu thư, hoạch phong minh tuệ của chúa. Ngươi a ngươi, đến nơi nào đều vạn chúng chú mụ Đố kỵ ta hận không thể đem ngươi giấu đi mới hảo, không thấy được kêu kim chiêu thái tử xem ngươi ánh mắt sao. Ta thật hận không thể đem hắn tròng mắt đào ra huy cầu. Gần hai tháng không thấy, nam cung minh ốm mất mà tìm lại nhân nhi hận không thể đem nàng hung hăng xoa tiến trong lòng ngực kể ra nỗi khổ tương tư. Nghe hắn nói khởi kim chiêu thái tử, lâm Cẩm nhất khẽ cười một tiếng, hắn tròng mắt từ trước đến nay thích ở nữ nhân trên người chuyển, đặc biệt là ta như vậy có bản lĩnh nữ nhân bị nam nhân khác coi trọng, hắn bỏ được thả ta đi mới là lạ đâu. Bất quá ngươi nếu có thể thật lấy hắn trong mắt, muốn hắn mạng chó, kia mới là vì danh trừ hại. Hoàn Nhan cảnh mặc đi theo quốc sư cảnh viên làm nhiều việc khác, hai họa vô tội, Lâm Cẩm Nhất đã sớm xem hắn không vừa mắt. Nam Cung Minh cầm đỉnh nàng nhu thuận đen bóng đầu tóc, bên người bên gật gật đầu nói, không ngừng hắn, còn có cảnh viên, ta lần này lại đây đó là muốn chân chính mà diệt trừ bọn họ. Cẩm Nhi, ngươi ở quốc sư phủ mấy ngày nay hảo sao? Có hay không nhân vi khó ngươi? Tới Kim Chiêu phía trước, Nam cung minh cũng tìm hiểu quá lâm cầm nhất, tuy rằng biết nàng thực chịu cảnh viên coi trọng, nhưng hắn biết, cảnh viên giã tâm bừng bừng, hắn bên người người đều không phải thiện tra. Chứ bỏ hoàn nhan cảnh mặc ở ngoài, hắn phu nhân cùng nữ nhi cũng sẽ đem lâm Cẩm nhất coi nếu thù địch. Hắn tuy rằng vừa lại đây, nhưng nếu là thu thập kẻ hèn vài người, vẫn là có chút thực lực. Lâm Cẩm nhất lắc đầu, những người đó không đáng để lo, ngươi khẳng định có ngươi kế hoạch, ta không thể làm ngươi bởi vì ta quấy dày ngươi bản tính. Đúng rồi. Ta đã nghe được cảnh viên đang ở sử dụng một đạo thượng cổ bí pháp triệu hoán minh sát. Hiện giờ còn khuyết thiếu 9 người, chỉ là này 9 người cũng không phải như vậy hảo tìm. Mấy ngày trước hắn cho ta hạ cổ muốn lợi dụng ta vì hắn thi pháp triệu hoán minh sát, đem minh sát lực lượng vì hắn sử dụng. Đáng thương kia cổ trùng bị tiểu đào ăn, người có biện pháp nào không không cần hắn mệnh, lại có thể chế phục hắn biện pháp. Lâm Cẩm Nhất đã xác định Nam Cung Minh là trọng sinh giả, hắn nếu như vậy hiểu biết cảnh viên, hiểu biết quốc sư phủ hết thảy hẳn là cũng đối những cái đó bí thuật có điều hiểu biết. Nghe Lâm Cẩm nhất lý do thoái thác, Nam Cung Minh một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Hảo gia hỏa kia cảnh viên thế nhưng cấp cẩm nhi hạ cổ, may mắn nha đầu tiểu đào an mới làm cẩm nhi tránh thoát một kiếp, nếu là không có kia nha đầu, về sau hắn báo thù muốn giết người nọ, chẳng phải là cẩm nhi cũng sẽ bị thương. Nam Cung Minh âm thầm bái tạ các lộ thần tiên, kia nghiêm túc nghĩ mà sợ thần sắc xem Lâm Cẩm nhất phì cười không ngừng. Cẩm nhi, kỳ thật nếu muốn chế phục cảnh viên, Cũng không khó, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng từ nghĩ mà sợ bóng ma chung đi ra, nam cung minh lôi kéo lâm cẩm nhất lặng lẽ ở nàng bên thai nói vài câu. chương 326 minh sát bí mật. Chỉ là cầm nhi, ở làm này kế hoạch phía trước, ngươi nhất định phải để phòng cảnh viên cái kia lao thất phu đối lục công chúa cùng chu nam bắc đạo thủ, còn có hoàng nhan cảnh mặc, mấy người này phạm là chết đi một cái, thiên hạ liền sẽ đại loạn, ngươi nhưng minh bạch. Nam Cung Minh nhớ rõ đời trước cảnh viên liền vì chính mình bá nghiệp đem hoàn nhan cảnh mặc giết, khi đó âm dương chuyển hồn trận còn chưa khởi động, sắc trời liền chuyển vì một mảnh hát ám. dưới nền đất còn có ẩm ẩm ẩm thanh âm nào đến người điếc thai phát hội, phản phất có địa ngục ma sát ra tới thăm nhân gian. Kỳ thật kia cái gọi là ma sát chỉ là hư không giữa một cổ khí, cũng không có thật thể, nhưng cứ việc như vậy, đương cái loại này lệnh thiên địa vạn vật nháy mắt thất sắc ma khí vừa ra tới như cũ có thể làm người cảm thấy thoáng như tận thế giống nhau kinh hồn táng đảm. Mặc dù là một tay che trời có thể sử dụng bí pháp đổi trắng thay đen cảnh viên cũng phí thật lớn công phu thuần phục kia cổ ma khí, lúc này mới có thể làm hắn khống chế toàn bộ thiên hạ. Hiện giờ kia cảnh viên đạo hạnh hoàn toàn biến mất, kia vạn nhất triệu hồi ra minh sát, không thiếu được muốn cho Cẩm Nhi tới mạo hiểm, hắn quyết không thể trơ mắt mà nhìn Cẩm Nhi cùng cảnh viên triệu ra tới yêu ma đấu pháp. Lâm Cẩm nhất biết Nam Cung Minh vì không chỉ là bọn họ mấy cái m Cũng là vì nàng, vì thiên hạ bà tánh, cho nên ngoan ngoãn gật gật đầu. Nam Cung Minh túi đầu ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, mấy ngày nay ngươi không cần lại đây, dịch quán tiện nội lắm miệng tạp, nếu là không cẩn thận gặp phải sở quốc đám người kia, không thiếu được xả lưỡi. Chờ Kim Chiêu sự vội xong, bồi ta hồi chu nguyên tốt không. Ngẩng đầu thấy Nam Cung Minh trong mắt chờ đợi, lâm cẩm nhất lại lần nữa gật gật đầu. Phía trước sở dĩ tránh hắn, không nghĩ cùng hắn trở về, đó là bởi vì sợ có người cẩm chính mình xuất thân nói sự. Một cái xuất thân không tốt, ở kia chờ tấc đất tấc vàng địa giới liền giống như một cái ngoại lai người giống nhau cùng nơi đó người không hợp nhau. Hốn hồ nam cung minh thân phận vẫn là như vậy cao quý, quay chung quanh ở hắn bên người nữ tử khẳng định mỗi người đều so với chính mình muốn tốt hơn trăm lần ngàn lần. Chính mình hơi không chú ý, liền có khả năng bị bắt được đến sai lầm nói thượng một đốn. Ngắm lại cái loại này nhật tử khiến cho người lần cảm dày vò. Hiện giờ bất đồng, nàng mượn cảnh y lý thân phận lắc mình biến hóa thành kim chiêu quốc sư lại bị phong làm Minh Tuệ quân chúa như vậy thân phận tuy tao chu nguyên người bài xích nhưng tổng so một cái bất nhập lưu thôn phụ cập hương thân chi nữ thể diện nhiều thấy lâm cẩm nhất đáp ứng nam cung minh rốt của an tâm xuống dưới hai người lại hàn huyên một phen liền rời đi nơi này ý trời tiệm ấm trên cây đều bắt đầu chịu mầm nhi lâm cẩm nhất đếm kỹ nàng buôn ba nhật tử thế nhưng phát hiện mấy năm liên tục khi nào qua cũng không biết kim chiêu phong tục ý chí của dân nàng không biết là thế nào dù sao ở chu nguyên Lúc này thế nào cũng nên từng nhà treo đèn lồng màu đỏ, treo câu đối, diễn tấu vui đùa ẩm ý một phen. Trở lại quốc sư phủ lâm cẩm nhất chủ động đi cảnh viên thư phòng, sơn âm bí pháp nàng đã học xong cơ sở, theo lý thuyết nàng có thể không cần lại hướng cảnh viên lãnh giáo, chỉ cần chính mình luyện tập củng cố một phen là được. Nhưng nghe xong nam cung minh kiến nghị, nàng liền hướng cảnh viên hỏi thăm cổ thuật y lực, giữa những hàng chữ chính là muốn học học này một môn tuyệt học. Cảnh viên vi hơi sướng sốt. Ngay sau đó đánh ha ha cùng nàng nói cổ thuật là âm độc học thuật, dùng đối tự thân không tốt. Lâm cẩm nhất há nghe hắn chuyện ma quỷ, sơn âm bí pháp không phải cũng là âm độc học thuật, hắn không cũng dạy cho nàng, vì sao cổ thuật liền không muốn. Chẳng lẽ là sợ chính mình đem hắn sở hữu tuyệt học đều học đi, hảo có năng lực cùng hắn đối nghịch, thoát ly hắn khống chế sao. Ngượng ngùng, nàng thật đúng là như vậy tưởng. Lâm cẩm nhất bị cảnh viên cự tuyệt, sắc mặt cũng không phải quá hảo, cảnh viên nhìn, chủ động do hỏi nàng nam cung minh sự. Mượn này rời đi nàng lực chú ý. Cảnh y để. Cái kia nam cung minh ngươi là thật sự thích. Vẫn là có khác mục đích. Cảnh viên còn muốn hỏi hỏi hắn hai có phải hay không nhận thức. Nhưng nhìn hai người thần sắc, lại không rất giống. Hắn trắng ra hỏi, lại sợ nàng sẽ nghĩ nhiều. Lâm Cẩm nhất tức giận mà trả lời, tự nhiên là có khác mục đích. Người nọ lớn lên tuấn tú lịch sự, pha hợp ta tâm ý. Này quốc sư phủ thực sự không có làm ta lưu luyến địa phương. Cùng hắn hồi chu nguyên, tổng so tại đây an tâm. Ngươi nha đầu này khẩu khí như thế nào như vậy hướng, quốc sư phủ như thế nào liền không hợp ngươi tâm ý. Ngươi tại đây ít nhất còn có ta che chở ngươi, ngươi nếu đi trung nguyên, nơi đó người mỗi người đều muốn hại ngươi. Sắc thật, kia không bằng quốc sư đại nhân sẽ dạy cho ta cổ thuật đi, nếu là ta học xong cổ thuật, ngươi liền không cần như vậy lo lắng. Ngươi nếu thật tốt với ta, sẽ không liền tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không dạy ta đi. Ngươi nơi nào yêu cầu học như vậy âm độc đồ vật. Trên người của ngươi hiện có đồ vật không giống nhau có thể kinh sợ trụ bọn họ. Kỹ nhiều không áp thân, không ai sẽ ngại chính mình sẽ nhiều, ngươi liền nói có dạy đi. Nếu nói quốc sư phủ có thể quang minh chính đại mà cùng cảnh viên gọi nhịp người cũng chỉ có lâm cầm nhất, cảnh viên cùng nàng mấy phen đấu võ mồm, đều là bị nàng chỉnh không có tính tình. Ta không giáo. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi gả đi chu nguyên. Hôm nay ta đáp ứng ngươi cùng chuyện của hắn, bất quá là kế sách tạm thời, muốn dùng ngươi tới bám trụ hắn thôi. Hiện giờ cha kế hoạch lửa xém lông mày, thế ở phải làm, hắn mệnh tam ớn. Ngươi nếu có thể phối hợp ta đem hắn bắt lấy, chờ cha hoàn thành nghiệp lớn, lại dạy ngươi cũng không muộn. Sơn âm bí pháp nhưng điên đảo càng khôn, cổ thuật nhưng không chế người, hai người hợp mà làm một đã là thiên hạ vô địch, hiện giờ hai người toàn sẽ người đã thiếu càng thêm thiếu. Nếu là này nữ nhi không như vậy thông minh, hắn giáo mấy chiêu cũng không ngại sự. Nhưng nữ nhân này thông minh kỳ cục, giáo hội nàng một cái đồ vật, lập tức liền xe suy một gia ba. Hướng hồ nữ nhân này cùng hắn lại không phải một lòng, cho nàng lợi hại như vậy tuyệt học, ngày nào đó đem chính mình bán cũng không biết. Không có hoàn thành nghiệp lớn phía trước, hắn cần thiết cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, một chút cũng qua loa không được, chờ đến hắn có được mình sát lực lượng, chính mình nhưng thật ra có thể đại phát từ bi mà đem tất cả đồ vật đều dạy cho nàng. Nghe được hắn muốn đánh nam cung minh chú ý, lâm cẩm nhất tâm không khỏi lộn bộ một chút, tuy rằng lại đây phía trước nam cung minh cùng nàng nói qua cái này lao thất phu sẽ nhìn chúng hắn nhưng chân chính từ trong miệng hắn nghe thế sao xác thực nói khi lâm cẩm nhất như cũ hận đến nhịn không được nắm chặt nắm tay muốn cấp đối diện người hung hăng một kích nàng chưa hiển lộ mảy may mà là đạm mạc địa đạo dùng ta làm cái gì ngươi không phải am hiểu khống chế người sao dùng cổ không phải được rồi tuyệt đối không được cổ thuật là tà ác chi thuật hắn như vậy thuần túy người dùng để đường dẫn nhất thích hợp bất quá nếu là dùng cổ hấp dẫn tới minh sát liền sẽ thu tính quá độ làm ngươi khó có thể chế phục ngươi phải biết rằng Một khi triệu ra minh sát, trong thiên địa liền sẽ phát sinh ngươi vô pháp biết trước sự tình, loại tình huống này, chúng ta không thể đánh cuộc. Lâm Cẩm Nhất đột nhiên giống như minh bạch cái gì, chỉ là, cái này cảnh viên vì cái gì hiểu được nhiều như vậy đâu. Hắn là từ đâu nhi biết đến minh sát việc. Nàng nhìn chung quanh toàn bộ thư phòng một vòng, dùng hỏa nhãn kim tinh đào qua, phát hiện thư phòng cách vách là cái phòng tối, bên trong phóng không ít thư tịch. Xem ra minh sát bí mật hẳn là tại đây, chính mình chịu thời gian đến hảo hảo cha cha xét. Tạm thời không nghĩ cùng cảnh viên nhiều bẻ xả, cũng không muốn nghe hắn đánh nam cung minh chủ ý, cho nên nàng nương không thoải mái rời đi thư phòng. Tới rồi ngày thứ hai, vốn nên là sở quốc đại sứ thượng điện cùng thái tử thương nghị bồi trả tiền khoản nhật tử, cảnh viên theo đạo lý cũng sẽ tiến cung nhìn xem, mà nàng liền không cần đi. Lâm Cẩm Nhất còn muốn mượn cơ hội này đi cảnh viên thư phòng đi dạo, nhưng không nghĩ tới thái tử lấy thân mình không khỏe vì tử, làm sở quốc đại sứ quá hai ngày lại tiến cung, cảnh viên tự nhiên cũng đại ở quốc sư phủ. Trường 327 ly gián kế. Hai ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vốn định liền an tâm ở quốc sư phủ đợi cũng không tồi. Nhưng không nghĩ tới thái tử bên kia phái người truyền lời, nói là thỉnh nàng tiến cung một chuyến. Lâm Cẩm Nhất biết thái tử thân thể khẳng định là không thành vấn đề, hắn sở dĩ tuyển ở ngay lúc này làm chính mình tiến cung, thực rõ ràng chính là đối chính mình lưu đồ gây rối, Cho nên muốn tưởng, Lâm Cẩm Nhất liền đồng dạng lấy thân mình không khỏe vì từ chống đẩy. Nào biết thái tử không thiện bãi cam hưu, lại sai người lần thứ hai truyền nàng tiến cung. Lần này còn bỏ thêm một điều kiện, kia đó là hứa nàng nhìn xem lục công chúa. Từ hoàng thượng cùng hoàng nhan tĩnh linh cập một chúng hậu cung công chúa phi tần bị quốc sư thái tử một đám người giam cầm lên sau, chính mình liền không còn có gặp qua hoàng nhan tĩnh linh, phía trước mỗi khi muốn bảo đi, đều bị bọn họ lại nhiều lần đố lại xuống dưới. Tuy rằng chính mình có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn đến bị giam cầm người có phải hay không bình yên vô sự. Cũng không thể cùng bên trong người giao lưu, trước sau làm lâm cẩm nhất khó có thể tâm an. Hiện giờ thái tử nếu lên tiếng có thể cho nàng qua đi nhìn xem, kia liền tiến cung một chuyến đi, thuận tiện lại cấp thái tử hạ điểm mánh liêu. Bị người đưa tới thái tử tầm cung, lâm cẩm nhất không thấy một thân, ngược lại ở tráng lệ huy hoàng trước điện nhìn đến một cái treo tinh tế tươi đẹp cẩm tú long bảo kia long bào rất là tinh xảo, thủ công tài chất đều bị làm người tán thưởng. Lâm cẩm nhất nhịn không được dỗi tay sờ soạn một chút, còn không chạm vào. Nội điện liền truyền đến Thái tử Hoàn Nhan cảnh mặc cao giọng cười to. "Cảnh Yiye, cái này long bào khả xinh đẹp. Ngươi có hay không nghĩ đến nếu là ta mặc vào cái này, long bảo sẽ là cỡ nào tư thế vách hùng?" Hoàn Nhan cảnh mặc chọn mày đi bước một đến gần Lâm Cẩm Nhất, phút chốc ngươi duỗi tay khơi màu nàng cảm Kia khiêu khích ánh mắt hơn nữa này ngả ngớn ái muội động tác, lại tưởng này một đôi tay lây dính nhiều ít máu tươi, Lâm Cẩm Nhất quay đầu đi liền nhịn không được nôn lên. Nay một động tác bất giác gian trọc giận Hoàn Nhan cảnh mặc. Vì cái gì hắn lại nhiều lần đối nàng kỳ hảo, nàng luôn là như vậy. Chính mình liền như vậy chiêu nàng ghê tầm sao. Cảm giác được nam nhân trên người quanh quần lạnh leo, lâm cẩm nhất nhịn không được khó chịu lên. Thực xin lỗi, ta này hai ngày xác thật có chút phạm ghê tẩm, từ lần trước ở trong rừng cây kiến thức quá như vậy cảnh tượng, sau lại lại bị quốc sư mạnh mẽ buộc ăn một cái cổ trùng, ta. Ta. Nghe lâm cẩm nhất nói như vậy, hoàng nhan cảnh mặc đảo cũng không có mới vừa rồi như vậy khí. Nàng cũng biết chính mình là hại chết như vậy Nhiều người đầu sỏ gây tội chi nhất Nhìn thấy chính mình khó tránh khỏi Sẽ nghĩ đến ngày đó cảnh tượng Hắn qua đi rỗi tay vô vô nàng phía sau lưng Thế nàng vô hải lòng chung buồn bực An ủi nói Cảnh ý đi Ngươi đừng sợ ta Kỳ thật ta cũng không nghĩ làm như vậy Đều là quốc sư bức bách ta Ngươi cũng biết Mặc dù ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế Ta cũng chỉ bất quá là một cái con rối dối Nếu là lấy trước Ta liền thật nhận mệnh làm hắn cả đời con rối dối Nhưng từ ngươi xuất hiện Ta liền không như vậy suy nghĩ. Nếu là ngươi nguyện ý làm ta hoàng hậu, ta liều chết cũng sẽ bảo vệ ngươi. To gan như vậy trắng ra biểu lộ tâm ý, hoàn nhan cảnh mặt vẫn là lần đầu. Lâm Cẩm nhất ngẩng đầu đôi mắt tỏa sáng, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Không thành, không thành, ngươi chính là cùng ta, không được, kia sẽ tao người trong thiên hạ nhạo báng. Ngươi nói ngươi là ta muội muội chuyện này, trừ bỏ Hoàng thất liên can người chờ, hiện tại biết bí mật này người căn bản không có mấy cái, cho nên ngươi không cần lo lắng mặc dù có, ta cũng thay ngươi diệt trừ này đó tai họa. hiện giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không gả cho ta, chờ ta lên làm hoàng thượng này, liền phong ngươi làm hoàng hậu, như thế nào? Hoan Nhan Cảnh mặc ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Cẩm Nhất, nhìn Lâm Cẩm Nhất thiến lệ mặt nghiêng, hắn thân mình nhịn không được hơi khom, vong tình mà ngửi trên người nàng khí vị. ở Lâm Cẩm Nhất trong mắt, giờ phút này Hoan Nhan Cảnh mặc hoàn toàn là một cái đang đổ tay ăn chơi, tâm lý còn hơi hơi có chút biến thái, thấy hắn dáng vẻ này. Lâm Cẩm Nhất cưỡng chế chủ ghê tẩm đẩy ra hắn. Ngươi đừng dùng tình thâm như biển cảm tình mê hoặc ta, ngươi nói như vậy, đơn giản chính là muốn ta vì ngươi sử dụng, ta cùng ngươi nói, không có khả năng, quốc sư hắn sẽ không làm ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi vẫn là đã chết điều tâm đi. Lâm Cẩm Nhất nói xong này một câu vội vàng quay đầu liền đi. Hoan nhan cảnh mặc như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà buông tha nàng, hắn vội vàng che ở nàng trước mặt, bắt lấy tay nàng, ngươi vì cái gì không tin ta. Cảm tình là cỡ nào thuần túy sự tình, ngươi vì cái gì muốn đem ta tưởng như vậy bất ham? là, ngươi bản lĩnh siêu quần, ngươi cùng nữ nhân khác không bình thường, nhưng ngươi vì cái gì liền biết ngươi như vậy không đủ hấp dẫn ta đâu. Cả đời này, ta cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, nhưng cố tình chưa thấy qua ngươi như vậy câu lấy ta tâm, làm ta thương nhớ ngày đêm nữ nhân, ngươi có biết, tưởng tượng đến kia Chu Nguyên Nam Cung Thế Tử yêu cầu cưới ngươi, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu phát điên. Ngươi đừng đáp ứng cùng hắn đi Chu Nguyên, được không? Liền bồi ở thái tử ca ca bên người được chưa? Hoàn nhan cảnh mặc dối ra tay liền phải ôm lấy lâm cẩm nhất vòng eo, lâm cẩm nhất tay mắt lanh lẹ lập tức đem hắn đẩy ra, quát lớn nói. Ngươi không cần như vậy, ngươi có cái gì bản lĩnh bảo hộ ta? Ngươi căn bản không phải quốc sư đối thủ, ta cũng không phải. Hoan nhan cảnh mặc lòng tự trọng bị nhục, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là đầu một hồi bị một nữ nhân xem thường. Mặc kệ nói như thế nào, ta là hắn thân nhi tử, lời nói của ta tổng quản vài phần dùng, ngươi cử tuyệt ta. Có phải hay không bởi vì ngươi trướng mắt ta, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không bằng chu nguyên cái kia nam cung thế tử. Nhìn nam nhân sắp xỉ quần loạn, si quần bộ dáng, lâm cẩm nhất vội vàng nẽ xa ba thước, nhưng hắn nói lại làm nàng nhịn không được trào phung nói. Đừng trón váng, ngươi là hắn thân nhi tử lại như thế nào, ngươi có biết hay không ngươi sinh tử cũng ở kế hoạch của hắn trong vòng, ngươi biết hắn cuối cùng mục đích là cái gì sao? Ta tưởng ngươi đại khái còn không biết, hắn tỉ mỉ bày ra một cái âm dương chuyển hồn trận. Chỉ đợi sinh sát 9.999 người triệu ra minh sát sau mượn dùng nó lực lượng khống chế thiên hạ. Hiện giờ còn kém 9 người hắn mới nhưng triệu hoán minh sát, mà này 9 người còn không phải tư chất thường thường người thường, thế nào cũng phải là có được phú quý mệnh cách, cốt cách thanh kỳ đại tài người. Ngươi cũng biết hắn sớm đã đem ngươi tính ở này 9 người chi liệt. Nếu không phải ta người mang dị thuật, làm hắn có thể xem trọng ta liếc mắt một cái, ta cũng là tại đây 9 người bên trong. Nhưng ta trăm triệu không ngươi như vậy vẫn may. Hiện giờ hắn đạo hạnh hoàn toàn biến mất, hắn còn chỉ vào ta đi giúp hắn chế phục minh sát, hắn hảo ngồi thung ngư ông thủ lợi. Hắn đối ta hạ cổ, ta lại như thế nào dám không nghe lệnh hắn. Ta đi theo Nam Cung Thế tử rời đi Kim Chiêu đi Trung Nguyên, chẳng qua là muốn tìm cái an tĩnh điểm địa phương phá giải trong cơ thể cổ độc thôi. Lâm Cẩm nhất khắp huyết như thế nói làm hoàn nhan cảnh mạc hoàn toàn ngây người. Nói thật, hắn cũng rõ ràng quốc sư giết người động cơ, dùng 9.999 người thi hồn triệu ra minh sát. Lại dùng chuyển hồn trận bộ lấy minh sát lực lượng hắn cũng là cảm kích, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới người kia còn sẽ đem chủ ý đánh tới trên người hắn. trách không được giết 9.000 nhiều người, như cũng không được thấy hắn có bất luận cái gì động tĩnh hóa ra là người không tuyển đối đâu. Hắn có thể đối coi trọng cảnh Easy xuống tay, đối hắn lại làm sao không hạ thủ được. Nguyên lai like cảnh Easy muốn chạy trốn là bởi vì nàng sớm đã biết được hết thẻ A. Hoàn nhan cảnh mặc nghiêng ngả lào đảo, điên cuồng cười to, hắn cười chính mình quả thực là quá buồn cười. Hắn tử vừa sinh ra chính là thân sinh phụ thân quân cờ, nương hắn tay giết người, chờ hắn có điều dùng thời điểm cũng chính là hắn hiến thân lúc. Ha ha ha, hảo buồn cười. chương 328 cần thiết hơn nàng. Hoàn nhan cảnh mặc dáng vẻ này, hoàn toàn chính là tin lâm cẩm nhất nói. Lâm cẩm nhất nội tâm rất là vừa lòng, tuy rằng cảnh viên cái kia lao thất phu cũng không có cùng nàng nói qua muốn đem hoàn nhan cảnh mặc trở thành kia chín người chi nhất, nhưng nam cung minh nói, nàng tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng chuyện này. Ở cái kia lão thất phu hoàn thành đại kế phía trước, nàng trước làm này hai cha con người trở mặt thành thù, tốt nhất trên đường tái sinh ra rất nhiều sự tình, cũng không ngủng công nam cung minh ngàn dặm xa xôi tới này một chuyến. Ngươi liền bởi vì này, ngươi liền phải cùng cái kia nam cung minh đi, liền phải rời đi ta sao? Ngươi đừng đi, phải đi ta đây mà người đi. Hoàn nhan cảnh mặc đột nhiên nghĩ thông suốt giống nhau, gắt gao mà bắt lấy lâm cẩm nhất. Này sắp xỉ si quần mặt làm lâm cẩm nhất không khỏi ngẩn ra, này nam nhân. Muốn hay không như vậy cố chấp. Nàng bẻ đầu ngón tay đếm, bọn họ quen biết cũng bất quá ngắn ngủn hơn tháng thời gian, hắn đôi chính mình tình liền như vậy ăn sâu bén dễ. Bất động thanh sắc mà đem tay háo từ trong tay hắn rút ra, lâm cẩm nhất cẩn thận mà nhìn hắn. Hoàn nhan cảnh mặc bị lâm cẩm nhất ánh mắt nhìn phát ốc, kia đẹp mắt hạnh không có đối hắn có chút ái mộ, lại tràn đầy tế cứu đánh giá. Bất chấp suy nghĩ sâu xa, hắn kéo gần nàng, làm nàng nhìn kỹ cái đến tận cùng, người hảo, hảo xem. Ta có phải hay không cùng cái kia nam cung minh còn phải đẹp? Ngươi cùng hắn bất quá gặp mặt một lần, hắn cũng chỉ bất quá là nhìn chúng da của ngươi túi, mà ta lại có thể xuyên thấu qua da của ngươi túi nhìn đến ngươi độc đáo linh hồn. Cũng chỉ có ta mới là ngươi lương xứng A. Lương xứng. Nàng nếu cùng hắn ở bên nhau không phải có vi nhân luân đó là túc địch nghiệt duyên. Như thế nào tính thượng là lương xứng? Lâm cẩm nhất không có suốt ruột phủ nhận, mà là làm bộ làm tịch suy nghĩ cặn kẽ một phen nói, đi theo ngươi nhưng đi theo ngươi lại trốn chỗ nào đến quá cái kia lao thất phu lòng bàn tay, liền tính chạy thoát, chúng ta cả đời quá trốn đông trốn Tây Nhật Tử, cũng không yên phận. Chứ phi, ta biết ngươi muốn nói gì, giết hắn, ta đây liền đi. Nhìn hoán nhan cảnh mạc si ngốc mà từ trong điện lấy ra một phen trường kiếm, hùng hổ, thấy chết không sờn mà ra bên ngoài đi nhanh. Lâm cẩm nhất kinh ngạc mà nhìn hắn thân ảnh, không cảm thấy lắc đầu, này xúc động kính nhi có thể giết được cái kia lao thất phu mới là lạ. Thật là đỡ không dậy nổi đấu Ta đi giết Nam Cung Minh, đã không có hắn, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn ta. Ngươi còn chưa đi ra ngoài, Tiêu giọng nói liền truyền tiếng Lâm Cẩm Nhất lỗ thai, đem nàng tặng cái ngoại Tiêu Lý Nộn. Hóa ra hắn không phải đi giết cái kia Lão Thất Phu, mà là muốn sát Nam Cung Minh. Ngươi điên rồi, ta cùng ngươi nói cái kia Lão Thất Phu sự, này quan người khác chuyện gì? Ngươi quả thực không một chút đảm đương, ta còn nghĩ ngươi có điểm cốt khí, tính, tính, khi ta nhìn lầm. Lâm Cẩm Nhất tức giận mà quay lưng lại hơi hơi nức nở. Như vậy một trang, hoàn nhan cảnh mặc quả nhiên mắc như, hắn cuống quyết ném xuống trong tay trường kiếm, lắp bắp địa đạo. Ngươi! Ngươi! Ngươi đừng tức giận, ta vừa rồi là cảm thấy ta không phải cái kia lao thất phu đối thủ, nhưng là ta có thể giết cái kia nam cung mình, cứ như vậy, cái kia lao thất phu nhìn chúng người liền thiếu một cái, ta cũng sẽ thiếu một cái mạnh mẽ tình định. Thực xin lỗi, là ta sai, ta nhận sai, ta sửa lại, chỉ cần ngươi có thể cùng ta ở bên nhau. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, được không? Nói thật, Lâm Cẩm Nhất vẫn là thích cùng cái kia ngay từ đầu liền đứng ở đối địch trạng thái hoàn nhan cảnh mặc nói chuyện, như vậy một cái thâm tình chân thành hoàn nhan cảnh mặc quả thực là không mắt thấy. vứt đi những cái đó thăng cấp đánh quái vai chính qua mang, nàng cũng chỉ bất quá là muôn vàn bình thường nữ tính giữa một cái, tư chất cũng không tính thượng đẳng, hắn như thế đãi nàng, làm nàng cảm giác chính mình tựa như kia họa loạn chiều cương hồ yêu đắc kỷ. Ta còn không có suy xét hảo muốn hay không cùng ngươi ở bên nhau. Bất quá ta trước mắt đang có một sự kiện muốn ngươi làm, ngươi làm vẫn là không làm. Hoàn nhan cảnh mặc muốn cùng Lâm cẩm nhất nói điều kiện, hắn tưởng nói chỉ cần chính mình thế nàng làm tốt chuyện này, nàng phải đáp ứng theo chính mình. Nhưng ngấm lại cảm thấy chính mình thích nữ nhân thật vất vả cùng hắn đề ra một cái yêu cầu, còn chưa làm được liền nói điều kiện có chút không tốt, vẫn là chờ chính mình làm tốt lại nói này kiện cũng không mượn. Làm. Ngươi nói. Lâm cẩm nhất câu môi. Phụ ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, Hoàn Nhan Cảnh Mặc nghe nói cũng liên tục gật đầu. Ở Hoàn Nhan Cảnh Mặc tẩm cung không đãi bao lâu, Lâm Cẩm Nhất liền đi thăm Hoàn Nhan Tĩnh Linh. Lần này có thái tử người đi theo, thủ vệ trực tiếp phóng nàng đi vào. Cung điện nội, Kim Chiêu một chúng hoàng thất phi tần đều tễ ở một chỗ, nhìn thấy nàng tiến vào, trong mắt lập tức bốc cháy lên ánh sáng. "Cảnh cô nương, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" Nghe Lục công chúa nói, ngươi cùng nàng quen biết, lại trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn cứu chúng ta ra tới. Cầu xin ngươi, làm cho bọn họ phóng ta đi ra ngoài đi, chỉ cần không đợi ở chỗ này, làm ta ra cung cũng là có thể a. Mới vừa vào cửa một người tuổi trẻ phi tử lập tức bắt lấy Lâm Cẩm Nhất, tựa hồ bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Lâm Cẩm Nhất nhìn mấy cái phi tần công chúa trên người ngân cùng với tán loạn đầu tóc, đoán cũng biết các nàng ở chỗ này nhật tử cũng không tốt quá, khó trách nghĩ ra cung đâu. Chỉ là nàng tuy có thể tiến vào, giúp đỡ các nàng thoát đi khổ hải, lại thương mà không giúp gì được. Không đợi nàng cự tuyệt. Hoàng hậu liền phát đi lên. Cảnh cô nương, không, cẩm nhất cô nương, ta nghe Linh Nhi nói ngươi cùng cái kia Chu nguyên Nam Cung thế tử sự, ngươi thành thật nói cho ta, cái kia Nam Cung Minh có phải hay không cảnh U? hán, có phải hay không ta thân nhi tử. Hoàng hậu sắc mặt khó nén kích động, thanh âm cũng không lớn thành, này âm điệu thấp phẳng phất chỉ có hai người bọn nàng mới có thể nghe thấy. Nàng như vậy vừa nói, lâm cẩm nhất cũng minh bạch, chẳng qua Nam Cung Minh vẫn chưa chính miệng nói qua chính mình chính là cảnh U. Lâm Cẩm Nhất cũng không thể cho nàng đáp, án, mà là ba phải cái nào cũng được điều đạo. Hắn nhận thức lục công chúa, hắn sẽ thuần thú, hắn hiểu biết không ít kim chiêu phong thổ, hắn càng hận kim chiêu một người dưới vạn người phía trên xú danh rõ ràng quốc sư, mà khác ta cũng không biết. Hoàng hậu vừa nghe, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, là hắn. Trên đời không có vô duyên vô cớ giống như đã từng quen biết, không có vô duyên vô cớ hận, không ai có thể độ cao mà cùng một người khác tương tự. Con trai của nàng, lấy một loại khác phương thức trở về gặp nàng luôn tận tại đây, Lâm Cẩm Nhất không hề nhiều lời, ngược lại hướng Lục công chúa trong tay tắt một bao thuốc bột, thuận tiện hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi. Trở lại quốc sư phủ, Cảnh Viên tự nhiên hướng nàng hỏi thăm thái tử Triệu nàng tiến cung mục đích. Lâm Cẩm Nhất chút nào không giấu dếm, xấu xa tâm tư, như thế nào buộc lộ ra ngoài. A, ngươi liền chút nào không dao động. Cảnh Viên không có chút nào nan kham, ngược lại còn hứng thú bừng bừng mà dò hỏi. Một cái liên thủ đoạn đều không có người, bất kham trọng dụng Nếu hắn có thể đem ngươi đánh bại, có lẽ ta còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Một câu, chọc đến cảnh viên giận từ tâm khởi, mặt như băng xương. Thật là cái uy không thân bạch nhã làng, thời thời khắc khắc cùng người tính kế làm hắn chết. Hắn như thế nào liền như vậy tiện, như vậy cùng chính mình gọi nhịp nha đầu đều mềm lòng lưu trữ, hắn thật nên thân thủ kết quả nàng. Không, không được, nghiệp lớn còn không có hoàn thành, cần thiết hướng nàng. Cuộc đời này có thể cùng ta đối nghịch. Định được ta nhất chiêu người đều còn không có sinh ra đâu, hắn như thế nào có bản lĩnh cùng ta chống lại. Các ngươi quả thực là người si nói mộng. Lâm Cẩm Nhất không muốn cùng hắn tranh biện, trực tiếp làm lơ hắn về phòng. Ngày mai thỉnh cái kia Nam cung Thế tử tới quốc sư phủ một chuyến, liền nói ngươi muốn mở tiệc chiêu đại hắn, làm hắn cần phải hách diện. Chương 329 Hồng môn yến. Lâm Cẩm Nhất bước chân đột nhiên im bặt, cái này lao thất phu nhanh như vậy liền đem chủ ý đánh tới Nam cung Minh trên người. Nàng kiềm chế chủ kịch liệt bất an nội tâm. Từng câu từng chữ nói ra, mở tiệc chiêu đái hắn làm cái gì? Lao phu muốn giả tá thế ngươi tương xem danh nghĩa gặp hắn. Lao thất phu trong ánh mắt lué ưu ám quan mang, vừa thấy liền biết này trong bụng không có hảo ý. Lâm cẩm nhất không có lập tức cự tuyệt, mà là nghị hắn mở tiệc chiêu đái Nam Cung Minh mục đích cùng động cơ. Mục đích của hắn không thể nghi ngờ là muốn dùng nhanh nhất tốc độ triệu hoán minh sát, nếu chỉ là chỉ cần mở tiệc chiêu đái Nam Cung Minh một người, như vậy Nam Cung Minh cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bởi vì nghe cái kia lão thất phu nói triệu hắn minh sát tiền đề đó là 9 người đồng thời ở hắn sở bố trí địa giới dùng mới mẻ nhất máu mới có thể dẫn ra minh sát. Nếu không phải cấp Nam Cung Minh hạ bộ, như vậy hắn có phải hay không nhìn ra tới Nam Cung Minh là đã từng cảnh u riêng nghĩ đến thử xem. Chuyện này lâm cẩm nhất thế Nam Cung Minh làm không được quyết định, cũng vô pháp trực tiếp ngăn cản, bởi vì cảnh viên nếu là khăng khăng muốn thấy Nam Cung Minh, chính mình thế hắn cự tuyệt lúc này đây, còn sẽ có tiếp theo chi bằng chính mình đi hỏi một chút nam cung minh xem hắn có nguyện ý hay không lại đây lâm cẩm nhất cấp nam cung minh viết một phong thơ tính cả thiệp mời cùng nhau làm tiểu đảo cấp nam cung minh đưa đi nam cung minh nhìn đến thư tín lập tức cấp lâm cẩm nhất viết một phong hồi âm làm tiểu đảo giao cho lâm cẩm nhất nhìn thư tín thượng nội dung lâm cẩm nhất hơi hơi phát ốc kim Chiêu thiên sắp thay đổi không nghĩ tới ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy bất quá cũng hảo cũng nên tới rồi chấm dứt lúc cảnh viên người này giết hại bao nhiêu người sinh mệnh Nàng cần thiết liều chết một trận chiến hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của hắn. Chỉ là có một chút, chính mình đối với hắn trong miệng theo như lời minh sát cũng không phải thực hiểu biết. Nếu có thể tham khảo cái kia lao thất phu trong mật thất nếu ghi lại minh sát của bí, kia cuối cùng đua bác thời điểm nhất định sẽ làm ít công to. Chính là, chờ cái kia lao thất phu rời đi quốc sư phủ, chính mình muốn đi vào thư phòng dễ dàng, nhưng mở ra mật thất lại rất khó. Tuy rằng chính mình sức lực có thể một quyền đem vách tường làm đảo, nhưng nếu là bị cảnh viên phát hiện. Nhất định sẽ để phòng chế ước nàng Đến lúc đó bị thương tổn khả năng chính là tiểu đào Này tâm tư lâm cầm nhất tạm thời thu lên Nàng nghĩ nếu như vậy mở ra mật thất sợ bị người phát hiện Vậy không bằng làm thư phòng khởi một hồi lửa lớn Chính mình nhân cơ hội đem vách tường đẩy ngã Lại đem trong mật thất mặt thư tịch toàn bộ thu được trong không gian đi Nam cung minh sảng khoái mà đáp ứng rồi mở tiệc chiêu đái Tiến hội liền định ở ngày thứ hai Quốc sư phủ có thể tham dự người cũng chỉ có cảnh viên cùng lâm cầm nhất Sáng sớm Quốc sư phủ liền ca vũ thăng bình, dầm rộ long trọng, này hoàn toàn không thể cùng nàng vừa tới khi tương phu nhân cho nàng chuẩn bị ra yến đánh đồng, mà trận này yến hội cũng là cảnh viên làm quản gia tỉ mỉ chuẩn bị, có thể thấy được cảnh viên đối Nam Cung Minh coi trọng trình độ. Một ngày này quốc sư phủ nùng trang diễn mạn tư sắc thượng thừa nữ tử vô số kể. Nam Cung Minh đạm nhiên mà từ này đó nữ tử giữa đi qua, chút nào không thấy hắn có bất luận cái gì lưu luyến. Cảnh viên xem ở trong mắt âm thầm gật đầu. Ngay sau đó Thỉnh Hắn đi vào chiêu đãi khách quý phòng khách. Phòng khách bên trong vui mừng chính nùng, lại có mỹ tỷ dẫn đường, tiểu hương ngọc mềm, mỹ sắc liêu nhân, quả thực chính là nam nhân thiên đường. Nam Cung Minh thần sắc đạm mạc mà ngồi xuống, hướng Cảnh Viên lược vừa chắp tay, Minh Tuệ quận chúa Thỉnh Tỉnh tương mời, tại hạ cũng đích xác thích nàng, lúc này mới tới đây, không nghĩ tại hạ thế nhưng không vào quốc sư coi trọng, làm như thế nhiều oanh hiến ủ ở quốc sư phủ, hảo mượn cơ hội cự tuyệt tại hạ cầu thú Minh Tuệ quận chúa kỹ quốc sư thật cũng không cần như thế phiền toái, chỉ cần ở trong triều đỉnh công nhân cự tuyệt có thể, tại hạ sẽ không chết triền lạc đánh. Nam cung minh cố ý bãi một bộ mặt lạnh, cũng không thèm nhìn tới lâm cầm nhất. Cảnh viên gãi gãi đầu, thầm nghĩ, như vậy tuổi trẻ khí thịnh người, nếu là công nhân cự tuyệt, chẳng phải là dẫn tới hắn suối rục sở người hợp lực huyết tẩy triều đình. Huyết tẩy triều đình đảo cũng không sợ, sợ là sợ hai nước đồng tâm hiệp lực lại lần nữa tấn công kim Chiêu. Cho nên nói, cự tuyệt không được a. Cảnh viên nghĩ nghĩ. Đuổi phòng khách cô nương, đôi gương mặt tươi cười nói, Nam Cung Thế Tử nơi nào lời nói, Lao Phu hả là cái loại này lật lọng người, chẳng qua minh tuệ quận chúa là Lao Phu hòn ngọc quý trên tay, Lao Phu là sợ nàng về sau chịu khổ chịu tội, riêng muốn khảo nghiệm khảo nghiệm Nam Cung Thế Tử hay không là kia chịu đựng trụ sắc đẹp người A. Bất quá con hảo, Nam Cung Thế Tử làm người chính trực, là cái nhưng phó thác trung thân người. Lao Phu này tâm nhưng tính đặt ở trong bụng. Cảnh y thì à, mau đi cấp Nam Cung Thế Tử rót rượu Cha muốn cùng vị này tương lai hiển tế một say phương hưu. Lâm Cẩm Nhất theo lời cấp Nam Cung Minh đổ một chén lĩnh rượu, Nam Cung Minh lúc này mới sắc mặt đẹp mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ở cùng Lâm Cẩm Nhất đối diện khi, Nam Cung Minh trong mắt lộ ra một kia rào hoạt. Lâm Cẩm Nhất hơi hơi biểu môi hướng hắn trợn trắng mắt. Tiểu dạng, mới vừa rồi còn dám cho nàng bãi mặt, cần thiết đến cho hắn một cái ánh mắt làm hắn hảo hảo thể hội thể hội. Nam Cung Minh con người tức khắc xuất hiện kêu rền chi sắc, hắn chỉ là diễn a cũng không phải thật sự không để ý tới nàng nha. Lâm Cẩm Nhất tiếp tục hừ nhẹ xoay cái sống lưng cho hắn. Nhìn hai người hô động tựa hồ ám sinh tinh tố, cảnh viên có chút nóng nảy. Người làm đại sự cần thiết chặt đứt tình yêu, hoàn nhan cảnh mặc hắn chưa từng có coi trọng quá, nhưng cái này nữ nhi phải có những cái đó tình tình ái ái tâm tư, kia chính là trăm triệu không được. Đang lúc hắn tưởng vây tay làm Lâm Cẩm Nhất trở lại trên chỗ ngồi hảo hảo đợi, ánh mắt lơ đãng vừa chuyển, liền phát hiện Nam Cung Minh đoan diệu động tác. Hắn ngón giữa hơi hơi nâng ly đế, ngón cái cùng ngón trỏ méo ly thân. Này động tác thế nhưng cũng đã từng cảnh ú giống nhau như lúc. Tuy nói sẽ như vậy bưng chén rượu người không ở số ít, nhưng cảnh viên đối mặt nam cung minh không biết vì sao sẽ sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn không cấm nhìn nhiều hai mắt, phát hiện trên người hắn động tác cùng chi tiết đều cực kỳ giống người kia. Chẳng lẽ hắn chính là cảnh ú? Không có khả năng. Cảnh ú là hắn tận mắt nhìn thấy hắn chết đi, hơn nữa sát chết đều đã không còn nữa. Như thế nào có thể sống sờ sờ mà đứng ở này? Chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn? Không, tuy rằng hắn trong mật thất sách cổ có ghi lại quá loại này bí pháp, nhưng sẽ người chỉ có hắn một người, hắn chưa làm qua việc này, đó là ai làm hắn trọng sinh sống lại. Càng hoài nghi càng xem, càng xem càng giống, cảnh viên sắc mặt kinh đều che giấu không được. Lại liên tưởng đến cao lỗi từng cho hắn viết thư nói nhìn đến một cái cùng cảnh lũ thập phần giống nhau người, hắn tức khác hiểu được, có loại suy nghĩ này người không ngừng hắn một cái. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy là cao lỗi chỗ dạng, nhìn đến cùng cảnh lũ tập tính tương đồng người liền sinh ra khủng hoảng. Hiện tại ngẫm lại, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng sinh ra một cổ lạnh lẽo. Sẽ thuật dịch dung, sẽ thuần thú, tập tính còn như thế tương đồng, hắn không phải cảnh lũ lại là ai. Chú ý tới cảnh viên ánh mắt thẳng tóc mà dừng ở trên người mình, nam cung minh ra vẻ không biết ngẩn đầu kinh ngạc địa đạo. Quốc sư đại nhân, ngươi vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Nga Đột nhiên cảm thấy như vậy quang uống rượu thật là không có gì ý tứ, không biết nam cung thế tử nhưng có can đảm nhìn một thứ. Nam cung minh đánh một chút cái bàn, cười nói, quốc sư đại nhân đây là tưởng khảo nghiệm ta can đảm. Hảo! Quốc sư đại nhân đã có như thế hứng thú, tại hạ nhất định phục bồi. chương 330 người là cảnh ưu. Cuối cùng đánh cái bàn kia một động tác càng hơn tựa lúc trước cảnh ưu, hơn nữa kia đánh ra tiếng vang càng giống như một cái búa tạ đập vào cảnh viên trong lòng phía trên, hắn cả người như tao sẽ đánh thật lâu không phục hồi tinh thần lại quản gia không biết quốc sư đến tuột cùng phải cho nam cung thế tử nhìn thứ gì riêng tiến lên thỉnh giáo cảnh viên lúc này mới hoàn hồn nói nhỏ vài tiếng làm hắn chạy nhanh đi xuống làm lỗ thai rất thính nam cung minh tự nhiên nghe rõ hắn nói cũng biết hắn kế tiếp đánh chính là cái gì chủ ý không bao lâu bên ngoài một tiếng hổ gầm làm sở hữu tỷ nữ gã sai vặt sôi nổi táng đảm mà chạy nam cung minh nghe tiếng mà đứng cảnh viên tràn ra một trương miệng cười thỉnh hắn tiến đến đánh giá Lâm Cẩm nhất tự nhiên theo sát sau đó. Bên ngoài trống trải địa giới một con huyền thiết chế tạo cự lung bị hơn trăm nhân lực hàng không đến tận đây, bên trong còn đóng lại một con hình thể cực đại, hung mặt răng nanh cự hổ. Nay hổ thân chịu trọng thương, nhưng nhìn lại như cũ mạnh mẽ hoành phòng, làm người không rét mà run, nhìn thôi đã thấy sợ. Cảnh Viên thấy Nam Cung Minh vẫn chưa lộ ra sợ sắc, liền nói, sớm biết Nam Cung thế tử mưu lược hơn người, gan dạ sáng suốt cũng không thua với phàm nhân, không biết nhưng có hứng thú cùng này hổ một trận chiến. Nam cung Minh cười khẽ, quốc sư đại nhân chẳng lẽ là nói dỡn? Có thể săn đến này hổ, sợ là đến yêu cầu hơn trăm người hợp lực mới được. Dù cho ta có ba đầu sáu tay, một người chỉ sợ cũng khó đảm nhiệm chuyến này a. Quốc sư chẳng lẽ là muốn cho ta táng thân hổ bụng? Ha ha ha, lão phu ha là tồn cái loại này tâm tư. Rốt cuộc ngươi là Chu Nguyên Nam cung thế tử, nếu hôm nay bất hạnh bỏ mạng, không dẫn tới Chu Nguyên lại lần nữa xuất binh, ta kim chiêu nhưng không chịu nổi như vậy đả kích. Ngươi thả yên tâm. Lão Phu bên người nhân tài đông đúc, thuần thú sư bản lĩnh cũng không giống bình thường, lần này chỉ là Lão Phu muốn thử xem Nam Cung Thế Tử thân thủ. Nam Cung Thế Tử hẳn là sẽ hành diện đi. Làm lơ quốc sư trong mắt chợt lóe mà qua tính kế, Nam Cung Minh bình tĩnh tự nhiên, đảo cũng không muốn hành diện, chỉ là sợ vạn nhất bổn Thế Tử ở quốc sư phủ ra chuyện gì, tin tức chuyển quay lại Chu Nguyên liền có chút thật không minh bạch. Không bằng quốc sư mời đến một đạo thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Thuyết minh lần này tại hạ cùng với quốc sư là giải trí đấu pháp, nếu tại hạ thắng, kim chiêu nhưng cắt nhường 13 châu cấp trung nguyên, như vậy mặc dù tại hạ bị này hổ trọng thương hoặc là bất hạnh bỏ mình cũng coi như chết có ý nghĩa, như thế nào? Cảnh viên giờ phút này một lòng một dạ muốn biết hắn hay không là chân chính cảnh u, hơi suy tư, liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hiện giờ toàn bộ kim chiêu đều là hắn ở thao tác, kẻ hèn 13 châu bất quá là hắn làm người ban nói thánh chỉ sự. Huống hồ lần này chẳng qua là thử hắn chi tiết. Hắn lưu chữ hắn còn có trọng dụng, sẽ không tại đây sự xuất hiện cái gì đừng rẽ, càng sẽ không dễ dàng mà đem 13 châu đưa cho Chu Nguyên. Thanh chỉ thỉnh ra tới sau lập tức chiêu cáo thiên hạ, không ít ba tánh đều muốn mượn này đến xem Chu Nguyên Nam Cung Thế Tử là như thế nào anh dũng cái thế. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, cảnh viên bàn tay vung lên làm nơi sân thêm khoan, mời tới không ít đại quan quý nhân, bình dân ba tánh tiến đến quan khán. Nam Cung Minh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, phản phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Lâm Cẩm Nhất biết Nam Cung Minh sẽ thuần thú, nhưng nhìn kia một đầu hung thần ác sát cự hổ vẫn là có chút lo lắng. Kia chỉ hổ vừa thấy đó là đói bụng hảo chút thiên, chưa tiến một giọt thủy thịt, lúc này sớm đã phát cuồng nổi điên, gặp được con mồi khó tránh khỏi sẽ đem hết toàn lực đối phó. Nam Cung Minh tuy sẽ thuần thú, cũng không biết có thể hay không thuần phục này chỉ cự hổ. Nam Cung Minh thấy Lâm Cẩm Nhất lo lắng, liền đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Hắn từ nhỏ tiếp xúc thuần thú, năng lực không giống bình thường, này chỉ hổ tuy nhìn uy mánh, Nhưng bị thương, ý chí lực liền không có như vậy cường đại rồi, mặc dù nó lòng mang quỷ thai, hắn cũng có biện pháp xoay chuyển cục diện. Kỳ thật đừng nói đây là một con bị thương hổ, liền tính nó hoàn hảo không tổn hao gì, hắn cũng có năng lực đem này chỉ hổ thuần phục. Lúc này tất cả mọi người né xa ba thước, cũng làm hảo trước tiên chạy trốn chuẩn bị. Cự hổ quốc sư cũng là người phóng ra, toàn bộ trống trải trên sân chỉ có nam cung minh một người. Theo một tiếng rồn dập hổ minh, bị giải phóng cự hổ nhảy dựng lên. Ở đây vây xem người nội tâm đều khẩn nắm lên. Ngay từ đầu, Nam Cung Minh đích xác không có thời gian tới cập thuần phục cự hổ, bởi vì kia chỉ hổ đói thảm, chỉ ra sức hướng trong mắt con mồi đánh tới. Đối mặt cự hổ hung mãnh thế công, Nam Cung Minh chỉ phải trước gáp dụng phòng thủ thi thố, cũng may mắn hắn thân thủ nhanh nhẹn, cho nên mới có thể ở cự hổ công kích hạ không chịu một đinh điểm thương. Ở hổ mẹ thở hồng hộc hết sức, Nam Cung Minh nhanh chóng phản công, cự hổ còn không có phản ứng lại đây khi, Nam Cung Minh cũng đã đè ở cự hổ trên người. Cự hổ rít gào gào giống, mọi người nhìn nam cung minh tới gần hổ khẩu còn tương đối gần, thả hắn căn bản là không muốn giết hại cự hổ thế, còn lo lắng hắn không bao lâu liền sẽ bị lao hổ nuốt ăn đến trong bụng. Nhưng không nghĩ tới, nam cung minh áp đến lao hổ trên bụng hảo sau một lúc lâu, kia hổ đều không có phản kháng ăn người tư thế, ngược lại là gào giống rít gào thành âm thấp rất nhiều. Mọi người ở đây cho rằng lao hổ đã là nỏ mạnh hết à, bất kham gánh nặng là lúc, cự hổ đột nhiên rít gào một tiếng, ngay sau đó nhảy lên đứng dậy. Ai nha, người này hôm nay này mệnh nhất định phải công đạo tại đây. Cũng không phải là, này hổ vừa thấy liền không đơn giản. Vậy xem người lại muốn chạy lại muốn nhìn một chút lão hổ ăn người trường hợp, bọn họ thật cũng không phải thích xem huyết tinh bạo lực trường hợp, mà là để ý Kim Chiêu 13 châu. Nếu người này đã chết, kia tất nhiên sẽ ra tốc Kim Chiêu quốc thổ diện tích sói mòn. Này vô luận như thế nào đều là một bút không có lời mua bán. Quốc sư hẳn là sẽ nghĩ vậy tầng, ngăn cản cự hổ bị thương chu nguyên nam cung thế tử mới đúng vậy. Nào biết bọn họ vừa dứt lời, kia cự hổ liền thẳng tóc mà nhảy dựng lên, nhảy ra nơi sân, trực tiếp hướng quốc sư phương hướng mà đi. Quốc sư mắt lộ ra kinh hãi, chạy nhanh sai người tiến đến bảo hộ hắn an toàn. Mới vừa rồi thấy hắn hành tích quỷ dị, hắn cũng nghĩ cái này làm cung minh hay không ở thông qua thuần thu thuật cùng cự hổ câu thông, không có biện pháp. Tuy rằng hắn sẽ đổ vật không ít, khả nhân cũng không phải thập toàn thập mỹ, này thuần thu thư tịch giống như cổ văn thiên thư giống nhau khó có thể xem hiểu, hắn liền vứt bỏ không thèm nhìn lại. Chuyển giao cấp có thể xem hiểu người đi học. Năm đó cảnh ngữ chính là ít có có thể xem hiểu kia quyển thư tịch người trung chi nhất, hắn trong phủ phần lớn thuần thú sư đều là hắn truyền lại thụ. Mới vừa rồi hắn nhìn nhìn thế nhưng quên mất triệu hoán thuần thú sư phân tích nam cung minh hành động, đợi cho phản ứng lại đây khi cự hổ đã nhào tới. Cũng may trong phủ có trung thành và tận tâm thuần thú sư nhóm vào đảo xông lên, ở bị cự hổ cắn chết hai cái thuần thú sư, cự hổ ăn uống thỏa thích một phen, lúc này mới có tư chất thượng nhưng thuần thú sư trấn an cự hổ. Trường hợp này xem cảnh viên kinh tâm nghĩ mà sợ không thôi, hắn đột nhiên tỏa định nam cung minh, nhìn hắn trong mắt cười như không cười thần sắc, lập tức xác định hắn chính là cảnh U. Nhưng vào lúc này, nam cung minh môi mỏng trường đóng mở hợp, nói ra mấy chữ, cảnh viên đương trường hỏng mất kêu người đem nam cung minh bắt lên. Người tới, mau đem người nọ bắt lại, người này bị tà ám xâm chiếm thân mình, nếu không kịp thời loại bỏ, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn nói trong phủ hạ nhân tự nhiên nghe theo, vừa dứt lời. Một đám cấm vệ bỗng nhiên sông ra tới đem Nam Cung Minh bao quanh vây quanh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người tán thành quốc sư nói, đều lấy hắn nói duy mệnh là tử. Vây xem ba cánh đã sớm ở quốc sư trảo Nam Cung Minh người kia một khắc liền sinh ra ý tưởng khác. Này quốc sư chẳng lẽ là thua không nổi. Phải biết rằng hắn trảo người kia chính là Chu Nguyên Người à. Này một khi kích khởi Chu Nguyên Người phản kháng tâm lý, Kim Chiêu nên như thế nào ứng đối. Trước 331.000 người sở chỉ. Mọi người nói quốc sư mắt điếc thai ngơ. Hắn chỉ biết cái này nghiệp chướng không thể lại thả ra đi, nếu không kinh thành thế tất sẽ nhắc lên một phen tinh phong huyết vũ. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn rõ ràng là người đem hắn giết, hắn rốt cuộc là như thế nào chạy ra sinh thiên? Là hắn làm người dùng bí thuật bảo vệ hắn hồn phách không tiêu tan, vẫn là cùng hắn chơi một hồi kim thiền thoát xác lưu kế. Này bí thuật rất là tiêu hao thể lực cùng thọ mệnh, trên đời có thể hoàn chỉnh nắm giữ này tình tuy căn bản không có vài người, huống hồ kia nghiệp chướng ngày ngày bị chính mình cầm tù, có thể ăn cơm no đều là vấn đề nơi nào có nhàn tình nhã trí đọc sách đâu liên tính hắn có nhàn dỗi ai cho hắn cung cấp thư tịch giáo tập này bí thuật cho nên tinh tế nghĩ đến tiêu nghiệp trướng dùng bí thuật làm chính mình trọng sinh khẳng định là không thể thành lập chỉ có hắn sớm mà dùng thế thân che giấu lại chạy trốn tới chu nguyên dấu tài mới có thể cùng hắn một trận chiến phải biết rằng cái tiêu nghiệp trướng xác thật đem thuật dịch dung chơi so thuần thú còn muốn lô hỏa thuần thanh a nhìn quanh mình người đem nam cung minh bắt lên quốc sư lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi Lâm Cẩm Nhất nhìn xôn sao đám người, cố ý cùng quốc sư làm trái lại, hắn cả người hết sức bình thường, nơi nào có cái gì tà ám tắc quái, người muốn ta mời hắn tiến đến tham Yến, vì chính là bắt cóc hắn sao. Thanh âm này không cao không thấp, vây xem người đều nghe rõ ràng. Cảnh viên không thể tin tưởng mà quay đầu, quát lớn nói, cảnh ý đi hè. người còn tuổi nhỏ, nơi nào sẽ xem cái này, nghe lời, chạy nhanh trở về, tiểu tâm bị này tà ám gây thương tích. Dứt lời, cảnh viên không cho Lâm Cẩm Nhất cơ hội phản bác há một niệm hai câu, tiểu đào bụng liền đau lên. tiểu đào tình trạng cũng không có bị cảnh viên nhìn đến, ngược lại là lâm cẩm nhất cảm nhận được tiểu đào thống khổ, lập tức xoay người đỡ tiểu đào về phòng. thấy lâm cẩm nhất tức thời rời đi, cảnh viên liền chưa từng có nhiều khó xử nàng, mà là đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở nam cung minh trên người. nam cung minh bị người bao quanh vây quanh, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tùy ý những người này đem hắn áp đến địa lao. lâm cẩm nhất mang theo tiểu đào trở về, thấy tiểu đào hảo điểm sau. Gấp không chờ nổi cấp hoàng nhàn cảnh mặc viết một phong thơ. Không bao lâu, kinh thành các nơi đều có quốc sư mạnh mẽ bắt giữ chu nguyên thế tử lời đồn đái chuyên gia, hơn nữa càng truyền càng liệt. Này nghe đồn thế tới rào rạn, quốc sư còn không có tới cập nghe nói, đã bị khấu thượng đỉnh đầu ý muốn phá hư hai nước gan bang hòa bình phản tắc ngũ. Còn có gì giả nói, chân chính bị tà ám sở trên người căn bản là không phải cái gì chu nguyên thế tử, mà là ở kim triêu một tay che trời quốc sư đại nhân. Không chỉ có như thế còn có người để lộ xuất ngoại sư cầm tù hoàng thất liên can người chờ còn ở trong cung bố phong thủy cục giết hại đông đảo cung nữ thái giám là vì luyện chế trường sinh bất lão đan dược, tinh luyện con rối, lợi dụng thượng cổ bí thuật trợ chính mình đang cơ đến lấy lại vị. Nay tin tức vừa ra, toàn bộ kinh thành người đều tạc, có người nghi ngờ khởi tin tức thật giả, bất quá bên này mới vừa có người nghi ngờ, trên đường phố liền xuất hiện sẽ công kích người quan con rối. Không ít người chứng kiến quá này một chuyện thật sau, đều tin này nhìn như hoang đường đồn đãi. Có được nhân thể lại không có ý thức con rối đều xuất hiện, giữ lại những cái đó đồn đãi còn có cái gì không thể tin. Kinh thành người đối quốc sư nghị luận sôi nổi, đương cảnh viên nghe được tin tức thời điểm, cục diện đã khống chế không được, hán tưởng xoay chuyển chính mình ở đại trung cảm nhận chung hình tượng, lại phát hiện chính mình mặc kệ như thế nào làm, đều không thay đổi được gì. Bởi vì muốn chứng minh chính mình vô tội biện pháp chỉ có một, kia đó là thả nam cung minh, nhưng kia nghiệp chướng ra tới, quay đầu hướng người khác báo cho chính mình mới là cảnh đu kia hắn cầm tù chuyện của hắn lại nên làm gì giải thích. Tuy nói năm đó chính mình giết Cảnh U, nhưng bởi vì năm đó chính mình ở ba cánh trong lòng đó là đại nghĩa diệt thân quốc sư, Cảnh U hắn là làm hại Kim Chiêu can Nguyên, cho nên có cái này lý do chính đang ở, hắn làm cái kia hành động cũng không khác người, tương phản còn thực bình thường. Nhưng hôm nay Cảnh U trở về, hắn nên như thế nào hướng ba cánh giải thích? Nói hắn hộ ngẽ tình thâm, cố ý sát sai rồi người. Nhưng hôm nay là cái kia cảnh hẹn họ phối hợp hắn sao? tuyệt đối sẽ không nói không chừng còn sẽ đem năm đó chính mình liêm miêu đổi thái tử hành vi thông báo thiên hạ đến lúc đó hắn liền hoàn toàn không có phiên bản đường sống bên ngoài không ít ba cánh hợp lực vây đổ ở quốc sư phủ cửa yêu cầu quốc sư thả người nếu là không thả người phá hủy hai nước can bang vạn nhất chu nguyên đại sư tiếp cận này loạn trong giặc ngoài hết sức bọn họ kim chiêu tất cả mọi người sẽ bị quốc sư bản thân tư dục đưa ra thân ra tính mạng kỳ thật không ngừng chu nguyên ba cánh sở quốc người ở nghe nói quốc sư cầm tù hoàn thất Ở triều đình một tay che trời ý đồ cướp hoàng quyền, riêng tới rồi chi viện biểu hiện. Nếu là lần này có thể đem quốc sư bức cho cùng đường, hoàng quyền trở về hoàng thất người trong tay, bọn họ cũng sẽ vớt đến một bút thật lớn chỗ tốt. Theo lý thuyết, này động tĩnh náo toàn kinh thành người đều mọi người đều biết, những cái đó ban đầu thể sống chết đi theo cảnh viên trung thần lương tướng cũng sẽ nhân cơ hội giúp cảnh viên giải vây. Nhưng hôm nay cũng không một người tiến đến, đủ để thấy được bọn họ là tưởng bảo toàn chính mình thanh danh. Bên ngoài động tĩnh vang trời, Cảnh viên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là khẽ cắn môi, tâm cũng hoành lên. Không được, hiện giờ nháo đến này phân thượng, hắn tuyệt đối không có buông tay nhận thua đường sống. Phía trước hắn còn nghĩ tìm thời cơ tốt ở mọi người đều không hiểu rõ dưới tình huống lặng lẽ hoàn thành chính mình đại kế, hiện giờ xem ra là không được. Hắn bất chấp tinh tế thẩm vấn Nam Cung Minh năm đó là như thế nào chạy ra hắn lòng bàn tay, mà là trực tiếp sai người đem hắn mang tiến Hoàng Cung. Hiện giờ hắn một người lực lượng thật sự nhỏ bé. Chỉ có nhanh chóng ở Hoàng Cung chính mình bố trí tốt trận pháp triệu hoán minh sát, đem minh sát lực lượng chuyển rời đến chính mình trên người mới có khả năng bảo toàn tính mạng. Đương nhiên, cảnh viên tiến đến Hoàng Cung hết sức, cũng không có quên mang lên lâm cầm nhất. Hắn cũng biết bên ngoài đồn đãi cùng nàng thoát không được quan hệ, lúc này hắn cũng không muốn truy cứu, hắn chỉ nghĩ làm nàng giúp chính mình chế phục minh sát, liền đủ rồi. Lâm cầm nhất vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nàng biết này vừa đi, cảnh viên khẳng định sẽ đem nên giết người đều giết Nhưng trong cung còn không có tin tức chuyển đến, nàng còn chưa cùng nắm có binh quyền trung lương chi đem đặt thành hiệp nghị, làm cho bọn họ giúp đỡ nàng cùng nhau đối phó cảnh viên. Hiện giờ qua đi, cái này lao thất phu ở trong cung thế lực rắc rối khó gỡ, hắn lại có thể thao túng như vậy nhiều con rối, này với hắn mà nói, hoàn toàn là cực đại ưu thế. Thấy lâm cẩm nhất không chịu đi, cảnh viên nhận tâm nhập chú, tiểu đào lập tức đau đến đau đớn muốn chết. Cảnh viên thấy thế lập tức hiểu được, hóa ra hắn tử cổ thế nhưng bị cái này tiện ăn Bất qua thấy lâm cẩm nhất kia lo lắng đau lòng hình dáng, cảnh viên sở hữu hoàn khí đều biến mất không thấy, nếu nha đầu này có thể kiềm chế nàng, kia làm nàng ăn tử cổ cũng không tồi. Nghĩ thông suốt sau, hắn nắm lấy tiểu đào đem này mang đi, lúc gần đi làm lâm cẩm nhất cần phải đi theo, nếu không liền phải tiểu đào mạng nhỏ. Lâm cẩm nhất lo lắng tiểu đào sinh mệnh an toàn, đang muốn đuổi theo đi, có thể tưởng tượng đến cái kia lao thất phu trong mật thất thư tịch. Khẽ cắn môi. Nàng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng trực tiếp đi vào thư phòng, đập hư nội thất vách tường sau, nàng toàn bộ mà đem phòng tối bên trong sách cấm toàn bộ bỏ vào không gian. Làm xong này đó, nàng mã bất đình để mà đi vào hoàng cung. Cách làm địa điểm đó là ở hoàng cung đang cao vọng đỉnh chống trải thật lớn thiên đàn phía trên. Mặt đất là dùng chó đen huyết họa chín mang tinh đồ án. Lúc này cảnh viên đem cảnh u, hoàn nhan cảnh mặc, phân biệt đặt hai tinh. Theo sau hắn kêu gào làm người đem cầm tù lục công chúa. Chu Nam bắt đám người toàn bộ trảo lại đây. Chương 332 đều tới. Mà đúng lúc này, có người tiến đến bẩm báo nói lục công chúa đoàn người mê chóng thủ vệ, toàn bộ trốn thoát. Cảnh viên vừa nghe giận tím mặt, hắn hung hăng mà nhìn chầm chầm lâm cầm nhất. Ngươi cái này nghiệt nữ, ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, sinh ra ngươi như vậy cái cùng ta đối nghịch đổ vợ. Nguyên bản nghĩ đai ta thành tiểu bá nghiệp, nhất định phải bảo ngươi một đời vinh hoa phú quý, không thành tưởng ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Hảo! Rất tốt. Người tới. Triệu gia con rối, cẩn thận ở hoàng cung siêu tầm kia nhất ba người rơi xuống, gặp được lục công chúa cùng chu nam bắc, cần thiết cho ta bắt sống trở về, còn lại giống nhau cho ta giết chết. Cảnh viên vừa dứt lời, lập tức liền có trung thành và tận tâm thuộc hạ rời đi. Chỉ chốc lát sau, một chi chấn động nhân tâm con rối đại quân từ hoàng cung các góc huynh xảo xuất động, dẫm dạng, thực mau chen đẩy toàn bộ hoàng cung. Nam cung minh mới vừa rồi căn bản là không có toàn lực ứng phó tránh thoát áp giải hắn người trói buộc, hiện giờ nhìn thấy trường hợp này. Hắn nơi nào còn có thể ngồi trụ? Này con rối một khi khuynh xảo xuất động, tất sẽ huyết nhiễm xuống nước. Đến lúc đó đừng nói toàn bộ Kim Triêu, chính là các quốc gia kết phường bao vây tiêu trừ con rối đều không làm nên chuyện gì. Nam Cung Minh tránh thoát khai sau, rút khởi cận thân thị vệ trường kiếm hướng những cái đó con rối uy kiếm đâm tới. Kia con rối đã là có được bất tử chi thân, vô luận là thứ là sát là chém, vẫn là dùng lửa đốt, trừ bỏ sẽ chảy ra một ít có cảm nhiễm tính máu ở ngoài, sức chiến đấu một chút cũng sẽ không yếu bớt. Con rối bị chọc giận, liên hợp lại bao vây tiếu trừ nam Cung mình, hắn một người dù cho võ công cái thế, nhưng chung quy đánh không lại này, đó sinh mệnh lực ngoan cường con rối, còn nữa hắn thể lực hữu hạn, con rối che giả mang mọc, thực mau liền sẽ đem hắn yên không ở con rối trung gian, đến lúc đó hắn sẽ thực dễ dàng bị bọn họ trên người huyết nhiễm cảm nhiễm, trở thành con rối giữa một viên. Lâm Cẩm nhất thấy thế, lập tức thi động Hồng Liên Nghiệp Hỏa giúp Nam Cung Minh quét sạch hắn bên người con rối. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa ra, con rối tức khắc la hoàng lên. Mặc dù là lây dính một chút hồng liên nghiệp hỏa ngôi sao con dối đều ở nháy mắt hóa thành cho tàn. Cảnh viên trong cơn giận dữ, vội vàng hướng Lâm Cẩm Nhất kêu gọi, chỉ cần ngươi từ bỏ dãy rua không giúp đỡ chủ vì ngược, ta liền còn đương ngươi là của ta nữ nhi, bằng không. Lâm Cẩm Nhất nghe nói không có chút nào thu tay lại đường sống, ngược lại cười lạnh một tiếng, nữ nhi. Một cái ích kỷ đến mất đi nhân tính xuất sinh, còn sẽ đem người khác mệnh treo ở trong lòng. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu rong rạc mới dám đem loại người này, thần cộng vẫn nói suốt khẩu. Cảnh Y để. ta chính là phụ thân ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào không muốn thừa nhận, đây là sự thật. Cảnh Viên cấp bắt đầu cường điệu cường điệu, thật là làm khó ngươi đối ta như thế tin tưởng không nghi ngờ, làm bạn ngươi mười mấy năm thê nữ đều cùng ngươi nói ta là giả, ngươi mọi cách nghi kỵ cũng liền thôi, còn nhẫn tâm đem các nàng ném đến thôn Trang Thượng, ta cùng với ngươi quen biết bất quá hơn tháng, còn cùng ngươi nơi trốn núi nghịch, ngươi lại phủng ta tin ta quý trọng ta, ha ha ha. Ngươi sống đến bây giờ thật là một cái bi ai. Cảnh viên Mỹ mắt ngảy dựng, không thể tin được nàng cư nhiên thật là giả. Nếu là giả, trên người nàng này đó quái lực loạn thần sự lại nên làm gì giải thích. Không không không, mặc dù nàng là giả, thì tính sao? Chính mình muốn chẳng qua là có thể giúp chính mình hoàn thành nghiệp lớn người. Mặc dù nàng không phải chính mình nữ nhi, thì tính sao? Chờ đến minh sát vừa ra, nàng vì thiên hạ thương sinh, cũng sẽ cùng minh sát một trận tử chiến. Mà chính mình như cũ có hy vọng trở thành cuối cùng thắng lợi người kia. A, không nghĩ tới ngươi một cái chu nguyên mật thám thế, nhưng đem ta treo chọc như thế xoay quanh, thật là hậu sinh khả quý. Cân quắc không nhường Tu Mi A, bất quá lao Phu Ha có thể ngồi chờ chết. Ngươi nếu không hảo hảo phối hợp ta, vậy ngươi cái này bên người nha đầu mệnh cũng liền không cần để lại. Cảnh Viên nói xong, trong miệng liền bắt đầu lẩm bẩm lên. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Tiểu Đào ôm bụng đau trên mặt đất thẳng la lộn. Lâm Cẩm nhất xác thật lo lắng. Tiểu đào có tình có nghĩa, quan trọng nhất chính là nàng vẫn là chân chính cảnh y, y ở bên người nha đầu, nàng như thế nào có thể làm nàng vì chính mình thừa nhận này vốn không nên đi thừa nhận thống khổ. Lâm cô nương, ngài không cần quản ta, dù sao tiểu thư đã chết, ta cũng không muốn sống tạm, tiểu đào cũng phải tìm chân chính tiểu thư đi. Chỉ là, tiểu đào lúc gần đi muốn cùng lâm cô nương nói một câu, thì ngài nhớ kỹ phu nhân di nguyện, nàng không nghĩ lại cùng như vậy phụ lòng cực độ âm hiểm ích kỷ người lại có bất luận cái gì liên lụy. Ngài cần phải muốn thay phu nhân thân thủ diệt trừ hán. Tiểu đào đau đớn rất nhiều, đứt quãng mà đem chính mình đã từng đi theo phu nhân trong lòng nói ra tới. Ngay sau đó nàng dùng hết toàn thân sức lực, hướng thiên đàn đã cẩm thạch bạch côn thượng đông. Lâm cẩm nhất muốn thân thủ giữ chặt nàng đã không còn kịp rồi, chỉ nghe nói phanh một tiếng vang lớn, tiểu đào lập tức huyết bắn đương trường. Lâm cẩm nhất đau lòng đến thất ngữ, cô nương này, sao lại có thể ngu như vậy? Mà một bên cảnh viên cũng là thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Hắn mới vừa rồi vẫn luôn có chú ý nghe tiểu đào lời nói. Kêu nha đầu nói, nàng phu nhân kiếp sau đều không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Nàng phu nhân, hắn phu nhân. Hắn cười ha ha, cười nước mắt đều chảy ra.